Trước Trang xa ó Sa nghĩ sư môn bên trong vô số người đều tại chuyên tâm tu luyện lấy thu được môn p h á i lớn nhất tài nguyên cùng chống đỡ mọi người bề ngoài ra mắt tương ái m ố i bên trong nhưng là khó tránh khỏi lục đục với nhau ai cũng không nghĩ bị kéo xuống đều liều mạng tu luyện người người trong lòng đều có ước ao ghen tị trên mặt ngụy t r a n g nhiều thư vinh càng nhiều từ trước đến nay cũng không có ai sẽ như t h à n h phong như vậy đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi đúng là thêm gấm thêm hoa không ít cũng từ trước đến nay không có hắn như vậy ngu rõ ràng biết nơi này nguy hiểm t ầ n t ầ n làm không tốt chính là một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng có thể hắn chính là ngu như vậy ngu không chút nào trần trừ không cần thiết chút nào thời khắc này mạch hồng trần đều không biết nên khen hắn hay là nên mắng hắn mới tốt thanh phong nơi nào biết hắn không chậm trễ chút nào nhảy một cái mà xuống sẽ cho mạch hồng trần mang đến nhiều như vậy suy nghĩ giờ k h ắ c này hắn dương ra phong lôi xí mang theo nàng liền muốn đi lên bay đi chỉ là không nghĩ giờ k h ắ c này sơn động chấn động càng thêm lợi hại vô số to lớn tảng đá rơi rơi xuống cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang chỉnh cái sơn động hình như đều sụp đổ giống như vậy khi thanh phong bay đến trên cái khe không thời điểm không nghĩ tới toàn bộ khe nước đều bị đá tảng ngăn chặn trên căn bản không đi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này có chút há h ố c m ộ m mạch hồng trần càng là trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người không có cách nào thanh phong chỉ có thể ôm nàng hướng xuống dưới bay đi ta xin lỗi liên lụy ngươi thanh phong liếc mắt nhìn mạch hồng trần chỉ có thể cười khổ một tiếng nói có thể ta thật sự mệnh phạm thiên sát cố tình cùng ta đi gần người đều sẽ bị lấy đi mạch hồng trần không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tự g ê u nói cũng không có chỉ trích cho nàng trong lòng không tên c ả m động chỉ là giờ khắp này lớn hơn nguy cơ giáng lầm từng luồng từng luồng cực hẳn g i từ phía dưới thổi tới đông người thần hồn một loại giờ khác này hai người pháp lực hầu như biến mất hầu như không còn thanh phong tốt tại nhục thể kiên cố đúng là còn có thể chịu đựng mạch hồng trần nhưng bị đông cưng cả người run rợ y hàm răng trực đả giá một loại run run lạnh quá lạnh quá nàng bản năng nói thanh phong cảm thụ nàng cả người đã cứng gắc nếu như liên tục cũng không biết có thể hay không thật sự bị đông chết nơi này vừa nghĩ đến đây hắn cắn răng một cái cũng chiếu cố không được cái gì nam nữ t h ụ thụ bất thân sự t ì n h dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực một luồng ấm áp chuyển đến mạch hồng trần bỗng nhiên cảm giác mình bị một đoàn hừng hực gói lại trong mơ mơ màng màng nàng mở mắt ra nhưng phát hiện mình bị thanh phong ôm thật chặt vào trong ngực thời k h ắ c này nàng không có d â y ruộng cũng không thai hại xấu hổ chỉ là nàng thật sự lạnh quá nàng không khỏi hướng về trong l ò n g ngực của hắn dùng sức chui chui để cầu càng thêm nóng hổi một ít thanh phong một bên ô m nàng một bên trong lòng suy nghĩ chỗ này tốt quỷ dị sâu không gặp đấy không nói phía dưới gió lạnh dường như lưỡi đao một loại đi ra chính là hắn cũng có chút chịu không nổi như vậy như vậy cái k i a phía dưới càng sẽ là như thế nào kinh khủng cảnh tượng đây hắn đang lúc đánh giá liền thấy phía dưới thổi tới gió dĩ nhiên thật sự đã biến thành nhất bà bà lưỡi đao bay tới thanh phong trong lòng kinh hãi nếu như giờ khác này trong lồng ngực của hắn không người, còn có thể tránh né một phen. chỉ là giờ khắc này cái k i a gió lạnh hóa hình lưỡi đao tốc độ cực nhanh căn bản không cho hắn né tránh cơ hội không có cách nào hắn chỉ có thể n g ạ n h hám chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm một tầng huyết sát áo giáp ngưng tụ thành quần sáo một phi nhận kéo tới hắn một quên rồi đánh xuống phi một tiếng cái k i a phi nhận bị đánh vỡ vụn ra thanh phong huyết sát nắm đấm cũng âm u một ít mạch hồng trần chỉ nghe được binh binh bàng bàng âm thanh túi đầu một nhìn mới biết phía dưới lại vẫn c ó lớn như vậy nguy hiểm trong lòng nghĩ đến nếu như nam tử này không tới chính mình tất nhiên phải bỏ mạng nơi đây a Càng càng hướng xuống dưới càng lạnh, mạnh hồng dưới tại r ầ n l dùng sức hướng sức về trong l ò n g ngực của hắn hơi khác coi lại, giờ nhìn à nàng y cũng c i cái ế u cô được không g tự chỉ cảm thấy chỉ cảm chỉ c ầ ấm áp được, còn giữ lại, để nó gặp liền lại, giữ đi còn nó được, để quỷ t hắn ô i Tại trong lòng ngực của h nhìn hắn không ngừng lấy thuần lực lượng đánh những thứ đó trong lúc nhất thời nàng trong lòng cũng là khâm phục không thôi giờ khác này hắn cho nàng một loại cảm giác vô hình hình như theo hắn coi như là phía trước núi đao biển lửa cũng không sao hắn luôn có thể làm cho người ta một loại không nói ra được cảm giác an toàn cùng đáy lòng thực tế cảm giác chỉ là không biết này khe nứt vì là gì sâu như thế hạ xuống nửa ngày dĩ nhiên đều không có đến cùng cũng không b i ế thanh i g cùng ư ờ i đi tới loại đến địa p ư ơ n nào. Thanh g phong mắt thấy huyết sát áo giáp càng ngày càng nhạt t i u tại nó muốn hoàn toàn biến mất thời điểm những đau gió kia bỗng nhiên không thấy đảo mắt hai người cũng cảm giác dưới chân một cừng ư rắn dĩ nhiên đến cùng thanh phong trong lòng cao hứng mạch hồng trần càng phải như vậy nhưng là làm bọn họ thấy rõ này một mảnh trắng xóa thế giới rồi lại t r ọ n trọn mắt đập vào mắt nơi đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa không là tuyết lớn trắng xóa chính là vô số đ ô n g tuyết hiện lộ ở bên ngoài chúng nó đưa cái này thế giới dưới lòng đất chiếu sáng sáng n ờ i cực kỳ chỉ là nơi này càng thêm vô cùng lạnh lẽo không chờ hai người nghĩ nhiều một chỗ chỗ hổng bên trong t i ể u có vô số đao gió hóa hình mà ra quay về hai người t i ể u chém tới thanh phong mang theo mạch hồng trần tiếp liền tranh né này mới tránh thoát giờ khác này hắn phát hiện những đao gió kia dĩ nhiên đều là từ cái kia chỗ hổng nơi bình thường phát ra chỉ cần tránh thoát khỏi địa phương như vậy thì không có sao thanh phong nhìn về phía mạch hồng trần nhẹ giọng hỏi nói ngươi ngươi không sao chứ mạch hồng trần khuôn mặt đỏ lên hơi gật đầu nói pháp lực còn có bé nhỏ chỉ là không cách nào chống lại này giá lạnh lạnh quá lạnh quá thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ôm nàng đi về phía trước a mạch hồng trần kêu t h ẳ n một tiếng thanh phong vội vã hỏi dò làm sao vậy mạch hồng trần chỉ chỉ mắt cá chân chính mình thanh phong lúc này mới nhìn thấy chính mình tuy rằng ôm thân thể của nàng nhưng là chân nhưng ở bên ngoài lộ ra không có cách nào trước tiên đem mạch hồng trần thả xuống t ở i xuống g i à y của nàng này mới phát hiện cô gái này tuyết trắng chân răng rờ khắc này nhưng là đông màu đỏ bừng giường như khối băng một loại thanh phong vội vàng dùng tay c h e nhưng phát hiện hắn tay cũng thật lạnh không có cách nào hắn chỉ có thể đem nó chân thả ở trong ngực ấm áp chốc lát hắn chỉ cảm thấy đem một khối hàn băng đặt ở trên bụng nhất thời đem hắn lạnh một rút mạch hồng trần nhưng là cảm giác trên chân có ấm áp ấm chốc lát đôi k i a chân răng rốt cục không tại băng băng một khối biến được mềm mại lên thanh phong mau nhanh dùng hai tay nhanh chóng xoa đậu đồng thời vận chuyển lôi pháp vì nàng chữa trị trên chân bị hao tổn địa phương mạch hồng trần vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân như vậy đối lãi nàng vốn tưởng rằng thế gian này nam tử không có một cái tốt chỉ là trước mắt người này hình như hơi có như vậy không giống nhau a chỉ thấy hắn c h o mày trong mắt chỉ có quan tâm đừng không có t ạ m n i ệ m người nói hắn ốc hắn còn giống như thật ngựa đối lãi người khác dĩ nhiên như vậy không màng báo lại liệu mình cứu rút đây nêu là đổi thành người khác t ấ nhiên sẽ không như vậy nhưng là hắn loại náy nốc cũng thật là ngu khả、ái. Hắn m ặ chương dù là ma giáo yêu đồ, n năm như trăm ba mươi tám bạch cốt như núi thanh phong trong lòng suy nghĩ kỳ thực biện pháp vẫn phải có đó chính là đem này nha đầu làm tiến vào trong không gian hắn có thần bí lọ đá còn có ma giáo trí bảo vạn g ộ trâu hai thứ này cũng có thể cha người sống chỉ là hai thứ đ ồ này một cái nào đều là không thể tiết lộ trọng yếu bảo vật thanh phong có thể không muốn mạo hiểm bị người biết hiểu trừ phi vạn bất đắc dĩ đến rồi sắp chết biên giới nói như vậy thanh phong cũng muốn đem này nha đầu đánh ngất xịu lại bỏ vào vì lẽ đó bây giờ còn chưa tới cái mức kia thanh phong nhìn nàng chốc lát cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói chúng ta hay là trước đi về phía trước đi nói sau đi hai tay hắn đem nàng ôm vào trong ngực đi về phía trước đi về phía trước trăm triệu nơi đông nhiên phía trước một đạo bạch quang lóe lên l i ề n q u a thanh phong mắt sắc càng phát hiện đó là một da lông trắng bệnh động vật nhỏ hắn không khỏi trước mắt sáng trong lòng vui vẻ không n ớ t một nén nhang phía sau thanh phong cầm lấy làm xong lông sủ dày cho m ạ c h hồng trần mặc vào còn có một cái lông áo khoác ra khoác trên người nàng nha đúng rồi còn có đỉnh đầu lông sủ mũ hoa đây là cái gì động vật ra lông tốt ấm áp a m ạ c h hồng trần thán phục nói thanh phong hơi lắc đầu nói vật kia ta cũng không biết tên bất quá có thể ở tại đây tiếp tục sống nhất định hết sức có thể chống lại lạnh giá vì lẽ đó ta mới nghĩ đến cho ngươi đánh này thân ra lông trở về tốt rồi ngươi cũng ấm việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này đi mạnh hồng trần trong lòng thích thú bất quá lập tức lại có một chút thất lạc cụ thể chuyện gì nàng cũng không biết chỉ là cảm giác trong lòng hình như có như vậy ném đi ném nháy mắt thiếu mất cái gì tựa như đã không có mạch hồng trần chậm c h ế chuyện thanh phong hai người tăng nhanh bước chân hướng phía trước khoảng trăm t r ư ợ n g phía trước lại xuất hiện bộ xương to lớn những xương cốt này có tối tam có sáng n ờ i đại điệu bên trên có vô số yêu hồn bay đã ngầm thét lên thanh phong thời khắc này nghe thấy được nguy cơ mùi vị cùng lúc đó một con yêu thú hồn phách nhìn chằm chằm về phía hai người đó là một yêu xà h ồ n phách dài đến mấy triệu chỉ thấy nó một đôi màu máu đỏ trong mắt mang theo hung manh khí tức nó nôn da nôn xa tâm con mắt chăm chú nhìn thanh phong hai người thanh phong lôi kéo mạch hồng chân tay đã vô cùng cẩn thận nghĩ muốn tránh khỏi nhưng là con rắn kia hình như rõ ràng không nghĩ buông tha hai người thanh phong kín đáo chuẩn bị chỉ lo tên kia một hồi t i ể u đánh tới tốt rồi khoảng cách càng ngày càng xa t i ể u tại thanh phong cho rằng tên kia không sẽ tới thời điểm nó như n g là đôi rắn vây một cái l a n g không bay tới vẫn là không có tránh thoát thanh phong quay về tên kia một quyền đánh kích mà đi lệnh thanh phong bất ngờ chính là con rắn kia u hồn bị thanh phong một quyền đánh tới dĩ nhiên t ấ u thể mà qua không phát hiện chút tổn hao nào không nói nó cái kia nửa trong suốt thân thể dĩ nhiên tiếp tục quay về thanh phong đập tới hoàn toàn không có bất k vây một cái nó t i u nhào tới thanh phong trong lòng dĩ nhiên biến mất không thấy mạch hồng trần kinh hãi trong miệng nói ra gây gò, đây không phải là thông thường u hồn là một loại thần hồn công kích thanh phong lập t ứ c cả người run dày một xà yêu chui vào hắn ngay trong óc nỗ lực khống chế hắn đại não chỉ là giờ khác này cái kêu bàn tay lớn nhỏ màu sắc cú làm con rắn nhỏ tại trong biện ý thức của hắn du đãng đột nhiên một cái nắm đấm lớn nhỏ ngưng tụ vô cùng quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhìn cái kia con rắn nhỏ nói ra là đang tìm ta sao mạch hồng trần lo lắng nhìn không n ú c ních thanh phong, trong lòng lo lắng không ngót, nàng nhưng là biết loại này u hồn thần hồn công kích phi thường lợi、hại. thân thức tu giả chỗ yếu nhất bị thương cũng có tốt một khi bị thôn phê t i ể u đã không có linh hồn loại này hữu hồn không biết sống bao lâu cần phải đã nắm giữ một ít thần hồn công kích làm sao làm làm sao làm thanh phong có thể đánh thắng được loại này hữu hồn sao t i ể u trong lòng nàng lo lắng không dứt thời điểm thanh phong đống nhiên mở mắt ra đồng thời còn lộ ra một bộ rất hưởng thụ gián g dấp m ạ c h hồng trần lập tức hô t o nói ngươi là long đế vẫn là xà y ê u kia thanh phong nhìn một chút nàng mở miệng nói ra ngươi nói xem tùy theo đối với nàng cười một tiếng ngươi vẫn là ngươi, ngươi không có chuyện gì thanh phong gật đầu cũng nói ra nguyên lai này u hồn càng là thần hồn vật đại bộ chẳng thể trách những yêu thú kia thực lực một cái tăng cường như vậy nhiều ngươi ngươi sẽ không cũng đem xà yêu kia thần hồn cắn nuốt đi thanh phong gật gật đầu biểu thị đúng vậy a nó là yêu ngươi là người a hai loại hồn phách có thể nâng cùng đến đồng thời chẳng phải là yêu nhân không phân mạch hồng trần ngạc như nói thanh phong lắc lắc đầu nói không có nghiêm trọng như vậy loại này yêu vật linh hồn đã thăng hoa đến chỉ là hồn phách đồ vật đối với thần thức tới nói phi thường đại bộ cắn nuốt mất một cái ta thần thức tự tăng trưởng không ít đây nghe nói như thế mạch hồng trần lập tức ánh mắt sáng nói vậy một lát đây ta cũng thử một chút thanh phong lập tức nói cho nàng biết không thể ta tu có luyện thần quyết có thể hấp thu cùng luyện hóa cái kia hồn phách còn có thể công kích giết chết nó ngươi biết sao mạch hồng trần lắc đầu đón lấy ánh mắt của nàng sáng hồ một tiếng nói ta nói sao thì ra là như vậy chẳng thể trách ngươi biết nói cái kia thần hồn đại bồ bất quá ta thật vẫn rất tò mò ngươi đến cùng học xong bao nhiêu phát m ô n thế gian này hết thể hình như đều bị ngươi học toàn bộ một dạng thanh phong cười ha ha thần bí nói ra ngươi không biết nhiều làm đấy hai người tiếp tục đi về phía trước thanh phong trợt nhớ tới một chuyện tới ngay đến cái kia vừa rồi xả yêu hồn phách chính là cái kia không sơn nơi đảo mắt liền tìm được một viên yêu châu này yêu trong châu mặt năng lượng trả cho có giống như vậy tuy rằng không nhiều cũng là vô cùng tốt đồ vật hắn tự nhiên sẽ không lãng phí vội vàng cất vào đến nếu được gu hồn tư vị thanh phong một đường trên trận bắt đầu chủ động công kích lên không ngừng hấp thu những yêu hồn kia để thần thức của hắn đều gia tăng một phần ba lớn nhỏ đến nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cao hứng tâm tình không cần nói nhiều m ạ c h hồng t r â n nhìn thanh phong đại bổ đặc bổ nhưng là ước cao kế thị đáng tiếc nàng không có tu luyện loại này pháp quyết cũng không dám dễ dàng thử dù sao thức hải chính là tu sĩ trọng yếu nhất địa phương làm không tốt chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng lại có bao nhiêu người đối với chính mình thức hải ra tay sau cùng đều đem mình làm cho điên không r ứ t chỗ nào cũng có áp vì lẽ đó bất kỳ địa phương nào cũng có thể tu luyện chỉ có này thức hải muốn cực kỳ thận trọng hai người lại đi về phía trước năm trăm trượng yêu thú nơi này thân thể càng thêm to lớn giờ khác này hai người đều có thể nhìn thấy đem gần một trăm trượng to lớn hải q u ố t đ ỗ n g nhiên một tiếng to lớn rít gạo từ cái kia nơi càng sâu chuyển đến nay tiếng rít gạo nhất thời kinh khởi hai cái to lớn hôn p h á c h một gấu đen cùng một bức tờ vàng hai cái vừa xuất hiện thì u n g ù đánh ở cùng nhau sau một chốc ai cũng không có phân g a thắng bại này mới bỏ qua t h a n h phong cùng mạch hồng trần nhìn thấy cái kia hai cái lớn tên to sát xuất hiện lập tức liền giấu đi đùa dỡ thứ này chính là thanh phong cũng không dám đi hư ta không bị người ta giết ngược mới là l ạ chứ coi như là hắn thần thức đủ cứng cỏi nhưng l à n à y chút yêu quái chuyên tu h ồ n phách còn không biết tu luyện bao nhiêu năm ngươi chúng nói chúng nó là ăn chay sao thanh phong dám trêu chọc những người này e sợ thật muốn bị làm cho điên không thể tránh da này dọa người đồ vật vượt qua một mảnh nhỏ gò núi không nghĩ cái kia gò núi bên dưới dĩ nhiên là vô số không sướng lít nha lít nhít quả thực chính là bạch cốt giống như núi nhìn về phía trước cái kia bạch cốt núi thanh phong cùng mạch hồng trần đều bị giật mình cũng không biết có bao nhiêu yêu thú chết ở tại đây mới có thể hình thành cái này trăng diện đứng tại chỗ cao hai người phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy tận đầu cũng không biết tận đầu ở nơi nào hai người chỉ có thể đi về phía trước không có đường lui có thể nói bất luận phía trước là cái gì cũng phải dũng cảm đối mặt vừa mới vừa đi mấy chục bước liền thấy một dài mấy trượng yêu hồn từ bộ xương kia bên trong đi ra tên kia nhìn thấy thanh phong hai người mắng nhất liền muốn đập tới không nghĩ lúc này một lớn hơn yêu hồn dĩ nhiên một khẩu đèm tên kia cắn nuốt đi lớn hơn yêu hồn nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn đầy hung ác h à o quang thanh phong nhẹ nhàng kéo mạch hồng trần tay chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói chạy mau liền mang theo mạch hồng trần nhanh chóng bắt đầu chạy giống một tiếng gào t h é t chuyển đến cái kia yêu hồn đ ố n g nhiên tự quay về thanh phong hai người vào tới tiếp theo cái kia yêu thú trong hải cốt vô số yêu thú hồn p h á c h sinh ra dồn dập quay về hai người đánh tới giờ khác này hai người dường như đi vào hồn trong đống bị vô số yêu hồn truy đuổi là cảm thụ gì đương nhiên là sợ một khi bị đuổi theo thanh phong c o i như là thần thức lợi hại đến đâu cũng không cách nào luyện hóa nhiều như vậy gia hỏ l i ề u mạng chạy rốt cục hai người hình như chạy tới nơi này tận đầu nơi nào một cái chiều cao ba bốn trăm triệu to lớn k h u n g xương hoành nằm ở đó chặn lại rồi đường đi thanh phong lôi kéo mạch hồng trần chạy vào k h u n g xương bên trong thẳng đến chạy không thể chạy muốn chết phải không mạch hồng trần nhìn cái kia vô số yêu hồn trong lòng nghĩ đến thanh phong trong mắt không ngừng suy tư ứng đối phương pháp nhìn cái kia vạn ngàn yêu hồn thế tới hung hăng chỉ cần chúng nó cùng nào lên hai người đó là chắc chắn phải chết đã làm sao làm tại làm sao làm mạch hồng trần đã nhận m ệ n h giờ k h ắ c này chính là đại la thần tiên cũng cứu không được hai người thời k h ắ c này nàng dùng tình lực nắm chặt hắn cái kia rộng lượng bàn tay trong lòng nghĩ đến ai thực sự là không nghĩ tới ta mạch hồng trần dĩ nhiên sẽ cùng nam tử này đồng thời trôn xương tha hương t i ự u tại nàng suy nghĩ lung tung một khắc thanh phong đ n g nhiên khoanh chân tại tiếp theo liền thấy trong miệng hắn khẽ đọc kinh văn nhất thời vô số bảo quang tử trên người hắn phát sinh chốc lát phía sau vô số kinh văn hình thành một cái lồng đem hắn bao ở trong đó cái kia lồng càng ngày càng lớn đầy đủ có một triệu trụ vi này mới dừng lại mạch hồng trần nhất thời đã bị kinh ngạc đến gây người phật giáo trần kinh nàng thất thanh nói thanh phong hiện tại nhưng là không để ý chút nào nàng trong miệng kinh văn không ngừng cái kia lồng cũng phát tránh sáng lên mạch hồng trần nhìn hắn giờ khác này nàng lại xem không hiểu cái tên này dĩ nhiên thân văn nói ma thể phật còn có luyện t h ầ n quyết năm loại thuộc tính khác nhau công pháp nàng vốn cho là mình đã đủ yêu nghiệt nhưng là cùng người này so với còn muốn kém ra một đẳng cấp à. thử hỏi thế gian này lại có ai có thể đồng thời tu luyện nhiều môn như vậy công pháp càng làm cho người ta kỳ quái là hắn làm sao làm đến nhiều như vậy công pháp không kịp nàng nghĩ nhiều thanh phong bỗng nhiên mở mắt ra trong miệng có nói vạn phật hướng tông trong lúc nhất thời vô số vạn chữ ấn từ trên người hắn tản ra phô thiên cái địa bị hắn một trường đ ẩ y ra những yêu hồn kia đụng vào đến đó vật nhất thời thê thảm kêu to hoặc là điên cuồng thoát thân mà đi lúc này thanh phong đứng dậy đứng lên chỉ quyết không ngừng đánh, đánh ra đ ó lấy liền thấy hắn quay về mạch hồng trần một đ i ể m chỉ trên người nàng nhất thời phủ thêm một tầng v ậ t kinh vòng bảo vệ thanh phong lúc này nói với nàng vòng bảo vệ này chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian trong thời gian này ngươi nhất định không nên lộn xộn đến thời điểm ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi nói hắn cũng không chờ mạch hồng trần đáp lời tự quay về cái kia yêu bảy truy đổi mà đi thanh phong một đường truy đổi nhìn thấy yêu hồn t i ự u sẽ chỉ điểm một chút hạng h á y mắt dùng độ ách tâm kinh đem cái kia yêu hồn phong ấn lại trở thành một phật c h â u một loại còn chưa phải là vật này đối với h ắ n luyện thần quyết tác dụng to lớn như vậy như vậy thứ tốt thật là cơ hội mất đi là không trọ lại không nói thanh phong không ngừng phong ấn yêu hồn dự định này g sau luyện hóa sử dụng nhưng là tại một chỗ khác yêu hoàng mang theo thất đại yêu vương đã thâm nhập đến dưới đất vô số chiều sâu giờ phút này bên trong có một đạo cửa lớn trên cửa kia yêu dòng vẽ phượng vô số ả o diệu phù văn điêu khắp bên trên một tầm nhàn nhạt kim quan còn tại không ngừng lần lánh tại cửa lớn chính trung tâm n nhìn nay cửa lớn yêu hoàng hai mắt phát sáng âm thanh kích động nói ra là nơi này cần phải chính là chỗ này mở ra cánh cửa này tự là năm đó yêu tổ nguyên đế ngã xuống chỗ sẽ không sai nghe được yêu hoàng lời ấy thất đại yêu vương mỗi cái mặt lộ vẻ tiêu dung ngay vào lúc này một kim sĩ đại bằng vương đ ố n g nhiên nói ra ồ thanh sư vương cái tên này cũng không biết chạy đi nơi nào yêu hoàng quay đầu lại nhìn thấy t h a n h sư t ử tên kia dĩ nhiên vẫn chưa đến trong lòng nhất thời có chút t ứ c giận chỉ nghe hắn hử một tiếng nói r á rưởi vào thời khắc này cái kia thanh sư vương bóng người l o a lên đi tới đám người bên người cùng lúc đó hắn eo hạ lại vẫn mang theo một cô gái chỉ thấy hắn đem cô gái kia ném xuống đất âm thanh mập mở nói ra ta hoảng nhìn ta cho ngài mang cái gì lúc này mấy cái đại yêu dồn dập nhìn về phía trên đất nữ tử càng là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân cái kia yêu hoàng nhìn về phía nữ tử này khoe miệng lộ ra ý cười nói ha ha ha nguyên lai là cô gái này t ố t phi thường tốt thanh sư vương một cái công lớn quay đầu lại tầng tầng có thưởng mạch hồng c h â n này mới mở mắt ra nhìn về phía mấy người nhất thời trong lòng thật lạnh thật lạnh t i ể u tại vừa rồi nàng chờ đợi thanh phong trục bánh xe biến tốc chỉ cảm thấy một luồng gió thổi qua đón lấy nàng t i ể u cái gì cũng không biết đáng trách pháp lực mình biến mất bằng không cũng sẽ không rơi xuống như thế cái hạ tràng giờ khác này cái kia yêu hoàng nhìn về phía mạch hồng trần trong miệng nói ra mỹ nhân ngươi và ta hữu duyên không nghĩ gặp lại lần nữa chờ chuyện nơi đây kết thúc trở lại ta liền nạp ngươi làm hoàng phi mạch hồng trần lạnh r ê n một tiếng không nói gì nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu như thật có như vậy một ngày nàng nhất định phải cùng hắn đến cái đồng quy vô tận không thể yêu hoàng thấy nàng lạnh mặt sức lạnh cũng không nói nhiều để người trước tiên nhìn nàng mọi người trước tiên đem cánh cửa này mở ra lại nói thanh phong một đường truy sát phong ân những yêu hồn kia quả thực không muốn quá thoải mái ở trong lòng hắn nghĩ đến chờ hắn trở lại phía sau luyện hóa này chút yêu hồn chính mình luyện thần quyết t i ể u có thể đột phá thứ nhất trọng đến thời điểm t i ể u có thể dùng thần thức hóa hình công kích địch nhân chưa sẵn sàng đánh giết địch nhân từ trong vô hình chính là một loại vô thượng thần thông giờ khác này hắn nhìn đến thời gian sắp đến rồi nghĩ đến bên kia còn có mạch hồng trần tại đợi chờ mình này yêu hồn mặc dù nhiều đáng tiếc cũng không có thời gian nắm bắt tận a hay là trước trở lại nhìn nhìn cái kia nha đầu có sao không đi chương o năm trăm bốn mươi năm trào kim long thanh phong ở chỗ này lại tìm một vòng vẫn là không có phát hiện mạch hồng trần thân ảnh liền hắn phán định chỉ có một cái khả năng chính là mạch hồng trần bị người cướp đi việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước lại tính toán sau hắn nghĩ như thế to lớn hải cốt đầu lâu trong hốc mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên hào quang tiếp theo một cái to lớn yêu hồn xuất hiện ở thanh phong bên người cái tên này không nói hai lời quay về thanh phong tựu cắn một cái hạ xuống tốt tại thanh phong né tránh đúng lúc này mới không có bị nó cho cắn chúng thanh phong quay đầu lại lúc này mới nhìn thấy một chiều cao trăm trượng yêu hồn đang hai mắt sáng lên nhìn hắn đến này to lớn yêu hồn dọa thanh phong giật mình chỉ thấy này yêu hồn đầu cùng thân thể đều là hoàn toàn mơ hồ chỉ có cặp mắt kia hào quang loẹoẹ thanh phong nhất thời vận chuyển ra độ ách tâm kinh cả người nhất thời bị kinh này vô số p h ù văn bao vây lấy đến cái kia yêu hồn nhìn thấy tình cảnh này hơi nhún g mày nhưng đối với này cũng không phải là phi thường sợ sệt cũng không biết này yêu hồn tu luyện bao nhiêu năm cắn nuốt bao nhiêu yêu hồn hồn phách lực lượng dĩ nhiên phi thường cường đại làm cho người ta một loại kinh tâm cảm giác thanh phong cùng hắn liếc mắt nhìn nhau cái kia yêu hồn còn tiếp tục quay về thanh phong c n tới nghĩ muốn cắn nuốt hắn thanh phong nơi nào có thể dễ dàng đi và o k h u ô n phép hai cái nhất thời tư đánh nhau này yêu hồn đã nửa ngưng hóa thân thể thanh phong vận chuyển độ ách tâm kinh cũng có thể gây tổn thương cho nó chỉ là cái tên này không giống một loại yêu、hồn. có thể nói là y ê u trong hồn tình anh trong tình anh lão đại một thân tu vi vô hạn nếu không phải là thanh phong thân mang độ ách tâm kinh giờ khác này tất nhiên đã bị cái tên này luyện hóa t i ể u tại hai cái rằng có không được thời điểm chỉnh cái sơn động lại bắt đầu đ u n g đưa đồng thời càng lắc càng lợi hại vô số đ á tảng rơi xuống t i ể u tại thanh phong cho rằng chỗ này muốn sụp đổ thời điểm đ u n g đưa kịch liệt lại đình chỉ cái kia yêu hồn lại một lần nào tới thanh phong giận dữ trong lòng nghĩ đến vậy thì l i ề u mạng với ngươi chỉ thấy hắn độ ách tâm kinh vận chuyển ra vô số kinh văn càng là ngưng tụ thành một bàn tay lớn quay về cái kia yêu hồn tự tóm tới cái kia yêu hồn vừa vặn đập tới một cái đã bị bàn tay lớn bắt tại trong lòng bàn tay thanh phong vừa muốn cao hứng cái kia yêu hồn nhưng phốc một cái tiêu tán đi không chờ thanh phong phản ứng lại cái kia yêu hồn bỗng dưng xuất hiện quay về bộ mặt của hắn đập tới chỉ thấy cái kia yêu hồn soạt một cái tự đi vào thanh phong t h ứ c h ả i bên trong yêu hồn hóa thành một đoàn lớn trừng quả đấm lửa ngưng kết màu trắng chùm sáng tại thanh phong t h ứ c h ả i bên trong dạo chơi ra thanh phong thần thức lúc này cũng đi ra cái kia yêu hồn nhìn thấy thanh phong lớn như vậy thần thức hương p ấ n chít chít đều hai tiếu đánh tới thanh phong lạnh lên một tiếng thần thức bay về cái kia yêu hồn liền đánh tới yêu hồn nhưng là không sợ chỉ thấy nó thần thức thu nhỏ càng thêm ngưng tụ phình một tiếng thần thức kiếm đánh trên người nó dĩ nhiên đối với nó chỉ là tạo thành một điểm thương tổn mà cái kia yêu hồn dựa vào này cái cơ hội đối với thanh phong tựu i nào tới cái kia yêu hồn hung manh cực kỳ thanh phong tuy rằng tu luyện luyện thần quyết e sợ cũng không phải đối thủ vào thời khắc này thanh phong thần thức hơi động nhất thời phát sinh sáu cái chữ đ e n càng là cái kia phật già sáu chữ chân ôn vu mà đây bá meo hồng hắn thần thức mỗi phát sinh một chữ p h đều sẽ đem cái kia yêu hồn đánh lui về phía sau một bước đồng thời cái kia chân l u ô n sẽ hình thành một chữ phủ lơ lửng ở cái kia yêu hồn trên người chờ sáu chữ cùng phát phía sau sáu cái ký tự đã đem cái kia yêu hồn toàn bộ gói lại thanh phong lại bắt đầu tuân ra chân kinh vô số tự phủ từ cái kia thần thức bên trên phun phun ra vô số ký tự màu vàng bắt đầu quay chung quanh cái kia yêu hồn xoay tròn đem nó chết chết vây nốt u giờ khác này cái kia yêu hồn mới biết thanh phong lợi hại đáng tiếc hắn hiện tại muốn chạy trốn đã m u ộ n thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thức hóa thành một cái lưới lớn nháy mắt c ự đem thần trí của nó gói lại tiếp theo liền thấy hắn vận chuyển lên luyện thần quyết thần thức của hắn nhất thời hóa thành vô số chân bạc một loại sen vào cái kia yêu hồn ngưng luyện trong thần thức mặt khác một chỗ yêu hoàng cùng tám đại yêu vương đang dùng sức tiến công cái k i a trên cửa lớn cấm chế không nghĩ cái kia cấm chế dĩ nhiên kiên cố như vậy tám đại yêu vương luân phiên ra trận cũng mới để cấm chế vừa rồi bung lỏng mà thôi đáng tiếc là những người này một thân yêu lực cũng bị áp chế ở toàn bằng mọi người một thân khí lực bằng không cũng sẽ không như vậy hao hết giờ khác này tự nghe yêu hoàng lạnh dên một tiếng nói đều cho ta tránh ra ta ngược lại muốn nhìn, nhìn. cấm chế này có thể hay không chống đỡ ta một thân thần lực. Một nén nhang phía sau. thanh phong mở mắt ra trong mắt thần quang tôn trào lõe lên một cái rồi biến mất lại nhìn trong b i ể n ý thức của hắn cái kia nguyên bản trở thành một đoàn thần thức giờ khác này nhưng là huyễn hóa thành tiểu nhân một loại gia dấp chỉ là này tiểu nhân không có ngũ quan chỉ là một người hình thôi giờ khác này tiểu nhân kia khoanh chân màng ồ i hai tay để xuống hai gối trong đó một tay chỉ t r ờ i một tay chỉ đất vô số p h ù văn hình thành một vòng tròn trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn ơi thanh phong cũng không nghĩ tới tại luyện hóa cái kia yêu hồn phía sau hắn luyện thần quyết trực tiếp đột phá đến rồi tầng thứ hai giờ khác này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu nhân kia đầu chán bên trong tiểu có một thanh mang theo vô số phủ văn tiểu kiếm chậm rãi bay ra kiếm này không dài bất quá ba tấc mà thôi bên trên trắng thoát vô số phủ văn thần bí vây quanh kiếm thể l ă n động không ngừng bên trên mang theo vô tận thần hồn lực lượng người bình thường chúng vào một kiếm nhất định hồn phi phát tán chính là cùng hắn thực lực tương đương tu giả chúng vào một kiếm cũng muốn thần hồn bị hao tổn không ngót kiếm này làm thật có thể nói là là vô cùng lợi hại chỉ là nhất định muốn xuất kỳ bất ý hiểm kỳ bất bị mới có thể một khi bị người phát hiện chỉ sợ bị chặt lại đậu dương tổn thất một ít n g u lực thanh phong giờ khắp này mở mắt ra trên mặt l bất quá hắn lập tức nghĩ đến mạch hồng trần lập tức liền bắt đầu tìm kiếm lên xuất khẩu đến lúc này hắn tự phát hiện bởi vừa rồi động đất nguyên nhân cái kia to lớn khung xương bị di chuyển vị trí ban đầu do khác này tại yêu q u á i kia khung xương dưới thân lộ ra một đạo cánh cửa màu đen thanh phong đi lên phía trước vừa nghĩ nhìn nhìn cánh cửa này đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng không nghĩ cái kia cánh cửa màu đen đ ỗ n g nhiên phát sinh một luồng to lớn sức hút trực tiếp đem hắn hút vào thanh phong nghĩ muốn d â y r u ộ n nhưng phát hiện căn bản không thể ra sức tùy theo hắn cảm giác thân thể căng thẳng đã bị hút vào đến rồi một không gian khác bên trong thanh ph Này vật phong v kia c ư n thật o có n l thể nói là là giả thiên tế nhật quan trọng nhất đó là nó còn dài có một đôi to lớn cánh vai nó môi kích động một cái cánh vai tự có vô số hát phong rơi xuống thanh phong khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn vật kia hắn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ nhưng là cái kia nôi đau như cắt cực kỳ chân thực lại nơi nào sẽ là m ộ n g ảo bên trong đây đúng vào lúc này chân trời lại có một cái dài vạn trượng cả người vàng trói lọi năm trào kim long bay bay l i ệ n g mà tới thanh phong trực tiếp đã bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt g i n g có vải ngược chạm vào nhất định chết thanh phong dùng sức vỗ vô khuôn mặt nói cho chính mình đây không phải là nằm mơ đây là thật vào thời khắc này cái kia năm trào kim long bay về cái kia to lớn cự vật gầm rú một tiếng thiên địa vào đúng lúc này hình như đều run rẩy cái kia vô số hắc phong càng là rầm rầm rầm vỡ vụn ra thanh phong chỉ cảm thấy một tiếng giống kia gọi tuy rằng không là hướng về phía h ắ n đến hắn thần hồn nhưng là đều run dậy theo không lướt đúng là cái kia to lớn cự vật nhưng là một điểm không sợ phi thường không nhìn nó tiếp tục c h ậ m chậm gì gì bay về phía trước làm thanh phong giờ khắp này lúc này mới nhớ tới vật kia hẳn là côn bằng không sai chính là nó truyền thuyết trong thiên địa có một kỳ vật ở bên trong nước vì là cá tên là côn nó có thể hóa thân thành chim tên là bằng thân thể to lớn nắm giữ xuyên qua không gian lực lượng không có gì có thể đả thương không có gì phải sợ thanh phong thật sự không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể đồng thời nhìn thấy hai cái trong truyền thuyết sinh linh đó là chân long cùng côn bằng a t i u tại hắn còn tưởng rằng hai cái muốn đánh một trận thời điểm cái kia côn bằng đ ỗ n g nhiên cánh vai chấn động phía trước xuất hiện một to lớn quang môn côn bằng cánh vai lại là kích động một cái t i u bay vào quang môn bên trong không thấy bóng người thanh phong lúc này mới có chút t i ế c t đối vừa rồi chính mình sao không dùng phong lôi xí bay lên khoảng cách gần nhìn lên một chút giờ khác này trong bầu trời kia chỉ còn lại có năm trào kim long cái kia năm trào kim long tại trên đầu hắn cao bay liệm mà qua một luồng to lớn uy áp p ô thiên cái địa mà đến hắn chỉ cảm thấy hình như vô số tòa núi lớn tại hắn trên đỉnh đầu nghiền ép giống như vậy ép hắn không thở nổi bởi vì thực tại không chịu nổi cái này to lớn k h í tức hắn dầm một cái đã bị ép quỳ trên mặt đất long uy như vậy thanh phong không khỏi cảm thán cái kia thần long nếu như ra tay nên là cái gì diện thế giống như tình cảnh đ ỗ n g nhiên cái kia thần long túi đầu quay về thanh phong liếc mắt nhìn chỉ thấy nó、no、ánh mắt kia nghỉ hoặc đ ỗ n g nhiên hắn hình như nhận biết được cái gì giống như vậy ngừng thân thể nó nhìn thanh phong trong ánh mắt nhưng là tràn đầy không dài thanh phong bị hắn tập trung chỉ cảm thấy bị một đầu tuyệt thế hung thu tập trung giống như vậy hắn biết hiện tại chỉ cần cái kia thần long một cái ý nghĩ. hắn chắc chắn phải chết vì lẽ đó hắn rất nghe lời không dám làm một cử động nhỏ nào đến nhưng không nghĩ trên c h á n từ lâu mồ hôi lạnh nằm dậy đặt hắn đều không cảm giác chút nào mà vào thời khắc này thanh phong trên người một tiếng rồng ngầm bỗng nhiên phát sinh tiếp theo thanh phong c u ầ n áo vỡ vụn nhưng là hắc long hóa hình mà ra cái kia hắc long nhìn trên bầu trời thần long nhất thời một tiếng cao v ú t tiếng rồng ngầm lại một lần phát ra cái kia thần long nhìn thấy hắc long con mắt hơi chuyển động tùy theo nó cao mày lại lắc lắc đầu tiếp theo một tiếng cổ xưa tang thương vô cùng ngự từ trong miệng nó truyền ra người thần hồn đã diệt vì sao còn phải cố chấp như thế như vậy như vậy kéo dài hơi t Đến cùng còn n có g ý hắn ĩ a gì đây? h long không phát một lời nói chỉ là lại phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng âm dường như có cái gì khẩn cầu một loại cái kia thần long than thở một tiếng nhìn một chút nó lập tức lại hơi lắc đầu chỉ nghe hắn lại nói ra nếu ngươi chấp n i ệ m sâu như thế liền do ngươi đi đi thần long ngữ k h í có chút thất vọng không tiếp tục nhìn về phía hắn long xoay người liền muốn ly khai hắn long thấy vậy cũng túi t h ấ p đầu dường như làm sai chuyện h à i tử một loại đ ỗ n g nhiên cái kia thần long vẫy một cái đôi một mảnh màu vàng lân phiến t ị quay về hắn long bay tới tùy theo một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến nói ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây từ đây phía sau ngươi và ta lại cũng không có liên quan giải quyết tất cả n h ữ n quả tùy theo cái kia thần long tự u bơi về phía phương xa chuyển mắt không thấy bóng dáng hát long nhìn cái kia lân phiến trong mắt mừng rỡ không thôi nhất thời bay bước lên giờ khác này cái kia lân phiến cấp tốc mà đến hai cái gặp vỡ cái kia lân phiến nhưng là một cái khảm nạm tại hát long nhất hầu bên dưới thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kinh ngạc đến ngây người trong miệng nói ra rồng có vải n g ư ợ n không thể đụng chạm chạm vào nhất định chết nguyên lai、like、đây là thật sau một khắc hát long n ử a đầu gầm rú một tiếng kỳ âm xuyên thiết liệt cao vút cực kỳ tiếp theo liền thấy nó thân thể run lên một cái thân thể dĩ nhiên nháy mắt dài đến trăm trượng dài một thân màu đen lân phiến càng thêm rõ ràng ánh sáng lộng lấy cực kỳ mà màu vàng kia lân phiến khảm nạm tại hết hầu bên dưới càng la thả ra vạn trượng hào quang trói mắt cực kỳ thanh phong thời khắc này có thể rõ ràng cảm nhận được cái tên này lại cường đại rồi rất nhiều theo nó lại một lần d í t c à o một tiếng t ự u bay trở lại thanh phong trên thân thể cũng chính là thời khắc này thanh phong đống nhiên cảm giác một luồng to lớn lực lượng tràn ngập toàn thân sức mạnh của hắn lại bắt đầu tăng vật lên tám triệu chín triệu mười triệu thanh phong chọn mắt n g o á t mồm không ngót nay một lần tự để hắn gia tăng rồi ba triệu cân khí lực cái kia hắc long đây nó chẳng phải là càng thêm lợi hại đáng tiếc không biết tại sao hắc long vừa về tới hắn trên người tự trầm mặc không ngót thanh phong câu thông n ó nó cũng không để ý thanh phong một lần nữa lấy ra một cái y phục mặc lên tiếp tục đi về phía trước đi không bao lâu phía trước dĩ nhiên xuất hiện một dòng sông nhỏ thanh phong nhìn sang phát hiện cái kia sông bên trong cẳng có mấy cái cá nhỏ bơi lội thanh phong đưa tay vớt lên một cái phát hiện này cá tướng mạo như tổng căn bản cũng không phải là thông thường cá a hắn nhìn về phía bầu trời vẫn là kính nể đem cá thả trở lại ai biết này chút có phải hay không là cái kia chân long con cháu đời sau nếu như bị chính mình lầm b ắ t được nhân ra chân long tới tìm thủ chính mình e sợ chết không có chỗ t r ô n a này sông nước không sâu hắn phun đầy đi qua bờ bên kia hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von rốt cuộc lại là mặt khác một phen tình cảnh nơi đây linh dược vô số linh hoa khắp nơi phóng tầm mắt nhìn tới nhưng là không có một sinh vật thanh phong cân nhắc một phen nơi đây không phải chuyện nhỏ có phải hay không là cái kia thần long linh thú một mình sinh trường không gian hắn chính suy tính thời điểm liền nghe được trong lọ đá lục xí thiên thiện hô to một tiếng lao tử rốt c u c đột phá thật đòi a Lão đại nhanh thanh ả t đi ra g o à i t a n h phong nhìn về phía nó liền thấy nó cái đầu lại dài ra một ít có một thước khoảng ba tấc phía sau đã biến thành bốn con cánh vai mà chắn của hắn nơi cuối cũng thêm ra một viên như sao đồ vật hắn không có gấp đáp lời mà là cầm lấy nó cái k i a c cởi xuống thể xác hắn vô cùng hài lòng đem vật ấy tốt đẹp phong ấn cất vào đến lúc này hắn vòng quanh tiên h tiên h đi rồi một vòng mới nói ra thiên thiền bên ngoài rất nguy hiểm người đi ra ngoài có thể có thể không muốn mủ được à thiên thiền nghe nói như thế một đầu xương mủ nước cũng không biết người chủ nhân này phát cái gì thần kinh tiếp theo thanh phong liền mang theo thiên tiền h đi ra làm lục sĩ thiên tiền h nhìn vô số linh hoa linh thảo thời gian chảy nước miếng đều sắp đi ra thanh phong nhìn thấy nó dáng dấp này lập tức nói ra ta vừa rồi thấy được năm trào kim long còn có côn bằng người tin không tin nghe được hai cái danh từ này tiếp h ê Yêu n Thiền biểu tình không khỏi hơi ngưng lại, nhìn về phía Thanh Phong nói, đại, ngươi là tại nói đùa ta sao? 542, tổ. Thanh Phong nhìn nó nhìn một chút nói, ngươi nhìn ta như là đùa giỡn tại ta Trước Tổ. một chút ta t khỏi hơi phía hay biểu lại, Đại, i Lão là là về đùa sao? đùa sao? theo hắn t i ể u đem vừa rồi nhìn thấy một màn nói cho thiên thiển nghe được thiên thiển miệng hà lớn thiên thiền à vì lẽ đó ta suy đoán chúng ta có phải hay không đánh bậy đánh bạc tiến nhập thần long l á n h địa hoặc có lẽ là chúng nó sinh hoạt không gian lục sĩ thiên tiền h nuốt một cái nước bọn nó nhìn về phía thanh phong nói lao đại rất có khả năng này nghe nói long tộc có chính mình độc lập không gian sinh tồn người ngoại không được đi vào bằng không tất phải chết đồng thời nơi này có thể có vô số linh dược linh thảo tựu i rất q u ý dị ồ vì sao ta cảm giác được có một luồng rất bàng bạc lực lượng tựu i tại cách đó không xa đây lão không lớn bằng chúng ta trước tiên đi tới nhìn nhìn lại tính toán sau thanh phong không biết thiên thiền cái tên này lại có cái gì kế vật đi tới nhìn nhìn cũng không sao dù sao cũng cũng tới nơi này đã đến rồi thì nên ở lại mà bất quá tốt nhất vẫn là không nên lộn xộn nhân ra đồ vật mới tốt h ắ n dặn dò một cái thiên t h i ề n hai người tựu i xuất phát ánh sáng mặt trời hạt xương cánh hoa đầy khắp núi đồi đều là đủ mọi màu sắc hoa tươi t h a n h phong hai người chỉ cảm thấy nơi này cũng có đẹp quả thực chính là nhân gian tiên cảnh áp vượt qua một mảnh sườn núi hai người nhìn về phía trước lại song song há to miệng lao lớn hơn ta có phải hay không xuất hiện ảo giác thanh phong lắc đầu nói hẳn không phải là nơi này hẳn là rồng mộ chỉ thấy phía trước vô số chiều cao ngàn trượng vạn trượng hải cốt phủ kín toàn bộ thung lũng phóng tầm mắt nhìn cũng không biết phản kỷ cho người đánh vào thị giác cảm giác quả thực chính là vô cùng mãnh liệt đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy những hải cốt kia tuy rằng đã chết nhưng là bên trên còn có nhàn nhạt long uy khuyết tán ra để người không nhịn được liền muốn tiếp tục cùng bái thanh i i ề n phong n hì hì giờ khắc này cũng cảm thấy chỉ là hắn nhìn cách đó không xa một bộ hải cốt trên sinh trưởng cái tiêu một khối năm đấm lớn nhỏ dường như huyết man đầu một loại loài nấm trông mà thèm không n t nếu như hắn đoán không nhầm vật kia tên là huyết linh tử truyền thuyết an vật kia kéo dài tuổi thọ không nói còn có thể trị hết t h ẹ thương thế chỉ cần ngươi còn có một hơi thở đều có thể cho ngươi cứu chữa q u a đến cũng để ngươi nháy mắt sinh lòng h ỏ a hổ chỉ là giờ khắc này hắn không dám động a lúc này hắn nhìn về phía thiên thiền nhỏ giọng nói ra sau cánh nhìn thấy khối đồ kia không có ngươi có biện pháp nào hay không làm lại đây lục sĩ thiên thiền mắt nhỏ huyền t u y ê n xoay chuyển đường này than thở một tiếng nói ra có thể là có thể bất quá lại cần trả giá ra một chút đền bù a thanh phong không nói gì biết cái tên này là muốn một ít thù lao thanh phong lạnh rên một tiếng nói tiểu lục chỉ cần ngươi đem vật kia làm ra giá cả ngươi tùy tiện mở nghe được câu này lục xí thiên thiện nhất thời tinh thần tỉnh táo nó hì hì nở nụ cười tự nghe nó nói ra được rồi lão đại ngươi t u xem ta đi ngay vào lúc này nơi này không gian nhưng mở được bắt đầu run g rẩy tiếp theo trên bầu trời hai người bỗng dưng xuất hiện một cái xoay tròn không gian quan môn một luồng sức hút từ cái kia quan môn bên trong chuyển đến thanh phong biết cái này nhất định là cái kia chân long muốn đuổi người đi rồi sau cánh thanh phong thân thể đã bị vững vàng hút lại tuy rằng tận lực dãy r ủ vẫn là không sợ liền lục sĩ thiên t h i ề n khà khà một tiếng nhưng là phân ra một cái huyền ảnh đến ảo ảnh kia cùng nó không khác nhau chút nào nháy mắt sẽ đến cái kia l o n g có bên một cái tựu i đem cái kia huyết linh tử nắm ở trong tay thời khắc này cái kia không gian thông đạo đống nhiên hút một cái một luồng to lớn lực đạo chuyển đến thanh phong cũng không nhịn được nữa đã bị hút vào lục sĩ thiên t h i ề n phân thân miễn cưỡng trở về nguy hiểm càng nguy hiểm hơn đã bị hút vào trong thông đạo hai người quát to một tiếng chỉ cảm thấy nhất thời tròn v á n g dầm một tiếng hai người đã bị ném tới một chỗ đen kịt vô cùng địa phương đến đây là nơi nào thanh phong đã trải qua nhiều lần không gian thông đạo nhưng vẫn là lần thứ nhất bị làm cho c h o á n váng tại hắn nghĩ đến nhất định là cái k i a chân long động tay chân gì a lão đại không có nhục sứ mệnh thiên t h i ề n đưa tay đưa tới cái kia huyết linh tử thanh phong nhận lấy trong lòng cao hứng không đất vốn muốn trăng lên nhưng là nghĩ lại một nghĩ sao không trực tiếp ném vào trong lọ đá luyện thành đan r ồ i đây liền hắn không chút do dự lấy ra lọ đá nhỏ vào tinh huyết tựu đem vật ấy ném vào ngay vào lúc này hắn liền nghe được dầm dầm âm thanh chuyển đến tự hình như có người trái tim tại không ngừng nhảy lên một loại hắn vội vàng lấy ra linh châu liền thấy nguyên lai bọn họ dĩ nhiên thân tại trong một gian mặt thất hai cái trước người là một phiến to lớn môn phía sau là một cỗ t r i ề u cao trăm trượng yêu cốt chỉ là cái kia yêu cốt kỳ quái trên người không ngừng phát sinh đùm b ù n g âm thanh nghe để cho trong lòng người sợ không thôi thanh phong không rõ tình huống đi lên phía trước lúc này lục sĩ thiên tiền đ ố n g nhiên phát ra âm thanh nói l ã o đại ngươi mau tới đây nhìn đây là tình huống gì thanh phong vội vàng đi tới liền thấy bộ xương kia trước trong lồng ngực dĩ nhiên có một cái một người lớn nhỏ trái tim cùng trái tim đỏ tươi như máu còn đang không ngừng n ú p đích thanh phong nhìn một màn quỵ dị này có chút sốc xếp này khung sương rõ ràng đã chết đã lâu nhưng là này trái tim tại sao còn sẽ nhảy lên chẳng lẽ cái tên này còn chưa hoàn toàn chết đi đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được này trái tim bên trong có vô tận mênh ngông năng lượng lục xí thiên thiền nhưng là quay chung quanh này khung sương bay một vòng phía sau hắn nói với thanh phong cái tên này thân thể mặc dù chết nhưng là còn có một tia linh thức bất d i ệ t nếu như ta đoán không sai này khung sương chủ nhân hắn là yêu tổ nguyên đế đó là loại nào đẳng cấp yêu vật thanh phong không giải lục xí thiên t i ề n bị hỏi khó suy nghĩ chốc lát nó hàm hồ đã nói ai một lao cổ đồng yêu quái mà thôi cũng không có gì đáng lo chỉ là tên kia chết ra phía sau t i ể u sẽ đem toàn thân năng lượng t ồ n trự ở tim bên trong sau cùng sẽ tìm cơ hội trọng sinh lại đây bất quá vận khí không tốt bị người phát hiện cũng tiêu diệt nguyên thần phía sau cũng chỉ có thể cho người khác làm áo cô dâu thanh phong khoảng trưng minh bạch cái tên này nghĩ muốn sống lại nhất định phải có này trái tim a vừa nghe danh tự này t i ể u biết nó là cái đại yêu hiện tại yêu quái t i ể u đủ nhiều rồi trở lại một chỉ đi ra gây sòng gió này nhân gian giới chẳng phải là triệt để phê bỏ đồng thời chỗ này thần bí thế giới dưới lòng đất có lẽ tựu cùng cái tên này có không tên liên lụy đây nghĩ tới đây hắn suy nghĩ có phải là cũng không có thể để vật ấy s ố n g lại có ý nghĩ này hắn t i u nhìn về phía cái kia không ngừng nhảy trái tim đến vào thời khắc này lục sĩ thiên thiền bỗng nhiên âm thanh gấp g ắ p nói l ã o đại mau mau hai xuống cái k i a nguyên đế trái tim người này linh hồn muốn tỉnh lại thanh phong nghe nói như thế còn không chờ đ ộ n g thủ liền nghe được ngoài cửa lớn mặt tầm ầm âm thanh không ngừng chuyển đến chương năm trăm bốn mươi ba gặp mặt thanh phong nghe được thanh â m kia nhất thời biết dĩ nhiên có người ở bên ngoài nhìn tư thế kia đang muốn phá môn mà vào liền hắn nghĩ cũng không nghĩ bắt lấy cái kia trái tim dùng sức kéo một cái tự đem cái kia trái tim kéo xuống cùng lúc đó cái tia nguyên đế hải cốt run dày một phen một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng hô tại cái tia bên trong xương sợ chuyển ra lập tức cái tia yêu cốt trong hớp mắt tự u có hai điểm lục quang sáng lên càng ngày càng sáng thanh phong đổi mau tránh né đến rồi một bên n g h ĩ cũng không nghĩ tự đem cái tia trái tim ném vào trong lọ đá vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác lọ đá run lên hắn vội vàng thần nghiệm hơi động tiến nhập lọ đá bên trong liền thấy cái tia trái tim vừa rồi rõ ràng bị nó ném vào gian phòng gỗ nhưng là giờ k h ắ c này cái tia trái tim lại bị thanh niên quấn lấy đi tới cái tia đài sen bên trên tiếp theo cái kia đài sen trên bảy viên màu sắc rực giữa hạ t sen nháy mắt phát sinh vạn đạo hà quang một cái tựu i đem cái kia trái tim kéo lên đón lấy cái kia thanh liên đài sen trên sinh ra vô số cánh hoa dĩ nhiên đem cái kia trái tim vững vàng bao vây lấy đến tùy theo nó những lá sen kia rồn rập suy sụp xuống nhìn thấy này thần kỳ một màn thanh phong há h ố c m ộ m chân tâm không biết lại chuyện gì xảy ra tình huống do khác này hắn cũng chiếu cô không được rất nhiều thần thức lập tức lùi ra nói rồi như thế nhiều kỳ thực này hết thảy bất quá là trong chấp mắt sự tình mà thôi thanh phong nhìn cái kia yêu cốt không ngừng run dày trong miệm phát sinh ô ô tiếng hô đến cùng lúc đó tự nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn to lớn muôn bị người từ bên ngoài một cái đẩy ra căn mật thất này bên trong nhất thời trở nên sáng lời lúc này thanh phong liền thấy nơi nào có một đám người đang nhìn hang động bên trong hết thảy đằng trước cái kia người dài cao lớn uy vũ một thân bá khí tiết ra ngoài nhìn một chút nhìn thấy được cũng biết là một nhân vật không tầm thường sau lưng hắn theo tám cái thân thể to lớn yêu quái một người trong đó còn nắm một sợi dây dây thừng cái kia đoan cột một cô gái giờ khác này cô gái kia chính đang ra sức dãy ruộng không là mạch hồng trần còn là người p h ư n à o cửa lớn một mở ra tất cả ánh mắt đều nhìn về thanh phong đến long hoàng một đôi mắt chừ hắn vừa nhìn về phía cái k i a nguyên đế cái kia trống chân như cũng thân thể nhất thời giận dữ nói đáng chết ngươi là người phương nào dĩ nhiên dám ăn cắp nguyên đế trái tim mau mau giao ra đây thanh phong nhìn mấy người h ừ l ạ n h nói ta chính là long đế ngươi thì là người nào ha ha ha long đế thực sự là cái cười nhạo tu vi không cao khẩu khí không nhỏ ta chính là yêu hoàng t h ứ c thời hãy mau giao ra nguyên đế trái tim nếu không thì định để ngươi chết không có chỗ trôn thanh phong khinh thường nói ra há nguyên lai、like、ngươi chính là cái k i a chuyển môn bên trong yêu hoàng ngươi không thành thật tại yêu vực bên trong làm ngươi đại vương nhất định phải nhân gian đến dằn vặt một phen ta hôm nay ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lạng nghe được lời nói của thanh phong yêu hoàng không khỏi sức sở lòng nghĩ cái tên này đầu ngốc hạ thanh phong bề ngoài kiên cường cực kỳ trong đầu nhưng là đang cùng lục xí thiên tiền h câu thông như thế nào mới có thể rời đi nơi này lục xí thiên tiền h nói cho hắn nó đang tìm đầu mối không gian lập tức liền phải tìm được không nên gấp gáp à. thanh phong có thể không nóng này sao được đối diện l à yêu hoàng mang theo tám đại yêu vương coi như hắn là làm bằng sát cũng đánh không nổi nhiều như vậy ra h ỏ a cái kia yêu hoàng giờ khắp này tức giận còn không chờ nói chuyện nguyên đế đầu trong hốc mắt quỷ họa nhảy một cái thiêu đốt mà lên tiếp theo nó hải cốt t i u đứng mà lên nguyên đế tức giận nhìn thanh phong quay về hắn t i u một c h ả o đánh xuống nhìn thấy tình cảnh này yêu hoàng lạnh rên một tiếng nói người này t r ộ n nguyên đế trái tim trước tiên để nguyên đế thu thập hắn đi nói mấy người t i u đều lui về phía sau đi mạch hồng trần một mặt kinh ngạc nhìn thanh phong nàng cũng nghĩ không minh bạch vì sao thanh phong sẽ xuất hiện tại này cửa lớn phía sau n à y cũng quá thần kỳ đi đáng tiếc khi đó chính mình đã bị c ấ p đi cũng không biết thanh phong đến cùng đã trải qua chuyện gì lại nói cái tia nguyên đế phẫn nộ bên dưới quay về thanh phong điên cùng công kích thanh phong tuy rằng một thân khí lực ngàn vạn nhiều cân đáng tiếc cái tia nguyên đế càng thêm hung tản hắn lăng không một quyền đánh tới tên i kia dĩ nhiên không phát hiện chút tổn h a o nào một bên yêu hoàng mấy người đang tọa sơn quan hồ đâu nhìn náo nhiệt lúc này thanh phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại tại nghĩ làm sao thoát khỏi trước mặt người này đi cứu cái kia mạch hồng c h â n đây hai cái đánh kịch liệt cái kia yêu thú không xương cứng rắn cực kỳ trong lúc nhất thời thanh phong cũng lấy nó không có cách nào vào thời khắc này thiên thiện đ ố n g nhiên lớn tiếng nói ra khinh người quá đáng ngươi một cái yêu vật chết thì chết còn muốn như vậy như vậy nhìn ta không ă n ngươi đám người chỉ nghe một thanh em vang lên liền thấy thiên thiện tại giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc vòng quanh cái kia nguyên đế bay lượn. tiếp theo mọi người liền thấy nguyên đế cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ thân thể k h u n g xương dĩ nhiên từng vòng thoát ly bản thể cách rời nơi chân nhắn cực kỳ thật giống như bị cực sắc bén đổ vật cắt chém một loại hừ nhìn ta cắt không chết được ngươi lục sĩ tiên h tiền đắc ý nói thanh phong cái này cảm khái cái tên này thật là h u n g ánh liền thấy nó ha hốc m i ệ n g ba hút một cái một l u ồ n g cực mạnh lực lượng đem những khung xương kia dồn dập hút vào nó bụng này tiên tiền nhìn thấy được không lớn nhưng là bụng nhưng giống như động không đáy chăm hơn trượng khung xương càng bị nó đều hút tới giờ khác này cái tia nguyên đế đầu lâu nghĩ muốn cho đi nhưng không nghĩ tiên tiền căn bản không cho nó cơ hội. chỉ thấy thiên t h i ề n bay đến nó bên người miệng bỗng nhiên biến lớn vô cùng một cái tựu đem cái kia xương sợ ngậm vào trong miệng nuốt xuống nhìn thấy tình cảnh này mọi người tại đây không không trợn mắt ngất mồm ngất lục sĩ thiên t h i ề n ở một cái nói cho thanh phong này ăn một lần quá nhiều có chút chống được nó muốn trước tiên nghỉ ngơi nghỉ ngơi lục sĩ thiên t h i ề n càng là vợ ấy h ả o h ả o hào đem nó tóm lại cũng là chuyện tốt một cái cái kia yêu hoàng nói xong quay về thanh phong tựu đi tới thanh phong từ đây người cảm giác được một luồng cực kỳ nguy hiểm ký tức yêu hoàng nhìn hắn rất hài lòng gật đầu nói không sai nhìn thấy ta ngơi còn có thể như vậy ung dung bình tĩnh hy vọng ngươi một lúc cũng sẽ như vậy thanh phong không có nhiều lời mở m ồ m r a phun ra đại côn yêu hoàng tay hơi động trên lòng bàn tay tựu i xuất hiện một thanh phương thiên họa kích đến giờ khác này trên người của hai người đều không có pháp lực hoàn toàn thân thể vật lộn với nhau ở mở một tiếng vang thật lớn hai người vũ khí tựu i l i ề u cùng nhau yêu hoàng cùng thanh phong riêng phần mình lui nhường một bước giờ khác này tựu i nhìn cái kia yêu hoàng trừng mắt lên trong miệng nói ta ồ thật là mạnh lực lượng ta còn là lần thứ nhất đụng tới ngươi loại này nắm giữ thần lực người quả thực chính là cùng chúng ta trời sinh yêu lực một loại ngươi cũng không tệ thật mạnh thanh phong vui lòng khích l ạ nói hai người liếc mắt nhìn nhau vũ khí tải động chỉ nghe tiếng ẩm ẩm nối liền không dứt hai người dĩ nhiên liều chết ngang sức ngang tài bất quá thanh phong cảm giác được cái kia yêu hoàng vẫn chưa toàn lực ứng phó dường như đang thăm dò một loại này yêu hoàng một thân khí lực k i n h người thanh phong cảm giác mình còn mặc cảm không bằng a như vậy đi xuống hắn phải thua không thể n g h ĩ ngờ vào thời khắc này đông nhiên toàn bộ không gian coi ủng ủng nổ vang tiếp theo r u n r ơ dậy đồng thời này nổ vang càng ngày càng lớn vô số khơi lớn tảng đá bắt đầu rơi rơi xuống mọi người kinh hoàng không biết lại chuyện gì xảy ra vay lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến nhưng là cái cửa cửa lớn đang lay động bên dưới, sụp đổ đi xuống. chương rơi rơi vào thời khắc này mạch hồng trần một tiếng quát lớn bỗng nhiên tránh đứt đoạn mất buộc chặt nàng dây thừng chỉ thấy nàng thân thể loại lên liền đi tới thanh phong bên người người không sao chứ thanh phong vội vàng hỏi nói mạch hồng trần lắc đầu nói không có chuyện gì thật kỳ quái ta pháp lực bỗng nhiên hoàn toàn khôi phục thanh phong gật đầu nói ta cũng là nhìn dáng dấp chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh vào thời khắc này cái tia lay động lại dừng lại yêu hoàng nhìn hai người nói thức thời mau nhanh đầu hàng đem cái tia nguyên đế trái tim giao cho ta nói như vậy ta sẽ cho các người một con đường sống nếu không thì cũng đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình thanh phong thẳng tắp eo người nói ra ít nói nhảm muốn chiến liền chiến ha ha ha thật là thoải mái nhanh vậy các ngươi t u đi chết đi cho ta yêu hoàng giận dữ quay về hai người tự giết tới cùng lúc đó tám đại yêu vương cũng không hạm hồ đồng loạt v ư t lên một cái yêu hoàng đã đủ hai người uống một bầu huống hồ còn có tám đại yêu vương quả thực chính là muốn đòi mạng a trong lúc nhất thời hai người chỉ cảm thấy áp lực nguội lớn căn bản không chống đỡ được a ngươi đến cùng cầm bọn họ món đồ gì a thực tại không được thì cho bọn họ đi nghe được lời nói của mạch hồng trần thanh phong c ư ờ i khổ nói ra vật kia hiện tại hắn nghĩ cầm cũng không lấy ra được chỉ có thể l i ề u mạng lúc này yêu hoàng hét lớn một tiếng một t r ư ở n g quay về mạch hồng trần hậu tâm đánh tới mạch hồng trần tránh né không kịp coi chính mình nhất định phải bị trọng thương vào thời khắc này không nghĩ thanh phong hô to một tiếng cẩn thận một cái bảo vệ trước người của nàng ẩm ở một tiếng vang thật lớn nay một trướng lực lượng bị thanh phong cưng rắn khiêng hạ xuống thanh phong chỉ cảm thấy bị vô số t ò a núi lớn đánh vào người giống như vậy ở một cái liền mang theo mạch hồng trần cùng bay ra ngoài phúc thanh phong máu tươi không ngừng từ trong miệng t u ô n ra phục ra mạch hồng trần một t h â n đến n g ư ờ i không sao chứ mạch hồng trần lo l ắ n g nói không chờ thanh phong nói chuyện cựu nghe cái kia lục xí、sí、thiên thiền nói ra t ố t rồi lao đại đầu mối không gian bị ta tìm tới mở ra thanh phong nhìn về phía trước liền thấy lục xí、sí、thiên thiền trong đó gọi nói tới thật đúng lúc chỉ nghe dầm một tiếng văng nhỏ hắn cùng mạch hồng trần mang theo lục xí、sí、thiên thiền vừa vặn đụng phải cái kia đầu mối không người yêu hoàng chỉ nhìn thấy thanh phong hai người bay ra ngoài đông nhiên tự biến mất không còn tăm hơi này để cho bọn họ đều có chút há h ố c m ộ m cho rằng hai người dùng cái gì ẩn thân pháp t h u ậ t nhưng là rằng con đường này cũng không tìm ra hai người này để yêu hoàng chờ người tức giận phi thường giận dữ không thôi ngay vào lúc này chỉnh cái sơn động lại bắt đầu khoảng cách run g d ậ y nhìn đến đây yêu hoàng p h ẫ n hận nói ra các người trốn không thoát ta thế tất yếu bắt được các người hai con chó này nói xong hắn vung tay lên nói chúng ta rút lui trước rời nơi này một đám các yêu vương cũng là không tam tâm phí hết lâu thời gian nhưng là lấy cái cô quặng mỗi cái đều tức giận cực kỳ Lại nói t hai n phong h h a người cùng lục sĩ thiên t h i ề n lắn vào m ộ t đ ầ u mối gian không bên từ r trắng triệt ra, ra o phong, nào. phong theo lao n mảnh không gian, cũng thông tin triệt địa cương phong, cũng không biết là nơi nào. Vô số cương phong có đến, thổn thương người thần hồn. Lục sĩ thiên thiền lập tức nói ra, nơi này quá kinh khủng, chúng ta đi. Nói nó mang theo hai người lại một lần lao ra đầu mối không gian. À một tiếng.、Hai、người cùng thiên thiền g đây đâu đâu địa đi. đầu là là Lục lập lại một cam, một mối một biết tức ta ta thiệu t hai Hai xóa có có Vô quá số sĩ trời cao rơi, rơi xuống nhưng là này một lần nghĩ sai rồi địa phương đem tiết điểm cho mở cao hai người nhanh chóng giảm xuống phía dưới là một lớn hồ lớn tốt tại thời khắc này mạch hồng trần phản ứng lại ôm chặt lấy thanh phong c h ậ m c h ậ m hạ xuống đào mắt t i ể u hạ xuống tại trong hồ kia tâm một chỗ phía trên hòn đảo nhỏ thanh phong còn tại không ngừng thổ huyết nhìn dáng dấp tổn thương rất nặng mạch hồng trần trong lòng băn q u a n bởi vì thương thế này vốn là nàng cần phải chịu nếu như không là thanh phong giờ k h ắ c này nằm ở chỗ này nên là nàng nàng lập tức ở trong ngực lấy ra một cái bình thuốc đổ ra một viên màu đỏ viên thuốc này vào trong nhựa hắn thanh phong cũng không nghĩ tới cái kia yêu hoàng một trường ai dĩ nhiên khủng bố như vậy hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía mạch hồng trần âm thanh có chút mơ hồ nói ra. dịu ta lên ta muốn vận chuyển công pháp hóa giải thể nộ yêu lực làm hộ pháp cho ta mạch hồng trần nhìn dáng dấp của hắn viền mắt đỏ lên nghe được lời nói của hắn lập tức liền dựa theo hắn nói đến làm đáng tiếc thanh phong tự tội liên đ ố i cũng rất vất vả khoe miệng không ngừng có huyết tràn ra nhìn thấy tình cảnh này mạch hồng trần nhẹ giọng nói ra ta trước tiên trợ ngươi an dưỡng một chút đi thanh phong vô lực chỉ có thể gật đầu mạch hồng trần loại trừ áo của hắn lúc này mới nhìn thấy hắn trên người cái kia giống như chân long một loại hình xăm không khỏi trong lòng ngạc nhiên này không cần còn nhiều thanh phong thanh em yếu mạch hồng trần gật gật đầu bàn tay để xuống trên người hắn tiếp theo một luồng pháp lực thăm dò vào trong thân thể của hắn nàng liền thấy vô số yêu khí đang hắn bách mạch bên trong không ngừng phá hoại nàng lập tức pháp lực rót vào hắn thân thể bắt đầu hóa giải những yêu khí kia tuy rằng công pháp của nàng không là trí dương trí cương khí tức nhưng vẫn là có thể tiêu diệt những yêu khí kia chỉ là tốc độ thoáng chậm hơn một ít thôi theo thời gian trôi đi mạch hồng trần quần áo đều bị mồ hôi đớt đ ấ m nhưng là cho tới bây giờ những yêu khí kia cũng bất quá chỉ là hóa giải không tới một nửa m ạ thôi lúc này nàng đúng là biết rồi thanh phong lúc đó cứu nàng bỏ ra giá bao nhiêu ti trong lúc nhất thời trong lòng hoài cảm không ngót giờ khác này thanh phong cũng khôi phục một ít thương thế không có khó chịu như vậy chính hắn cũng vận chuyển lên công pháp phối hợp mạch hồng trần bắt đầu tiêu diệt những yêu khí kia công pháp của hắn trí cương trí dương phối hợp mạch hồng trần hai người lại dùng thời gian một ngày này mới rốt cục đem những yêu khí kia toàn bộ tiêu diệt hết thanh phong lại dùng lôi pháp ôn hòa một lần kinh mạch toàn thân đảo mắt cựu lại là ba ngày thời gian làm xong này hết thảy thanh phong chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân không nớt mạch hồng trần mấy ngày qua dường như tiểu gia nàng dâu giống như vậy phi thường thân thiết chăm sóc thanh phong cho hắn lauổi thân thể này hắn ăn Mạch Hồng nhìn Trần giờ không không nàng lắc đầu than thở người này thân phận chính là ma giáo yêu đồ không nói chính mình thân phận chính là đạo này hồng câu cũng là không thể vượt qua húng chi chính mình thân phận đặc thù nếu như để thiên hành giả biết không phải được giết hắn không thể nghĩ tới những thứ này nàng lập tức để chính mình bỏ đi rơi cái này ý nghĩ đồng thời nhất định không thể có nghĩ tới những thứ này sắc mặt của nàng nhất thời lạnh lùng chương năm trăm bốn mươi lăm đối t i ể u g lương ca nhân sinh bao nhiêu vào thời khắc này mạch hồng trần nhìn thấy thanh phong miệng kia sừng còn đang nhỏ xuống máu tươi nhưng là trong lòng mềm nhũn trong lòng lại phê phán chính mình nói mạch hồng trần a mạch hồng trần ngươi tại sao như thế vô tình nhân ra vì là ngươi không tiếc lấy tính mạng n g h i cứu ngươi ngược lại tốt vì là những cái gì kia cho má đạo nghĩa dĩ nhiên nghĩ muốn trở mặt không quen biết thật là đáng c h ế t à. nghĩ tới đây trong mắt nàng ánh mắt kiên định trong lòng lại nghĩ đến thích cựu yêu thì phải làm thế nào đây cái gì đạo nghĩa thân phận trước tạm phóng tới một bên đem hắn chăm sóc tốt mới thật sự là nơi a khuyên phục rồi chính mình mạnh hồng trần lại khôi phục những ngày qua sinh hoạt mỗi một ngày nàng vui sướng vô cùng chiếu cô thanh phong không biết vì sao mấy ngày qua nàng bông xuống mọi phía não sống tại này thế giới hai người bên trong chỉ cảm thấy tâm tình mỹ đạo mắt lại là thời gian một tháng nay một ngày thanh phong mở mắt ra lúc này người thương Ngươi thế đã tốt rồi thất, thất bát, bát. Ngươi đã tỉnh mạch hồng trần, trần, trần liếc mắt nhìn hắn tùy theo nói ra cái kia ta hỏi một cái hà lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào tại sao lại đột nhiên thay ta chặn lại một đòn nói xong vấn đề này nàng hai mắt mở thật to nhìn thanh phong biểu hiện hơi có chút căng thẳng thành n ỉ c g lại n ư nay con ngày loạn một loại. Thanh loại. một phong liếc mắt nhìn nàng đông nhiên c ư ờ i nhạt gãi gãi sau g á y nói kỳ thực ta nói khi đó ta thật sự cái gì đều không có nghĩ ngươi tin không tin mạch hồng chân lắc đầu lại gật gật đầu lập tức lại lắc lắc đầu t h a n h phong thấy nàng dáng rất này đông nhiên ha ha c ư ờ i ha hà nói thật sự trước đây ta trong đầu chính là một ý nghĩ cái kia một trưởng muốn đánh tới ngươi có lẽ ta có thể chống lại ra ngoài ta dự liệu là cái kia yêu hoàng một thân công pháp thông huyền dĩ nhiên khủng bố như vậy kém một chút muốn cái mạng nhỏ của ta nếu như trở lại một lần lời ta nhất định sẽ không lại lên nghe được thanh phong nói như vậy mạch hồng trần bỗng nhiên khoe mắt tướng hồng giờ khác này nàng biết người này là thật cái gì đều không có nghĩ chỉ nghĩ cứu người nếu như trở lại một lần e sợ dựa vào tính cách của hắn còn sẽ như thế chứ hắn vẫn là như vậy ngốc ngu làm cho đau lòng người ngu để người bất chi bất giác i ể u sẽ thích hắn thanh phong để tỏ lòng đối với mạch hồng trần mấy ngày nay chiếu cố lòng biết ơn tự mình xuống bếp cho nàng nướng một cái tinh đấu ngư đến làm nàng nghe nói là này cá thời điểm quả nhiên bị sợ hết h ồ n đặc biệt là này cá vô cùng chân quý hắn nói nướng cựu nướng cũng thật sự là thái quá xa xỉ loại cá này ở thượng giới cũng là kỳ chân một loại có giá trị không nhỏ không nói quả thực chính là có tiền cũng không thể mua được ca bất quá không thể không nói thanh phong tay nghề là thật tốt này thịt cá kinh ngạc mùi thơm nước mũi đặc biệt là vẩy lên thanh phong đặc chế hương liệu thật là dư vị vô cùng một miệng lưu hương a n mạch hồng trần không còn biết trời đâu đất đâu thức ăn ngon đương nhiên muốn có rượu ngon thanh phong lấy ra chân tàng trăm rượu trái cây đến rượu này không cần nói nhiều thế gian ít có tiên nưỡng uống một ngụm sung sướng đê mê hai người đối ẩm một phen trong đó vui sướng không cách nào kể rõ mạch hồng trần cảm thán thanh phong thực sự là xuất thân giàu có nàng đường đường hợp đạo kỳ đệ tử cũng không có này chút th thanh phong cũng không nói chuyện lại cho nàng rót một gốc giờ khác này trăng sáng treo cao trăng sáng nghe tiếng thanh phong đống nhiên lấy ra một cây sáo thổi lên năm đó dư t ử tâm dạy cho tiếng địch của hắn mạch hồng trần nghe như vậy khiến người say mê tiếng địch nhưng là cười ha h a cũng chiếu cố không được cô gái thận trọng dĩ nhiên lệnh thanh phong bất ngờ nhảy lên vũ đạo cái kia nhu mỹ tư thái cái kia t h ư ớ c tha múa mặt mũi như tiên nữ trên trời hạ phàm trần một loại khiến người vui thai vui mắt không nớt chính là tiểu phùng tri kỷ ngàn chén con ít hai người này một đêm đối tiểu đ ư ờ n ca nhân sinh bao nhiêu cái kia phía trên hòn đảo nhỏ thỉnh thoảng truyền đến thanh phong cái kia sang sảng tiếng cười cũng không thường truyền đến mạch hồng trần trung bạc một loại ý cười này cô nam quả nữ vẫn chuyên chuyên cần cần, cần bận bận rộn rộn tu luyện bên trong nơi nào có qua như vậy như vậy tiêu g i a o k h ó i hoạt qua a đáng tiếc nhân sinh khổ đ o ạ n vui sướng tháng ngày đều là rất ngắn ngủi sáng sớ m ngày thứ hai hai người thì không khỏi không xuất phát này thiên hạ loạn tao tao một đoàn nơi nào thật sự có thể vẫn như vậy tiêu g i a o a i trên đường mạch hồng trần vẫn là không nhịn được hỏi g i có thể hỏi ngươi một chuyện không nói ngươi trên lưng mặt hình xăm đến cùng có tác dụng gì vì sao ta thấy nó tựu giống nhìn thấy một cái còn sống chân lòng một loại bởi vì đó chính là một con rồng à có lẽ có một ngày ngươi sẽ thấy bất quá tạm thời bảo mật mạch hồng trần không nói gì này cái thiên lục xí thiên thiên đây chúng ta không chờ chút nó à không cần rồi tên i kia phóng đãng bất ham một ngày ngày có thể coi là thất t ỉ n h gắn vui mừng chơi đây ngươi thực sự là càng ngày càng t h ậ n bí nhanh nói cho ta một chút trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật thanh phong liếc mắt nhìn mạch hồng trần cười khổ một tiếng nói ra bí mật quá nhiều nói bất quá đến hừ không để ý ngươi mạch hồng trần xoay người lại vào thời khắc này thanh phong chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên hắn vội vàng lấy ra lọ đá bên trong cựu bắt đầu phun ra từng viên một màu máu đỏ viên thuốc đến thanh phong cẩn thận một số dòng d ã mười viên nhiều so với hắn tưởng tượng tốt lắm rồi giờ khắc này mạch hồng t r ấ n nghe đến một luồng nồng đậm hương vị quay đầu lại một nhìn liền thấy thanh phong trong bàn tay cầm nhiều như vậy viên thuốc thanh phong cầm lấy một viên quan sát này viên thuốc đỏ như màu máu tinh xào đặc sắc cái kia viên thuốc bên trong cẩn thận nhìn thấy được lại vẫn có một mini long ảnh ở trong đó bơi lội một loại đa này có thể có ngón tay hút móng tay lớn nhỏ quả thực là thần kỳ cực kỳ trên người nó có từng luồng từng luồng đặc thù hương vị chuyển tới n g h e trên một khẩu đầu hóc đều tỉnh táo cực kỳ đây là vật gì a mạch hồng trần to mò hỏi lập tức cầm lấy một viên quan sát người nghe qua huyết linh t ừ sao nhân gian trí bảo huyết linh t ừ sao đó là truyền thuyết mở ảo đồ vật thế gian nơi nào sẽ có nghe chỉ có chân long trên hải cốt có lẽ mới có thể mọc ra đây nhưng là chân long a chúng ta đợi này gặp đều gặp không được một mặt đây thanh phong liếc mắt nhìn nàng hơi lắc đầu nói đúng đấy nhưng, là ta gặp may đúng dịp bên dưới, nhưng chiếm được như vậy lớn chừng quả đấm mực khối cũng đem nó luyện thành viên thuốc ta gọi nó là huyết linh đan ngươi sẽ không nói cho ta đây chính là cái k i ê u huyết linh đang đi thanh phong nhìn nàng gật gật đầu mạch hồng t r â n ý cười chậm rãi biến mất nàng trận to hai mắt nói ra ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cái gì đều không có tăng thêm toàn bộ đều dùng cái k i ê u huyết linh tử luyện chế đi thanh phong nghỉ hoặc nói ngươi là làm sao mà biết được mạch hồng t r â n n u ố t một cái nước mà nói ngươi thật đúng là đủ phá sản ngươi có thể biết ta đã từng may mắn từng thấy dùng này huyết linh tử gia nhập trong đó viên thuốc lúc đó càng nhớ được hình như viên thuốc bên trong có một tia dây hồng lúc đó cái tia người nói với ta đan dược này gia nhập thế gian kỷ chân huyết linh tử Đáng t i ế chương ạ t đan d ợ c mới i g năm trăm bốn mươi sáu linh thu sơn giảng tới đây mạnh hồng trần âm thanh kích động đón lấy nói ra coi như là như vậy cái k i a đan dược uy lực cũng không thể khinh thường thân bị trọng thương uống một hạt t i ể u có thể giữ được tánh mạng cũng khôi phục nhanh chóng tới đây chứ nhưng là ngươi dĩ nhiên xa xỉ toàn bộ đều dùng huyết linh tử đến chế tác quá xa xỉ quá lãng phí thanh phong gãi gãi đầu cười khổ một tiếng nói lúc đó ta cũng không nghĩ tới như vậy nhiều chỉ là biết này đông theo hay vô cùng có thể đưa đến cải t ử hồi sinh tác dụng chỉ cần còn có một hơi thở đều có thể cứu trở về cho nên mới l u y ệ n chế thành đan kỳ vọng hiệu quả càng tốt hơn một chút thôi ngươi đều dùng mạch hồng trần lúc này mới nhớ tới hỏi g i thanh phong gật đầu mạch hồng trần không nói gì mong thương thiên thanh phong thấy nàng dáng vẻ ấy không khỏi bắt đầu cười ha hả nói ngươi cần gì phải kích động như thế đây cái kia hình như là ta đổ vào ta mạch hồng trần nghe nói như thế sắc mặt trở nên h ồ n g vừa rồi s á c thực thái quá kích động hình như thật sự cùng mình không có quan hệ a trong lúc nhất thời nàng không khỏi sắc mặt lúng túng nàng vội vàng muốn đem trong tay viên thuốc phóng tới thanh phong trong tay không nghĩ thanh phong một nắm chắc cổ tay nàng đến chỉ nghe hắn nhẹ g i ọ n g nói ra viên này t i ể u đưa ngươi đi mạch hồng trần há to miệng lập tức nói ra không tốt sao vật ấy quý giá như thế ta không nên từ chối một hạt viên thuốc mà thôi ta luyện chế những thứ đồ này chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi mạch hồng trần không có từ chối nữa trên mặt nhưng là lộ ra một luồng không nói ra được ý cười nàng đón ánh sáng mặt trời nhìn về phía viên thuốc cái kia viên thuốc mỹ lệ cực kỳ nhìn kỹ bên dưới bên trên còn có vô số đan văn cùng một ít phủ văn thần bí đ i ê khắc bên trên một nhìn tựu biết này huyết linh đan không đơn giản quý trọng như thế đồ vật thanh phong nói đưa xe đưa đây chẳng phải là nói minh hắn cầm ta làm trong cuộc sống tương đối trọng yếu người trong lúc nhất thời nàng trong lòng có không nói ra được cao hứng cám ơn nhiều nàng vẫn là nói ra thanh phong khẽ mỉm cười cũng không nói gì nhiều chỉ là lấy ra từng cái từng cái bình thuốc đem vật ấy từng cái trang lên phong ơn đến mạch hồng trần cũng thận trọng đem đan này để tốt một đường trên trên mặt của nàng đều là đại ý thanh phong nhìn thấy trong lòng nghĩ đến cô gái còn thật đều là kỳ quái sinh vật ta một hạt đ a n được tịu đẹp đến như vậy hắn nơi nào lại biết tâm tư của con gái đây chính là tâm tư của con gái ngươi không muốn đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán không minh bạch h ồ n g trần đây là nơi nào ngươi có thể biết nghe được thanh phong hỏi mạch hồng trần lắc đầu nói ta cũng không biết ta vẫn luôn không có ra cái hồ kia cũng không biết chúng ta đến cùng ở nơi nào nếu không biết vậy thì đi ra ngoài nhìn nhìn không nghĩ hai người vừa rồi vượt qua một mảnh sườn núi liền nghe được phía trước chuyển đến vô số tiếng chém giết tiếng quát tháo phóng tầm mắt nhìn tới vô số yêu quái cùng ác quỷ đang hướng về trên núi tấn công tới vô số tu giả đang cùng những tên kia ra sức đánh giết thanh phong nhìn những tu giả kia trang phục trong miệng kinh ngạc thốt lên là linh thu sơn chẳng lẽ chúng ta hiện tại tại linh thu sơn không lên được lúc này mắt nhìn những yêu thú kia đã tấn công lên giữa sườn núi linh thú sơn đệ tử cùng hộ thể linh thú dồn dập cùng những yêu quái kia ác quỷ chém giết thỉnh thoảng có yêu quái cùng linh thú sơn đệ tử bị giết chết nơi này một mảnh bộ dáng thế thảm thanh phong nghĩ đến này linh thú sơn vốn là chính đạo thất đại phái một t r o n g không nghĩ lại có hôm nay cũng bị tiêu diệt nguy hiểm chẳng lẽ bảy phái khí vận thật không có à? mắt thấy vô số linh thú sơn đệ tử vừa đánh vừa lui đồn dập rút lui đến trên chủ phong vào thời khắc này chỉ nghe ôm một tiếng sói hống tiếng vang triệt giữa không trung tiếp theo liền thấy một đầu chiều cao mấy trục trượng màu trắng lang vương từ phía trên ngọn núi chạy hạ xuống. cái kia lang vương h u n g ánh không ngừng đem những yêu quái kia đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời đúng là cứu không ít đệ tử có thể vào thời khắc này một cái bóng người màu đen ngút trời mà hàng một quyền quay về cái kia lang vương đánh tới lang vương không để phòng bên dưới thân thể to lớn lại bị đánh bay ra ngoài đó là một đầu sinh hai sừng thanh n h u tinh giờ khác này sớm có tiểu yêu tới gọi nói bẩm báo ngưu ma vương chúng ta đã công hạ tất cả ngọn núi nhỏ chỉ có này chủ p h ò n g chưa từng công hạ cái kia ngưu ma vương khoát tay chặt lại nói chúng tiểu nhân ai trước tiên tấn công lên cái kia chủ phong khen thưởng tỉnh thạch năm ngàn lời này vừa nói ra nhất thời người đến vô số yêu quái hoan hô không、đớt. lúc này lại có một gác quỷ xuất hiện này quỷ dĩ nhiên là cái kia bộ trần sương quỷ giới sư phụ hát phong quỷ vương hát phong quỷ vương vừa xuất hiện nhất thời tự đả thương mấy cái linh thú sơn đệ tử cái kia khiếu nguyệt lang vương trong mắt đỏ như máu từ trên mặt đất đứng dậy tự quay về một quỷ một yêu nhào tới thứ không biết tự lượng sức mình ngưu ma vương lạnh rên một tiếng nhất thời vung quyền đánh tới giờ khác này cái kia phía trên ngọn núi sớm có người hô hô một tiếng khiếu n g u y ệ t trở về nhưng là thời khắc này khiếu nguyệt lang vương giận dữ căn bản không nghe tiếp tục công kích đi qua thanh phong nhìn thấy tình cảnh này đông nhiên khe nhữ mày cái tia lang vương dĩ nhiên cùng tiểu bạch dài giống như lúc càng nhớ được trước đây tiểu bạch nhưng dù là tại linh thú sơn đệ tử bắn đi cái tia tiểu bạch khi còn bé tiểu khác với tất cả mọi người nhìn dáng dấp cần phải cùng này khiếu nguyệt lang vương có nhiều quan hệ vào thời khắc này cái tia nhu ma vương cùng hát phong quỷ vương liên t h ủ lại khiếu nguyệt không ngừng bị đánh lùi về sau rốt cục nó một tiếng đ ê u thảm lại bay ra ngoài có thể thấy được nó trên gương mặt bị vẽ ra một cái to lớn miệng vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra kha kha cho ta đi chết chỉ nghe nhu ma vương một tiếng giống to tay cầm đinh ba quay về k h i ế nguyệt lang vương tiểu đập tới vây một tiếng như ma vương một cái xin lại bị người một quyền đánh bay ra ngoài do khác này tại cái kia khiếu nguyệt lang vương trước người một người động thân mà lập người này không là người khác chính là thanh phong vừa rồi mắt nhìn khiếu nguyệt lang vương nguy cấp thanh phong cũng chiếu cố không được rất nhiều hùng hãn ra tay rồi như ma vương s ứ n g sờ nhìn trước mắt người hãn t ừ trước đến nay cũng không nghĩ tới người này khí lực sẽ lớn như vậy lấy về phần vũ khí bị người này một quyền đánh bay ra ngoài người là ai như ma vương giận dữ nói t r ú c long tổ chức long đế thanh phong báo ra danh hiệu của chính mình chúc long long đê đang tiếp này n ư n ma vương vẫn ngốc ở phía sau c h ư lúc này linh thu sơn đệ tử nhìn về phía thanh phong đều không minh bạch người này là từ đâu tới trương thảo ngọc nhìn thanh phong gò má một cái tự nhận ra cái này năm đó người còn đến là hắn nàng không kìm hãm được hô lên có người nghe nói như thế lập tức hỏi rõ xảy ra chuyện gì trương t h ả i ngọc cười nhặt nói người này là năm đó bảy phái nghịch đồ thanh phong nghe được cái tên này vô số người đều khiếp sợ không thôi cái kia đã từng bảy phái đệ tử năm đó phong quang vô hạn bảy phái đều biết không nghĩ nhiều năm sau đó hắn vẫn là như vậy trói mắt cực kỳ công pháp tu vi c à n g là đến rồi bọn họ này một đời đệ tử ngoại tầm với mức độ linh thú sơn một ít trưởng lão nhìn về phía thanh phong cũng là một mặt khó mà tin nổi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy trăng tròn thì lại thiệt h ò i thịnh cực tất suy thời khác này thanh phong cùng cái kiêng như ma vương chiến cùng nhau đánh khó bỏ khó phân mạch hồng trần bóng người loáng một cái cũng tới đến thanh phong phía sau nàng liếp mắt nhìn phiếu nguyễn lang vương trong lòng không minh bạch vì sao thanh phong sẽ vội vã như thế cứu nó chẳng lẽ trong đó có chút bí ẩn nghĩ tới đây nàng lấy ra một hạt viên thuốc đưa cho cái kia khiếu nguyệt lang vương lang vương đã nhận biết được cô gái trước mắt này tu vì cao thâm không n ớ t cung kính nói ra đà tạ thượng tiên mạch hồng trần gật gật đầu lại nói ngươi không cần cám ơn ta ta cũng là nhìn tại long đế trên mặt mới có thể như vậy chính là không biết ngươi cùng hắn có gì liên quan ta có thể nhìn ra vừa này hắn rất khẩn trương ngươi khiếu nguyệt lang vương nhìn về phía thanh phong nhưng là lắp lắp đầu nói ra không dám ẩn giấu thượng tiên cái kia vị thiếu hiệp ta thật sự không q u n biết mạch hồng trần s ử s u ố t có chút mê muội bất quá nàng vẫn là khoát tay c h ặ n lại để k h i ế u nguyệt lang vương mau nhanh rút đi dưỡng thương đi thôi k h i ế u nguyệt lang vương nhìn đến hai cái siêu cấp giúp đỡ cũng không nói hai lời xoay người rời đi n ư u ma vương cùng cái kia hắc phong quỷ vương ở đâu là thanh phong cùng mạch hồng trần đối thủ chỉ ngay oanh oanh hai tiếng hai cái toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài cái kia n ư u ma vương miệng nôn màu tươi trong ánh mắt đều là vẻ hoàng sọ hắn không nghĩ tới đối diện tên kia sẽ kinh khủng như thế giờ khác này liền thấy thanh phong lấy ra lôi điện pháp quyết cái kia nhu ma vương không nói hai lời thân thể l o a lên cự chạy mất dạng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi ngây tại chỗ hát phong quỷ vương đương nhiên cũng không phải ngu hai người kia tu vi sâu không lường được ở đâu là hắn có thể chống lại nhất thời t i u hóa thân một đoàn khói đen chạy xuống núi vô số yêu quái còn tại công kích vạn thu sơn thanh phong bay đến giữa không trùng lấy ra lôi c h ấ n tử chỉ thấy hắn công pháp vận chuyển chân trời mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến nháy mắt tựu i đem nơi này bao phủ một mảnh đen nhánh giờ khác này thanh phong tế lên lôi trấn tử vận chuyển ngũ lôi oanh tiên quyết chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang lôi trấn tử phát sinh vạn ngàn nói nhỏ bé lôi điện quay về những yêu quái kia cùng ác quỷ đá trong lúc nhất thời tiếng hét thảm không ngừng vang lên thanh phong ở giữa không trung dường như lôi thần d á n g l â m một loại đáng tiếc lôi điện p h â n tán quá cẩn thận nhỏ cũng chỉ có thể đả thương những yêu quái kia không cách nào tổn thương cùng tính mạng trong lúc nhất thời vô số yêu quái ác quỷ dồn dập chạy xuống núi linh thú sơn nguy cơ xem như là tạm thời kết thúc thanh phong bay xuống lập tức linh thú sơn trên t i ể u hạ xuống hạ một người tới chính là cái kia linh thú sơn tông chủ vân tiêu thượng nhân xin hỏi thiếu hiệp người phương nào dĩ n h i ê n cứu ta tông môn ở trong cơn nguy khốn linh thú sơn vô cùng cảm kích thanh phong nhìn về phía người này lập tức nói ra ta là chúc long tổ chức thủ lĩnh long Đế. vân tiêu thượng nhân c a o mày hắn vẫn là lần thứ nhất nghe được cái tên này thanh phong biết tổ chức của mình còn không có danh tiếng gì người khác không biết cũng rất bình thường liền tựu giải thích nói ta chúc long tổ chức chính là chuyên môn phản kích yêu quái cùng ác quỷ thành lập trước mắt chúng ta đang yêu quái công kích tuyến đầu chống đỡ yêu quái s â m l ớ n nghe đến đó vân tiêu thượng nhân không khỏi thán phục nói phía trước nhất trận doanh áp lực càng thêm to lớn thực sự là bội phục thiếu hiệp có như vậy dũng khí đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thán người này tuổi còn trẻ không nói thì có tu vi như thế lại vẫn có thể làm ra như thế một sự nghiệp lấy lửng thật là trường giang sau sóng đầy trước sóng một sóng càng hơn một sóng mạnh lúc này hắn mới nhìn về phía mạch hồng trần phát hiện cô gái này nhìn thấy được hình như rất quen thuộc cẩn thận một nhìn không phải là có duyên gặp qua một lần thượng giới đệ tử mạch hồng trần sao hắn tự nhớ được làm vừa nghe thấy nàng tu vi lúc vẻ khiếp sợ mạch hồng trần t i ể u sư thúc nghe được lời nói của vân tiêu thượng nhân mạch hồng trần khẽ mỉm cười nói không cần như vậy dựa theo tuổi tác ta muốn nhỏ hơn người rất nhiều vân tiêu nhưng là lắc đầu nói ra tu giả không chỉ muốn nhìn số tuổi còn muốn nhìn bối phận không thể rối loạn bối phận nếu không thì chẳng phải lộn、sột. mạch hồng trần thấy hắn nói nghiêm túc cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể thẩm chấp nhận hạ xuống vân tiêu không giải hai người làm sao sẽ cùng nhau m ạ c h hồng trần cùng thanh phong liếc mắt nhìn nhau t ự đem hai người gặp nhau quá trình ngắn gọn nói một lần đương nhiên chữa thương sự t ì n h n h ấ t lên mà qua không có nói tỉ mỉ lại nói tại cái kia yêu động bên trong loại loại sự t ì n h nghe vân tiêu cảm thán liên tục trương t h ả i ngọc đoàn người nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên cùng trưởng môn trò chuyện tận hứng mọi người lại một lần cảm thán hiện tại đã hoàn toàn cùng thanh phong kéo ra l ệ c h trời giống như t r ê n lệnh trương t h ả i ngọc sắc mặt không tốt lắm nhìn cũng không biết trong lòng nằm nghĩ vân tiêu nghe xong lời nói của hai người trong lòng càng là khâm phục không thôi không nghĩ tới hắn lại vẫn sẽ cùng cái kia yêu hoàng đối chiến một phen. lúc này thanh phong nói cho vân tiêu thượng nhân nơi đây sự tình đã xong cái kia yêu vương bị thương chắc hẳn có thể tính dưỡng mấy ngày mới sẽ tiếp tục tiến công nơi này chỉ là hắn còn có chuyện quan trọng tại thân nhất định phải phải đi về vân tiêu biết đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản hắn ánh mắt nhìn về phía mạch hồng trần hy vọng nàng có thể lưu lại trợ lực một phen mạch hồng trần nhưng là nói ra cái kia trúc long hiện tại chính tại giai đoạn phát triển ta cũng nhất định phải cùng hắn cùng trở lại vân tiêu hơi hơi thất vọng dù sao nếu là có mạch hồng trần giúp đỡ linh thú sơn tránh thoát một kiếp cũng không nhớ rõ thanh phong luôn muốn khuyên hiệu lại bất quá thấy nàng trên mặt biểu tình kiên quyết Cũng không tốt, nói thêm cái、gì? Chỉ không nói trong lòng nghĩ đến, này nha như gì. thêm tốt, tại lại là sao đầu vân ậ y đ y c h ẳ g nàng lẽ Linh nhìn này ra, tiêu h không thủ trình ú Sơn đến Vân đã được độ t nhìn hai người chốc lát đ ỗ n g nhiên nói ra kỳ thực nếu như chỉ là này chút yêu quái ta linh thú sơn còn có thể ứng phó chỉ sợ cái k i a yêu hoàng lại phải mấy cái yêu vương lại đây khi đó chắc hẳn linh thú sơn cần phải bị đánh hạ hạ xuống cho nên để ta linh thú sơn lưu lại một ít hưng ơ hỏa ta n g h ĩ phải mấy cái đệ tử tinh anh tùy các ngươi cùng trước đi nghe được câu này thanh phong trong lòng cảm thán này vân tiêu thượng nhân trong lòng cũng là không yên tâm a hắn không có nghĩ nhiều t i ể u đồng ý cũng bảo đảm sẽ chăm sóc thật tốt mấy người kia ba người lên núi đi tới núi trước quảng trường nơi vân tiêu thượng nhân nói rồi mấy câu nói đơn giản là cảm giác tạ thanh phong lời nói lúc này mọi người cũng biết người này tên là long đế trương t hải ngọc trong lòng kinh ngạc không biết vì sao hắn sẽ sửa tên nhiều năm qua hắn khuôn mặt không biến chỉ là hiện ra càng thêm thành thục ánh mắt càng thâm thúy hơn mà thôi đón lấy vân tiêu thượng nhân lại nói mấy câu nói đó chính là chọn mười tên đệ tử cùng thanh phong cùng đi một lần này phía dưới tự nghị luật ẩm trong lúc nhất thời mọi người đều không muốn vào lúc này rời tông môn đi xa vân tiêu thượng nhân than thở một tiếng nói rõ trong đó quan hệ lợi hại cũng nói cho bọn họ biết kỳ thực bên kia cũng không phải thích đắng nơi cũng có nguy hiểm rất lớn chỉ là trước tiên chia sẻ ra một nhóm người mà thôi hậu kỳ linh thu sơn còn có chuẩn bị nếu như đám yêu quái thái quá h u n g mãnh có lẽ vạn bất đắc dĩ bên d ư ớ i chỉnh thể rút lui sơn môn cũng không nhớ rõ này lời vừa nói ra tất cả mọi người trầm m ặ t lại thiên đạo tuần hoàn bên d ư ớ i ai có thể nghĩ đến đã từng phong quang vô hạn bảy phái một trong cũng sẽ gặp phải như vậy đại kiếp t h á trăng tròn thì lại thiệt t i thịnh cực tất suy thật là tuyên cổ bất biến đạo lý tuy rằng đều không hy vọng ly khai vẫn yêu vẫn là để các vị sư đệ các trưởng lão bắt đầu đề cử đệ tử đi ra rất nhanh cựu có mười người bị đề cử đi ra trong đó cựu có trương t h ả i ngọc nữ tử này chỉ thấy nàng xoa xoa trong ngực màu tím tiểu điêu còn là năm đó dáng rất một loại thanh phong nhìn thấy hắn hai người liếc mắt nhìn nhau chính là khẽ mỉm cười nữ tử này năm đó cùng thanh phong có qua gặp nhau thanh phong đương nhiên nhớ được nàng đồng thời ấn tượng còn rất sâu s ắ c đây chỉ là giờ khác này không là lúc nói chuyện hai người gật đầu ra hiệu liền xem như là đánh rồi bắt chuyện giờ khác này trương thảy ngọc cũng xác định người này chính là thanh phong không thể nghi ngờ lời không nói nhiều thanh phong nhất định muốn mau đi trở về sắp đi thời gian không nghĩ tới vân tiêu thượng nhân vì là cảm giác tạ thanh phong xuất thủ cứu giúp tỉnh hoặc là xuất phát từ mục đích khác dĩ nhiên biếu tặng thanh phong một chiếc pháp bảo phi thuyền phi thuyền này mở ra đủ có dài mười t r ư ợ n g ngắn có thể nói một chiếc to lớn chiến thuyền một loại thanh phong vẫn nghĩ muốn nắm giữ một như vậy thuyền đáng tiếc thông thường thứ này chính là có linh thạch cũng không mua được đồng thời đều thu gom tại đại tông môn hoặc là thế g i a bên trong nhân ra làm sao sẽ dễ dàng bán ra như thế rất tốt thanh phong đứng ở trên thuyền cực kỳ cao hứng cho nó thêm vào linh thạch thuyền lớn tự bay đến trên bầu trời cấp t v â n tiêu đ á m người nhìn chiến thuyền thổn thức không ngót hắn bên người một sư đệ nói ra sư minh người này tựu là năm đó phản lại bảy phái đệ tử thanh phong v â n tiêu hơi gật đầu không có thái quá kinh ngạc bất luận hắn là thanh phong cũng tốt long đế cũng được người này tâm tính thiện lương lại có bản lanh lớn ngày sau có lẽ thật có thể làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa đây chúng ta già rồi ngày sau còn muốn nhìn những người trẻ tuổi một thế hệ đệ tử a sư đệ để mọi người chuẩn bị một phen nếu như không được lập tức rút lui chúng ta không thể như trước hai phái như vậy tử thủ sân môn sau cùng tạo thành đệ tử tử thương vô số đạo thống suýt n ữ hủy diệt người sư đạo thống c ũ n trương thải ngọc đám người nhìn thanh phong đám người thủ vệ thành trì cũng là kinh ngạc phi thường không nghĩ tới hắn tổ chức này nhân viên sẽ như vậy nhiều đồng thời có thể nhìn đến chỗ này dĩ nhiên có vô số người phàm binh sĩ mỗi người cầm trên tay không là đau t h ư ờ n g mà là một loại kỳ quái ống đồng hình vũ khí gia các thiên quân bái kiến thanh phong cũng cùng những bảy phái kia đệ tử chào hỏi đón lấy t i ể u bắt đầu cho thanh phong giới thiệu gần đây kim cương thành phát triển bọn họ gần đây lại nghiên cứu ra rất nhiều mới lạ vũ khí tỉ như linh khí đao đao kiếm bình thường căn bản không cách nào phá mở yêu quái thân thể thế nhưng linh khí đao là được rồi chỉ là muốn sử dụng loại linh thạch này thôi t h u ố c đao kiếm cũng phải là trong phạm nhân cái kia loại cao thủ võ lâm mới được dù sao muốn gần người đánh lộn không có một thân khỏe mạnh thân thủ đ ư ơ n g nhìn không được hiện tại vũ khí có có thể là phạm nhân cao thủ võ lâm nhưng phi thường nhìn thấy vì lẽ đó h ắ n nghĩ muốn thanh phong nghĩ một chút một ch thanh phong nghe được việc này nhưng không để ý chút nào hắn nghe thiên hạ đệ nhất đại bang tạc thiên bang nhân tài đông đúc cao thủ võ lâm đến không xuệ đồng thời cái kia tạc thiên bang tổng bang chủ đ ộ c cô thiên vũ cũng là nóng lên hết u y người nghĩ đến chỉ cần phái người đi tìm hắn việc này hắn tất nhiên sẽ toàn lực chống đỡ cho tới ứng cử viên cựu để ra các thiên quân phái một cái được lợi người đi liền có thể không nghĩ tới cái kia trương thả i ngọc đ ỗ n g nhiên nói ra thanh phong nhà không long đế cái kia độc cô thiên vũ cùng nhà ta chính là, là thế giao đồng thời ta còn biết hắn ở nơi nào nếu như ngươi tin qua ta ta đồng ý đi tới một lần nghe nói như thế Thanh t Phong đương nhiên phi h đương ư ờ lúc a h này g lập tức ra các thiên quân lại cùng hắn hồi báo một phen trong thành các loại sự vật thanh phong từng cái nhớ kỹ trong lòng hai người vừa rồi bước vào làm việc đại điện bên trong liền thấy thiên quân đang cùng một người tàn chuyện đánh giám thanh phong một nhìn cái tia người không là truy thiên cậu còn là người phương nào truy thiên cầu nhìn về phía thanh phong nhất thời cảm thán nói thanh phong ngươi không về nữa ta muốn phải đi rồi cầu hinh ngươi khi nào lại đây truy thiên cầu hì hì nói mới lại đây bốn năm ngày thôi nhưng không nghĩ tới ngươi ly khai nhiều ngày tốt tại có thiên quan tại nàng nói với ta ngươi ở nơi này công tích vĩ đại nói thật giờ khác này ta cũng không thể không đội phụ c ngươi này mới bao lâu ngươi tựu i lại lôi ra như thế một vô cùng to lớn đội ngũ trước khi tới ta còn đang nghĩ làm như thế nào cùng ngươi nói khoác một phen thành tựu i của ta nhưng là đến nơi này bên trong ta mới biết được ngươi và ta so với quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu một loại a thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trải qua một phen hỏi d ò hắn không nghĩ tới truy thiên cầu người ở đó số dĩ nhiên đã đạt đến khoảng hai ngàn người bọn họ bên kia thành lập là c h u yêu liên minh gần đây hắn cùng mạ thiên bọn hắn cũng đều có liên lạc hai thằng nhóc kia cũng đều kéo hai ba trăm người đội ngũ thanh phong đối với này đúng là rất hài lòng cũng thương lượng với truy thiên cầu một phen quyết tâm đem tất cả có thể liên lạc người toàn bộ thông báo một phen sau đó tổ chức của bọn hắn tên gọi liền gọi trúc long đồng thời hắn còn để ra c á t thiên quân cho hắn cầm một ít linh ký cũng để hắn chọn một ít luyện khí đại sư cùng chuyên môn tập luyện phụ triện tới đây cùng ra các đám người tiếp tục tăng thêm nghiên cứu để linh khí đa dạng hóa uy lực sử dụng tốt nhất truy thiên cầu lại đi thăm một lần kim cương thành đối với thanh phong từ nơi này bố trí quả thực chính là khâm phục không thôi nói liên tục trở lại phía sau hắn cũng phải thật tốt mô phỏng theo một loại đồng thời truy thiên cầu còn mang cho hắn một cái tin tức đó chính là yêu quái đem trọng tâm hướng xuống dưới thả đi tránh k h ỏ i bọn hắn này một đường đến đón lấy thanh phong chuẩn bị một ít rượu và thức ăn hai người vừa ăn vừa nói chuyện thanh phong còn giới thiệu với hắn mạch hồng trần cũng không có một chút sợ hãi chỉ là ngôn ngữ không có như vậy phóng đãng mà thôi trong t i ệ t d i ệ u hai người lại đối với tình thế trước mặt phân tích một lần lại thảo luận rất đã lâu cục cùng tiếp theo đem phải làm sự tình không thể không nói này truy thiên c ầ u bình thường cười vui vẻ không có chính điều thảo luận tới chính sự đến cũng rất nghiêm cẩn nghiêm túc đem một vài thứ phân tích đầu đầu là nói để thanh phong cùng mạch hồng trần đều khâm phục không thôi ba người nói chính vui mừng truy thiên c ầ u nhìn một chút thanh phong lại nói ra yêu quái thực lực hùng hậu bậy phái tự thân khó bảo đảm chỉ là dựa vào tán tu lời chương ò n toàn n h thể năm phản công thế công u trăm bốn mươi chín phản công giờ khác này hai người trong lòng bàn tay r ồ n dập viết nói một cái ma chữ thanh phong ngươi cũng biết ma môn thế lực cường đại bọn họ vẫn chưa bị yêu quái tập kích hậu kỳ cũng không tham gia bất kỳ vây quét yêu quái hành động có thể nói lực lượng hùng hậu không nớt chính là một cái không thể khinh thường cường đại lực lượng nếu như chúng ta có thể lôi kéo bọn họ trợ lực tất nhiên sẽ đưa đến bất khả tư nghị tác dụng thanh phong nghe xong lời nói của hắn biểu thị tán thành hiện tại ma môn phân thành ba thế lực lớn mới thành lập không lâu ma giáo lấy huyền dạ dẫn đầu cũng thu phục vạn hồ n cốc hoan hỷ tông đã từng thanh phong nơi ở tông chủ thiên t à n địa khuyết đã bước vào hợp đạo kỳ một thân tu vi sâu không lường được chỉ là bây giờ thanh phong trải qua lần này yêu động bên trong sự tình lực lượng tăng vọt đến mười triệu cân nếu như mượn thần l o n g lực lượng căn bản không é ngại hắn còn lại một cái chính là ma thiên môn có lẽ có thể để lục như yên khuyên n ủ một cái phụ thân của hắn chỉ là muốn thuyết phục ba lớn ma môn căn bản là, là chuyện không thể nào bất quá nếu truy thiên cầu đưa ra chuyện này thanh phong trong lòng t i ể u khác có một phen kế hoạch muốn biết trong tay hắn còn có tông chủ lệnh bài đồng thời hận thiên cựu cũng là hắn nửa cái sư phụ hắn kế thừa vạn ma tông tông chủ hắn không có vấn đề chỉ là hiện tại hắn thực lực hay là không đủ nghĩ muốn làm loạn toàn bộ ma môn không quá tông h nghĩ phải thừa ự c tế, t kế ma tông vị trí tông chủ nhất định muốn thực lực nghiền ép mới được bất quá việc này có thể chậm rãi nghiên cứu một phen tính toán tiếp hắn tự nhiên sẽ không cùng truy thiên cầu nói ra chuyện này hai người lại thương nghị một phen thẳng đến lúc trời sáng p â n hình tượng nhất chuyển đến từ ma tiên tông ba người hái xuống sau cùng một đoá hoa sen chỉ nghe cái tia diệp phi dại trong miệng nói ra còn có sau cùng một chỗ địa phương chân chính thánh nữ chắc là ở chỗ đó nói ba người liền hướng ma thiên môn bay nhanh mà đi b i ể n rộng bên bờ tam công chúa dẫn theo long hoàng phái cho nàng hai cái yêu tướng nhìn về phía trước lục địa vẫn là không c h ậ n chờ đi tới nàng muốn tìm t h a n h phong báo thủ thể phải chu diệt người này mặt t i ê n cùng bộ trần sương trải qua mấy ngày nay l i ề u mạng tranh đấu trong ánh mắt nhiều một chút sắc bén bẻ sư muội ngươi nói chúng ta hiện tại có muốn hay không đi tìm sứ phụ bộ trần sương lắc đầu nói sư h u n h lần này là đối với chúng ta lớn nhất rèn luyện ta cảm giác hơi q u á xóm đồng thời chúng ta t i u lôi mấy người như vậy thật sự là ngại đi gặp sư phụ nghe c h ú n g quanh đây có không ít tu tiên thế ra ngươi nói ta có thể có thể hay không khuyên động một vài gia tộc đây bất chu sân trước nguyên trần l a o tổ cùng tiên h hành giả tiểu kính sư thái mang theo đoàn người đang cùng yêu hoàng lãnh đạo mười mấy yêu vương đối lập đại la quỷ vương cùng quỷ cơ dẫn dắt mấy cái ngụy quỷ vương đứng ở một bên song phương thời khắc này mùi thuốc súng rất đậm chỉ nghe cái kia yêu hoàng lớn tiếng nói ra ta khuyên các ngươi cũng không cần quản việc không đâu tốt ta yêu vực bên trong đại tướng vô số còn có quỷ giới cường giả như rừng t i ê u bằng mấy người các ngươi nghĩ muốn ngăn cản chúng ta nhịp bước tấn công quả thực chính là nói chuyện viễn vông thiên hành giả lạnh rên một tiếng nói yêu hoàng ngươi cũng quá tự phụ ta đã cho thượng giới phát sinh cầu việt phụ không bao lâu nữa thượng giới tựu sẽ tiếp tục phái ra cao thủ tới tiếp viện yêu hoàng nghe được câu này nhưng là xem thường nói ra các ngươi thật làm như ta không biết sao nghĩ muốn thông qua các ngươi ở đâu tới đến đó giới cần trả giá cái giá không nhỏ đồng thời tối đa có thể đưa tới hợp đạo kỳ cao thủ nghĩ muốn lại cao hơn một cấp căn bản không có khả năng đã như vậy, ta lại có gì sợ ta chính là giới này đỉnh điểm t i ự u bằng các ngươi tu vi như thế đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu yêu vực bên trong còn có vô số yêu vương chỉ cần ta một tiếng lệnh hạ ngươi cho rằng ngươi tỷ lệ thắng là bao nhiêu h ừ vô c h i tiểu bối ta đã liên lạc giới này các đại cấm địa không cần bao nhiêu ngày thắng bọn họ cựu sẽ lường lượt mà đến đến thời điểm có ngươi khóc thời điểm nghe được lời nói của thiên hành giả yêu hoàng xem t h ư ờ n g nhất thời quát lớn nói vậy thì ít nói nhảm thủ hạ gặp thật chiêu đi nói hán dung cổ tay một cây to lớn phương thiên họa kích xuất hiện ở trên tay cùng lúc đó Phía sau hắn những yêu vương kia vừa rồi hàm hẹ sau kia vừa yêu vương rồi trong ạ Đại i dưới, tiến liếp hắn nhau nhìn nhau, dắt mắt dẫn bên toàn cùng lên. vương cùng cũng bộ cơ la quỷ ồ n chính mình. rập ra r lấy của vũ khí t lúc nhất thời đại chiến kéo kịch liệt phi thường dường như trời long đất lở một loại thanh phong đương nhiên không biết yêu quái bọn lệ quỷ bước chân chậm lại bảy phái những cao thủ cũng bỏ ra không ít đánh đổi do khác này truy thiên c ầ u đã đi rồi thanh phong đứng tại trên thành t ư ờ n g làm ra một cái phi thường chật vật quyết định đó chính là phản công yêu quái ác quỷ nhà nhỏ một chỗ không thể lấy phương hướng chiến lược quá nhỏ đồng thời bọn họ các loại tài nguyên thiếu hụt nghiêm trọng hắn muốn phản công bị yêu quái ác quỷ chiếm lĩnh địa phương nơi nào còn có nhân loại còn có rất nhiều trải qua nghiêm khắc điều kiện hạ còn sống sót tán tu tỉnh anh hắn không thể từ bỏ bọn họ đồng thời căn cứ gần nhất tình thế hắn cảm giác giờ khắc này chính là thời điểm tốt tại cùng mạch hồng trần thương nghị một phen mạch hồng trần cũng cảm giác phương pháp này rất tốt đồng thời bị yêu quái chiếm lĩnh khu vực có rất trọng yếu bao nhiêu tài nguyên một khi có thể lấy được những tài nguyên kia ngày sau là có thể càng nhiều hơn chế tạo ra vô số linh khí đến làm quyết định này thanh phong để người đi thông báo bá thành người ở đó chỉ lưu lại số ít người trông coi thành trì còn lại toàn bộ đ ề u tới nơi này đồng thời phù lang bên kia cũng truyền đến tốt tin tức phái đi ra ngoài người trong đó dĩ nhiên cũng dựa vào thanh phong đại kỳ lôi kéo gần nghìn tu giả bọn họ cũng đang nhanh chóng tới rồi lần này thanh phong động viên năm ngàn tu giả cùng một mươi người phạm tướng sĩ nay đã đạt tới bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng linh khí cũng không cách nào lại sản xuất ra càng nhiều coi như là như vậy cái này cũng là một cái không nhỏ lực lượng trải qua mấy ngày chuẩn bị đại quân bắt đầu rồi phản công phụ đà sơn yêu quái phía trước trận doanh xích thử y ê u tướng cùng hát xạ yếu tướng hai người đang uống rượu bàn luận công kích kế tiếp phương án liền nghe được có thuộc hạ báo lại đại quân loài người đã đến trước trận hai yêu còn tưởng rằng nghe nhầm từ trước đến nay đều là chúng nó công kích nhân loại lúc nào lại không người nào dám tới công đánh chúng nó không chờ hai người nghĩ nhiều liền thấy trên bầu trời vô số hỏa lưu tinh đánh tới trong lúc nhất thời vô số yêu quái hô to hướng về sau chạy đi hai yêu ha hốc mồm bắt lấy một cái tiểu yêu hỏi dò xảy ra chuyện gì cái kia tiểu yêu dập đầu dập đầu ba ba nói ra đến vô số nhân tộc đến trong tay bọn họ pháp khí quá lợi hại các anh em không chống nổi h ừ giáp rời xích thử tướng quân một cước đem hắn đạp ra đi hai người riêng phần mình lấy ra vũ khí một đường trên lớn tiếng hét uống b ả yêu tụ tập lại này mới miễn cưỡng đem chạy rời đội ngũ các tiểu yêu hô trở về chờ đến bầy yêu đi tới phía trước chiến trường thời gian lúc này mới có chút há h ố c m ổ m chỉ nhìn thấy phía trước vô số r ầ m rạp chẳng c h ị tu giả phô thiên cái điệu mà tới chờ những người kia nhìn thấy xích thử bầy yêu thời điểm càng l à phóng ra vô số hỏa lưu tỉnh bắn vụt tới một vòng hỏa lưu tính sau đó chính là vô số yêu q u á i ngã xuống đất không lên lúc này những tu giả kia tựu đã vồ dết tới xích thử cùng hắt x à hai yêu vừa muốn chạy rơi liền thấy một người, người mặc màu máu đỏ cánh bay rơi tại hai người trước người chương năm trăm năm mươi đại khủng bố a hai tiếng kêu thảm thiết vang lên xích thử cùng hát xà hai yêu đã bị thanh phong một côn đánh chết đi lần này đánh lén phi thường hoàn mỹ thành công thanh phong một phương chỉ là bỏ ra giá rất ít tiểu tiêu diệt cái này phía trước nơi đóng quân đương nhiên chủ yếu nhất là nơi này bất quá chỉ có hai cái yêu tướng toa c h ấ n tuy rằng không biết yêu vực bên trong lại chuyện gì xảy ra bất quá theo thanh phong hiện tại chính là phản công nhất tốt cơ hội yêu quái trong đại doanh n ố t không ít người phản cùng tu giả những thứ này đều là đám yêu quái dùng đến cho rằng mỹ thực hoặc là xem là nô lệ mà chuẩn bị làm thanh phong đại quân qua lúc tới những bị giam tiêu người cao hứng trình độ có thể tưởng tượng được giải cứu này chút người thanh phong những thủ hạ kia t i ể u sẽ đối với những người này làm chút tư tưởng công tác trải qua một phen nỗ lực rất nhiều người đều đồng ý lưu tại trong đội ngũ dù sao bên ngoài đồng dạng nguy hiểm ở tại đây không chỉ có thể chu diệt yêu quái còn có linh thạch đồng lộc có thể lĩnh cũng là một cái lựa chọn tốt mọi người gom một cái đội ngũ tiếp tục đi về phía trước thanh phong dẫn dắt đám người dùng thời gian một tháng liên tục công phá vô số yêu quái nơi đóng quân đoạt lại hơn một vạn dòng địa bàn giải cứu vô số tu giả chỉ là dù sao nhân thủ có ít bọn họ đã làm hết sức giờ khác này đội ngũ của hán dường như quả cầu tuyết giống như vậy tu giả phát triển đến rồi hơn một vạn người người phạm binh sĩ cũng có hai mươi nghìn địa phương lớn hơn tài nguyên thì có bản nghĩ tiếp tục tiến công đi xuống bất quá mạch hồng trần đi ra một chuyến trở về sắc mặt không tốt nói cho hắn một cái tin tức đó chính là quãng thời gian trước yêu hàng o cùng bảy phái chủ lực chiến đấu giờ khác này song phương đình chiến đều đang nghỉ ngơi những yêu vương kia cũng t r ư ớ c quay về đội ngũ của chính mình phía trước đã đã trở về hai cái yêu vương nghĩ muốn lại tiến công liền c ầ n trả giá không ít đánh đổi thanh phong trải qua suy nghĩ quyết định ngay tại chỗ đóng quân lại trước tiên ổn định ổn định liên tại cố gắng của mọi người hạ c ự bắt đầu dựng trại đóng quân dùng bảy ngày thời gian cựu thành lập một tòa nhỏ thành cùng sử dụng trận pháp đại sư luyện chế hộ thành đ làm hết thẻ đều chuẩn bị tốt thời gian phía trước tự có hát hùng tình cùng kim sĩ đại bằng t ì n h g i ế tới t bọn họ không nghĩ tới thanh phong bên này phòng vệ nghiêm mật như vậy đồng thời nhân số rất nhiều còn có vô số hỏa lưu tỉnh những viễn trình kia thủ đoạn công kích trải qua mây trận chiến dịch rốt cuộc bị đánh đàng hoàng không công kích nữa song phương cứ như vậy rằng c o nữa bọn họ tại chờ chờ đợi về i ệ quân đáng tiếc khoảng thời gian này vô số nhân loại liên minh bắt đầu phản kích các lộ đều cần cận nhân thủ trong lúc nhất thời yêu tộc cũng vội vàng không sống được nếu chiến đấu đã tiên nhập giai đoạn rằng co thanh phong đương nhiên sẽ không liền làm như thế chờ hắn bắt đầu phái người đem đánh xuống địa phương đương nhiên hắn sẽ không dùng tốc độ nhanh như vậy nói như vậy pháp lực hao phí đem sẽ vô cùng to lớn cái được không đủ bù đắp cái mất coi như là hắn chậm rãi đi một ngày phía sau cũng đến rồi địa phương hắn vừa rồi giáng lâm kim cương thành l i ê n thấy tường thành lên một cái uy vũ bá khí người đàn ông trung niên sừng sững trên đầu tường đ ộ c cô thiên vũ bái kiến long đế thanh phong lập tức nói ra ban g chủ ngươi k h á c h khí lần này ngươi có thể tự mình đến đây thanh phong rất cao hứng n à y đ ộ c cô thiên vũ cho thanh phong ấn tượng rất tốt là m người hào hiệp không làm bộ đ ộ c cô thiên vũ nhìn thanh phong như vậy còn trẻ càng là cảm thán giang hồ đời có nhân tài ra à, một đời càng hơn một đời mạnh sau đó hai người trở lại phòng nghị sự lẫn nhau cởi xuống thanh phong mới biết này tạ thiên bang quả nhiên không tầm thường hiện tại hắn khắp nơi có phân đường một trăm linh tám cái bang chúng gần trăm vạn trong đó người tại ba dị sĩ cảng là đến công suệ cho tới cao thủ võ lâm càng là chịu không nổi phàm kỳ nay một lần bởi vì thời gian vội vàng hắn chỉ có thể trước tiên mang đến một vạn nhân mã này chút người đều là cái kia không sợ chết đại nghĩa lâm như người mỗi cái công pháp cực cao đáng tiếc chính là bọn hắn không cách nào tu luyện tối đa cũng chỉ là đi vào tiên tiên mà thôi đối với này chút thanh phong không để ý chút nào chỉ cần có công phu trong người phối hợp linh khí của hắn sử dụng một dạng g i ế t yêu chém quỷ không tại l ờ i h ạ n thanh phong lại mệnh ra các tiên quân dẫn tới phát minh mới các loại linh khí nhìn độc cô thiên vũ than thở không ngót lúc này thanh phong cũng nhìn ra này độc cô thiên vũ một thân tu vi cũng không phải chuyện nhỏ cần phải ở trên hắn không nghĩ người này nhưng l à như thế khiêm tốn không hổ là một đời tiêu hùng thanh phong để người chuẩn bị rượu và thức ăn lấy ra bạch long ngư chiêu đãi quý khách hắn lại lấy ra cất dấu hầu nhi tiểu cái k i ê u độc cô thiên vũ nhìn thấy thanh phong như vậy thân thiện trong lòng cao hứng không ngót hai người tâm tình một đêm lẫn nhau dẫn vì c h i kỷ hận gặp nhau m u ộ n trong bữa tiệc trương t hải ngọc cùng ra các thiên quân làm bồi hai người cũng theo quen biết lên một bữa cơm mọi người ăn không còn biết trời đâu đất đâu trong bữa tiệc hai người đạt thành công thủ lồng minh tặc thiên bang có thể vô điều kiện chống đỡ thanh phong trúc long tổ chức thanh phong đương nhiên sẽ không để người ta trắng trắng làm việc chỉ là nói việc này có thể bàn bạc kỹ càng sáng sớ ngày thứ hai đ ộ c cô thiên vũ đối với thanh phong bàn giao một phen liền vội vã rời đi dù sao hắn chuyện bên đó cũng phi thường nhiều thanh phong đi liếc mắt nhìn hắn những thủ hạ kia đối với những người đó võ công còn là vô cùng hài lòng rất nhanh ra các tiên quân bên này liền bắt đầu hạ phát đã làm ra vũ khí để mọi người thích đứng một phen thanh phong trúc long tổ chức lại khuyết đại một phen bất quá thanh phong nhưng không nghĩ tùy tiện tiếp tục mạnh mẽ tấn công một phương diện bọn họ tài nguyên cung ứng không được bên này nhân thủ cũng mới vừa rồi thích ứ n g linh khí đao kiếm còn cần tốt tại mấy ngày này yêu quái kia cũng không dám tùy ý công thành bên này đúng là không có phát sinh cái gì chiến đấu mà những người phàm kia binh sĩ đúng là rất liều mạng mỗi ngày đều tại trận pháp đại sư huấn luyện hạ tiến hành trận pháp diễn luyện sau đó mấy ngày những yêu quái kia thử công kích mấy hồi nơi đóng quân đều bị thanh phong đánh lui về thẳng đến một tháng phía sau sự tình lại phát sinh chuyển biến những yêu quái k i a lại rút quân trải qua nhiều mặt hỏi thăm thanh phong mới biết nguyên lai thiên hành giả tự từ lần trước đại chiến phía sau lại tìm đến rất nhiều cấm địa cùng thế g i a cầu viện này một lần tìm tới không ít lợi hại ẩn sĩ không ra nhân v ậ t vì là này mới một trận đại chiến sắp mở màn yêu hoàng đám người chung quanh nở hoa đa tuyến tác chiến phương pháp đã không thể lấy vì lẽ đó bọn họ mới có thể áp s ụ n g thủ hộ phạm vi để cùng thiên hành giả đám người tiến hành quyết chiến mà tại yêu quái trong đại doanh yêu hoàng nhìn một khối to lớn ra thú địa đồ trong miệm nhưng là lẩm bẩm nói chê tẩm nhân loại thật sự cho rằng ta yêu vực cứ như vậy một chút thực lực cả chân chính đại khủng bố còn tương lai lầm đến thời điểm nhất định phải để cho các người chết không có chỗ trôn Trước thường, treo Tiền tuyến trong trận thanh tại mặt một tiếp tục tiến một tại bất thế thả tìm trông các tu giả. Đem bọn họ kéo đến trong trận doanh, cũng lại tiếp tục tăng tu ra người. nhưng người, người người cái chọn, cái công, chiếm cái khác chính chỗ con cự các cũng cùng nhân sinh vận bệnh doanh, phong hiện lĩnh bàn, động muốn ngoài những đang bọn đến doanh, mạnh nơi này hai họ phạm đối kiếm kia giả. lại vô kéo lựa địa Đem là là phía sau truyền đến một cái không tốt tin tức thanh di tự mình đến nói cho nàng biết lục như yên bị ba cái tự xưng là thượng giới ma tiên tông người mang đi nói nàng là ma giáo thánh nữ truyền thế nhất định muốn trở lại ma tiên tông tiếp tục làm t h á n h nữ nghe được cái này tin tức thanh phong lúc đó tự có chút há h ố c mồm làm hắn hỏi do người có không có mang đi thời gian thanh di nói cho hắn sớm tại bảy ngày trước lục như yên đã bị mang đi chắc hẳn hiện tại đã thân ở thượng giới bất quá có lẽ còn có cơ hội nghe những người kia nói bọn họ sẽ từ vạn ma tông địa chỉ cũ nơi nào lý khai nghe được cái này tin tức thanh phong đã kinh hoàng lập tức hắn lại khôi phục chấn định trong miệng hắn nói ra không không có lẽ còn có cơ hội nói xong lời ấy hắn vội vã cùng mạch hồng trần thông báo vài câu liền triển khai phong lôi xí cấp tốc mà đi vạn ma tông địa chỉ cũ tế đàn nơi d i ệ p phi dạ mấy người bắt đầu tại trên tế đàn sắp đặt linh thạch đoạn kiếm giờ khắc này nhưng là nói ra đáng tiếc à tế đàn này chỉ có thể lại dùng sau cùng một lần lần này phía sau nghĩ muốn t r ở lại giới này khó lại khó ừ một lần là đủ rồi còn muốn lần sau d i ệ p phi dạ hừ lạnh nói không cần dài dòng mau nhanh một ít nơi này bẩn t h i u xấu xa dù sao c h n g ta cũng không nghĩ đến nói chuyện là cựu trọng lâu hắn nhìn bầu trời không khỏi mắt lộ nghỉ ngờ nói ra ồ có phải là ta nhìn n h ậ m vì sao ta có thể cảm giác không gian đang cấp tốc run run t i ê u hình như có vật gì đang nhanh chóng tiếp cận giống như vậy chỉ là tốc độ kia đã nhanh đến khiên người tặc lưỡi mức độ tốt rồi khỏi động tế đàn chúng ta lập tức t i u có thể rời đi đoạn kiếm nói xong liền thấy trên tế đàn một ít hộp bắt đầu c h ậ m chậm xoay tròn không ngừng có hào quang phóng lên trời lục như yên nhìn phương xa trong lòng nàng có vô cùng thương cảm nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức này lý h a i trước đây nàng là liệu mạng giấy r n à n g có thể không nghĩ làm cái gì thành n ữ nhưng là cái kia diệp phi dạ dùng đại pháp lực vận chuyển kiếp trước kính nàng nhìn thấy cái kia mình kiếp trước nàng cũng không nghĩ tới chính mình còn có như vậy trước sinh tuy rằng nàng không muốn thừa nhận nhưng là trên c h á n này điểm hiện lộ ra chu s a nốt rồi sẽ không lừa người nàng đúng là thánh nữ chuyển thế đầu sinh mà đến nàng tuy rằng không nghĩ đối mặt này hết thảy cái kia kiếp trước cũng cùng nàng không có quan hệ nhưng là phụ thân đây chỉ cần mình dám cự tuyệt ba người kia nói cho nàng biết không chỉ có sau cùng nàng còn muốn bị cưỡng chế mang đi toàn bộ ma thiên môn đều phải bị tán sát hết sạch đồng thời nàng cũng cho thấy thực lực của chính mình làm nàng không có nghĩ tới là ba người tu vi vô cùng kinh khủng t một một một đáng tiếc là nay chút k người không có đáp ứng điều kiện của nàng lục như yên nhìn phương xa trong miệng khe nói nói có lẽ đây chính là số mệnh đi thanh phong không thấy ngươi sau cùng một mặt ta thật sự cảm giác rất đáng tiếc rất đáng tiếc vào thời khắc này nàng muốn xoay người rời đi thời điểm chỉ nghe trên bầu trời chuyển đến ẩm ẩm tiếng nổ vang t ự hình như có lưu tinh phải xuyên qua mà đến tựa như diệp phi dạ ba người cũng nhìn về phía phương xa kinh ngạc cực kỳ nguyên lai không phải h ảo giác có người dùng đại pháp lực cũng lấy hầu như phá võ thời không tốc độ chính hướng về nơi này tới rồi thật bất khả tư nghị đến cùng là ai muốn làm gì cựu trọng lâu con mắt hơi hiếp khiếp sợ nói giờ khác này ba người yên lặng vận chuyển công pháp phòng bị thanh phong từ trước đến nay không có kích động như vậy qua phong lôi sĩ có hổ bị hắn vận chuyển tới cực hạ giờ khác này cái gì tiêu hao pháp lực các loại sự tỉnh toàn bộ đều gặp quỷ đi thôi hắn đã chiếu cố không được rất nhiều bởi vì tốc độ quá nhanh hắn y phục cũng bắt đầu bốc cháy lên tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ không gian bắt đầu v ặ n mẹo tự hình như hắn nhanh một chút nữa t i u có thể đột phá không gian một loại tựu i ở nơi nào hắn thấy được nhìn tới chỗ nào mấy người bọn họ còn không có ly khai thời khắc này trong lòng hắn lại dâng lên một chút hy vọng chỉ nghe ẩm ẩm một t i ế n g vang thật lớn nhất thời vô số bụi mù đá vụn nước t o á t mà lên đầy đủ sông lên giữa không trùng cao t r ă m trượng lại rơi xuống cho bụi tàn đi một đôi dài đến mấy chục trượng lôi d ự n bao vây lấy một bóng người chỉ thấy cái kia người trên người trần trụi lúc ngầm đầu trong mắt càng là lôi điện ch đảo mắt gom lại tiến vào trong mắt biến mất không còn t â m hơi thanh phong đúng là ngươi thanh phong thu hồi phong lôi xí trong mắt tràn đầy thương tích h vẻ lục như yên nhìn hắn cái kia quan tâm chịu mến ánh mắt nhất thời nhanh đi vài bước nào tiến vào trong ngực của hắn thanh phong ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể đến ta cho rằng đời này lại cũng không nhìn thấy ngươi ta thật đau lòng nói nước mắt của nàng lại cũng không khống chế được chạy sôi hạ xuống nhìn nàng kia thương cảm giáng vẻ thanh phong lập tức n g ự a k h í kiên định nói ra như yên không sợ cùng ta trở lại bất luận người nào cũng không thể mang ngươi đi hừ can dỡ ngươi coi chúng ta là không khỉ à nhìn ngươi tu vi bất quá kim đan dĩ nhiên dám miệng ra lời nói ngông cùng thực sự là đáng chết d i ệ p phi dạ l ệ n h dọn quát mà nói thanh phong ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng trong cặp mắt kia tràn đầy bà khí cùng quyết c h í tiến lên rũ khí thời khắc này trong mắt hắn dường như tinh hạ dường như vũ trụ một loại d i ệ p phi dạ cùng hắn liếc mắt nhìn nhau nhất thời cảm giác người này trong mắt có một luồng không nói ra được khí thế ẩn chứa trong đó để nàng hơi có chút l ự bước sau một khắc nàng càng thêm phẫn nộ một cái tu vi thấp hèn người dĩ nhiên để nàng như vậy quả thực để nàng muốn đổ、thổ. nàng khỏe mắt co rúm liền muốn ra tay không nghĩ giờ khắc này cựu trọng lâu nhưng đ ể lại vai của nàng vai nói người này không đơn giản không nên vọng động diệp phi dạ nhìn về phía cựu trọng lâu một mặt khó mà tin nổi người này tính cách vô cùng cuồng ngạo không nghĩ tới giờ khắc này hắn nhưng cẩn thận như vậy chẳng lẽ cái tên này trên người thật có bí mật không thể nói lục như yên nhìn thanh phong nhưng là nước mắt không ngừng từ khỏe mắt nhỏ xuống mà xuống lập tức cựu nghe nàng nói ra thanh phong có thể gặp ngươi sau cùng một mặt ta đã rất thỏa mãn thanh phong lắc đầu trong miệng tiếp tục nói ra không như yên ngươi không cần phải sọ giữa thiên địa này không có người có thể ép một ngươi đi theo ta chúng ta trở lại lục như yên vẫn là lắc đầu nói thanh phong ngươi trọ về đi thôi ta chỉ hy vọng ngươi đ ờ i này nhớ k ỹ một cái tên là lục như yên cô gái là tốt rồi chúng ta chỉ có thể cảm thán nhân sinh vô thường vận mệnh t r e o người lục như yên xoay người muốn đi thanh phong kéo lại nàng hắn tâm tình có chút kích động bởi vì hắn từ trước đến nay không có quá sợ như vậy sợ sệt một người nói với hắn tiếng gặp lại cựu thật sự vĩnh viễn không gặp hắn sợ sệt thật sự mất đi nàng vĩnh viễn không gặp hắn có chút không chịu nổi nay một đời hắn c h ạ yêu chứ ma t h n g triều ta cũng chưa từng bàng đạc núi biển trải qua cựu từ nhất sinh cũng chưa từng tuyệt vọng chỉ là thời khắc này hắn thật sự sợ giống như cùng hắn năm đó nhìn phượng sơn thôn tất cả mọi người chết ở trước mắt hắn như vậy một dạng chương năm trăm năm mươi hai thiên địa vạn vật chạy về phía ngươi thanh phong cũng không tiếp tục nghĩ trải qua cái kia loại lệnh hắn tuyệt vọng sự tình cũng không nghĩ loại chuyện kia phát sinh hắn lôi kéo lục như yên tay nói ngươi đang sợ cái gì ngươi không cần sợ cái gì coi như này muốn nước như toát, coi như là này trời muốn xuống hạ ngươi cũng không cần sợ cái gì bởi vì có ta hát l o n g đi ra đi ngữ khí của hắn rất bình tĩnh nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được cái kia trong đó sen lẫn vô tận phẫn nộ cùng dũng khí đông nhiên một luồng tuyệt thông thiên địa khí thế từ trên người hắn chậm rãi phát sinh tiêu hình như có cái gì vô thượng đại khủng bố sắp sửa d á n g l â m một loại t i ự u trọng lâu mấy người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tiêu hình như ba người đối mặt không là một người mà là một cái sắp thức t ỉ n h tuyệt thế đại hùng một loại vô tận uy áp phô thiên cái địa mà đến phía sau hắn hắc long bắt đầu chậm rãi n h u y n động thanh phong đã trải qua vô số trận liều mạng tranh đấu nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không có sử dụng hắc long nhưng lần à y một lần hắn vì là nàng quyết định vận dụng nó lực lượng không có người có thể mang đi ngươi chính là thần cũng không có thể thanh phong âm thanh tràn đầy vô tận khủng bố khí thức thời khắc này hắn muốn hóa thân làm ma một loại cựu trọng lâu mấy người có thể cảm giác được cái tia cỗ phách tuyệt thiên hạ khí thế hòa khí thức trong lòng không khỏi sợ hãi lên bọn họ từ trước đến nay cũng không nghĩ tới giới này sẽ có một người như vậy như vậy một cái kinh của người hắn rốt cuộc muốn làm gì cựu tại thần long mã trên muốn xuất hiện một khắc đó lục như yên kéo lại thanh phong hai tay nói ra thanh phong có thể nghe ta một lời nói sao thanh phong thân thể run rẩy nhìn nàng nhìn nàng kia khẩn cầu ánh mắt sự nhẹ dạ của hắn gật, gật đầu nàng thâm tình vô cùng nhìn con mắt của hắn trong miệm nhẹ dọ thanh phong ngươi không cần như vậy này một đời tại trước ngươi ta chưa bao giờ yêu có thể chỉ có gặp ngươi biển mây bắt đầu cuộn cuộn cảm xúc bắt đầu dâng trào ngươi không cần mở miệng ta cùng thiên địa vạn vật toàn bộ chạy về phía ngươi nghe được câu này thanh phong trong mắt chứa nhịn lệ lục như yên nâng hai tay lên vì là hắn lau khô khỏe mắt tiếp tục nói ra thanh phong ngươi là bê ta có thể là có một số việc nhân lực không thể làm coi như là ngươi lần này có thể giết bọn họ còn sẽ có lợi hại hơn người đến ngươi thật sự có thể giết chết tất cả người sao có lẽ ngươi và ta đã định trước cả đời này duyên phận đến đây là kết thúc ngươi cũng không cần chấp nhất Ta c h ủ ý đã đ ị n h mình bất tất luận là vẫn n vì mọi cả gào ư Ngươi ờ i phải đi. chiếu ta tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thanh tất thế đều định muốn phong chính mình. Thanh phong tất cả khí cả cố yên sẽ v đúng đều lúc này đều biến m ấ thét lên, đúng đấy, nói một ngàn đến n đấy, g mười một ì n vẫn là hắn thực lực không、được. hắn còn chưa tới nơi cái kia loại có thể ngày càng ngạo nghệ cảnh giới. À, hắn là lực loại À, thực chưa thể h tới được, cái có kia k giới. gào khét, bên trong đất trời đều là tiếng hú của hắn hắn chưa từng như này như vậy tuyệt vọng qua lục như yên đi tới một thanh đem hắn mạnh mẽ ô m lấy nước mắt dường như nước chảy một loại ngừng không ngừng được c h ả y sôi mà xuống nàng chưa bao giờ như vậy đã khóc khóc l ư n qua giờ khác này trên bầu trời bằng bầu trời vang lên vài tiếng xâm nổ một loại âm thanh không biết có phải hay không là liền lao thiên đều có chút đối với hắn cảm thấy khó chịu thanh phong lau khô nước mắt hắn quay về lục như yên nói ra ngươi yên tâm tổng có một ngày ta nhất định sẽ đi thượng giới t ì m ngươi nếu như có người dám bắt nạt ngươi coi như là chân trời góc biển ta cũng muốn báo thủ cho người tuyết hận lục như yên gật gật đầu đ ồ n g nhiên nàng hướng phía trước tìm kiếm tại trên bờ môi của hắn hôn một cái thanh phong bảo trọng lục như yên cũng không biết nên lại nói cái gì mới tốt có lẽ vạn lời nói cũng chỉ có mấy chữ này có ý nghĩa nhất đi vay một tiếng giờ khác này cái kia trên tế đàn một cỗ sáng phóng lên trời truyền thống trận đã hoàn toàn vận chuyển lục như yên phất phất tay nói thanh phong trở về đi thôi có lẽ nếu là có thể quên ta đi do khác này nàng nước mắt lại không ngừng được từ khỏe mắt lướt xuống theo phong nhi theo gió phiêu linh thanh phong đưa tay tiếp được nàng lệ dọn trong miệng khẽ lẩm bẩm nói như yên chờ ta lục như yên tiến nhập trong truyền thống trận trước sau không có dám nữa về một lần đầu nàng sợ nàng thật sợ hãi nàng sẽ không nhịn được muốn lưu lại vay lại là một tiếng vang lên cỗ sáng xoay tròn xoay một tiếng cỗ sáng cùng người tự toàn bộ đều không thấy bóng dáng Tùy phong, phong lôi xí lại một lần xuất hiện ở sau người hắn tùy theo hảo quan nói lên thanh phong thân ảnh tự biến mất không thấy thanh phong về tới tiền tuyến trận danh nhưng làm mạnh hổng trần nhìn hắn thật kỳ quái hắn tốt không đúng sắp tới tự trầm mặc quả lời nói đem mình quăng trong gian nhà mạch hồng trần tìm tới thanh phong nhìn hắn có chút t i ể u tụy răng dấp vẫn là không nhịn được hỏi d ò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta nghe một chút sao thanh phong nhìn nàng đột nhiên tốt nghị khuynh thuật trong lòng một ít chuyện hắn lấy ra c h r ẻ lớn rượu cho mạch hồng trần rót một cốc chính mình cũng đổ một cốc hầu như tiểu người và ta cũng coi như là đồng sinh cộng từ qua hôm nay ta tựu kể cho người câu chuyện đi đón lấy thanh phong tiểu bắt đầu kể rõ khỏi đầu gặp lục như yên hai người làm sao quen biết hiểu nhau lại là một đường làm sao đi tới một đường gặp phải bao nhiêu nhấp n ô cùng vui sướng mạch hồng trần một mực yên lặng m ặ c lắng nghe có lúc nàng cảm giác cái kia tên là lục như yên nữ tử vẫn là rất hạnh phúc dù sao nàng còn có tốt đẹp như vậy hồi ức nhưng là hồi tưởng chính mình đây những năm gần đây ngoại trừ tu luyện chuyện k h á c hình như một mảnh trống không đây là mạch hồng trần lần thứ nhất đi đến thanh phong trong nội tâm nàng không nghĩ tới cái này bề ngoài nhìn thấy được kiên cường vô cùng nam tử cũng sẽ có như vậy mềm mại tâm cũng sẽ bị tình khốn sư phụ đã từng nói cho nàng biết tình b i ể n vô bờ quay đầu lại là bỏ không nên hám sâu trong đó không thể tự kiềm chế đó là ôn nhu hương cũng là giết người lao có thể để ngươi sinh cũng có thể để ngươi chết thảm nhất vẫn là sống không bằng chết khủng bố như vậy a m ạ c h hồng trần nhìn hắn hơi nói ngươi thật là khổ a bất quá ngươi không cần lo lắng chúng ta thượng giới tại bảy phái còn có truyền tổng trợ đến thời điểm ta ra mặt để ngươi đồng thời cùng chúng ta đi qua nghe nói như thế thanh phong ngẩng đầu nhìn về phía nàng ánh mắt lộ ra hy vọng vẻ m ạ c h hồng trần đối với hắn gật gật đầu đón lấy nói ra bất quá ma tiên tông chính là thượng giới thứ nhất đại tông trong đó ma đầu ngàn vạn người tài ba càng là vô số tông chủ tu vi thông thiên bằng ngươi tu vi bây giờ đi qua nhân ra dùng ngón tay ú t đều có thể đuổi chết ngươi cái gì thanh phong kinh ngạc đây là thật ta không là đang hủ dọa người dựa vào tu vi của ta cũng không có tư cách gặp người ta tông chủ một mặt ma tiên tông ở thượng giới thế lực cực lớn cần ba đại môn phái hợp lực mới có thể chống lại ngươi nói nhân ra có đủ hay không lợi hại thanh phong nghe nói như thế gật gật đầu đón lấy hắn hỏi thăm có thể các ngươi nói một chút thượng giới là hình dáng gì sao mạch hồng trần suy nghĩ một chút nói thượng giới đó là một cái bách hoa cùng phòng thế giới chương năm trăm năm mươi ba thiên địa lao lung thượng giới rất lớn so với nơi này phải lớn hơn gấp mấy chục lần nơi nào tiền kiêu vô số linh khí giạt g i o thích hợp tu lớn nơi này cùng thượng giới so với giống như cái kia khổ hàn c h i địa một loại thượng giới có ba đại môn phái cùng hai học viện lớn phân biệt thượng thanh cung vân c h i thiên cung thiên long tự thiên kiếm thư viện thần phong thư viện còn có thần bí nhất tiểu thần cung ma đạo lấy ma tiên tông dẫn đầu ma tiên tông chính là thượng giới nhất là to lớn thế lực giao chúng vô số có rất nhiều nhân vật nổi danh giống lời ngươi nói diệp phi dạng đoạn kiếm cùng cựu trọng lâu đều là mới trong hàng đệ tử đ ờ i thứ nhất người tài ba còn lại còn có vô số tu tiên thế ra bên trong môn phái nhỏ cũng không có thiếu tu tiên liên minh thượng giới giờ khắc này có thể nói là rực rỡ nhất thời đại trăm nhà ưa tiếng lưu phái vô số bất quá chúng ta thế giới kia người có một chút không đổi kịp các ngươi vậy chính là ta phát hiện các ngươi này g i ớ i người lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình chính là xá sinh quên chết cũng phải hoàn thành đại nghĩa trong lòng mỗi người đều có chính mình đạo nghĩa nơi bọn họ chính trực bọn họ vô tư bọn họ có thể bỏ qua tính mạng của chính mình đi vì là trong lòng nói mà hy sinh chúng ta cái kia giới cũng không thiếu có đệ tử như vậy nhưng là so sánh với các ngươi vẫn là mặc cảm không bằng đại đa số đệ tử đều mê mội tại tu luyện bên trong giữa người và người cũng không thiếu được ngươi lừa ta gạt chính là dừng vốn lớn cái gì chim nhỏ đều có chính đạo lớn trong phái cũng không thiếu tiểu nhân rất nhiều rất nhiều người vì là tu luyện không t r ừ thủ đoạn nào thậm chí so với ma giáo đệ tử còn máu lạnh hơn vô tình đáng tiếc này chút đại phái thật sự là quá lớn căn bản không cách nào toàn diện quá thúc đồng thời đã trải qua bao nhiêu vạn năm phát triển trong tông môn quan hệ rắc rối phức tạp thật sự là không cách nào một lời nói nói tận a bản về tu luyện tài nguyên giới này căn bản không cách nào cùng thượng giới so với nếu như bản về đạo nghĩa nơi thượng giới thật sự là thẹn thùng a không cách nào cùng các ngươi đánh đồng với nhau chỉ là ta biết các ngươi này giới được gọi là thiên đ i ệ lao lung chính là là năm đó vì là trấn áp yêu ma quỷ quái thượng giới cao nhân lấy đại tu vì là cắt rời đi ra lúc đó chọn đệ tử đều là ưu tú nhất tông môn đệ tử hơn nữa còn là cái kia loại nhất là với môn phái trung thành cực kỳ đối với đạo nghĩa cực kỳ coi trọng người bọn họ bị phái đi nơi này thủ hộ chấn áp nơi đây không nghĩ kéo đến tận mấy vạn năm thời gian bất quá vì là bù đắp ngươi này giới đệ tử một khi có người đột phá nguyên anh tiên nhập hợp đạo kỳ tự có thể phát sinh tín hiệu tự có thượng giới đệ tử đến tiếp dẫn trở lại tu hành dù sao giới này linh k h í ít ỏi một khi tiến nhập hợp đạo kỳ đã là cao nhất cực h ạ n nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa căn bản không thể chỉ có thể trở lại thượng giới tiếp tục tu hành cái này cũng là tại sao giới này tu vi người cao nhất cũng chỉ đến như thế nguyên nhân mà năm đó đại năng hạng người vì là phòng bị một vài thứ truyền t ố n g trận cao nhất cũng chỉ có thể truyền t ố n g hợp đạo kỳ tu giả lại cao hơn một tầng cũng là không cách nào lại đây trừ phi dùng cái gì thủ đoạn đặc thù vậy cần tiêu hao lớn vô cùng đánh đổi tự nhiên sẽ không có người làm như vậy thanh phong vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này bí văn trong lúc nhất thời cảm thán cực kỳ bất quá hắn đã hạ quyết tâm vô luận như thế nào chính mình cũng muốn đi thượng giới một chuyến ấn lời ngươi nói đi thượng giới cần truyền t ố n g trận ta ngược lại thật ra nhìn thấy mấy người kia dùng truyền tống trận đáng tiếc là trận pháp kia đã hoàn toàn vỡ vụn không cách nào tu bổ thanh phong không khỏi một tiếng thở dài ma giáo truyền tống trận coi như là ngươi lên rồi có lẽ trực tiếp tựu đem ngươi truyền tống đến ma giáo xào huyện nói như vậy nói tới chỗ này mạch hồng trần không có tiếp tục nói hết không cần phải nói cũng biết thì rất thảm thanh phong gật gật đầu trong lòng cũng là minh bạch bây giờ hy vọng duy nhất của hắn có lẽ chỉ có cái kia bảy trong phái tổn có trận pháp nếu như mình nghĩ muốn dùng cái kia trận pháp nhất định phải, phải hoàn thành một một nhiệm vụ còn hắn thân trong sạch mới có thể nghĩ tới đây hắn than thở một tiếng sự tình thật sự là quá nhiều quá nhiều hắn nhất định muốn tốt đẹp quy hoạch một phen mới có thể à sáng sớm ngày thứ hai thanh phong tìm đến mạch hồng trần nói chính mình muốn đi làm một việc lớn để nàng lưu thủ nơi này mạch hồng trần vẫn là không nhịn được hỏi do hắn muốn đi làm gì thanh phong lắc đầu nói ra việc này sự quan trọng đại hắn tạm thời vẫn chưa thể nói cho bất luận người nào mạch hồng trần cho hắn một cái lên mắt không nói thêm gì đúng là đáp ứng hắn có thể thay hắn thủ hộ nơi này thanh phong vạn phần cảm t ạ có mạch hồng trần cái này cao thủ tuyệt thế ở tại đây hắn tựu có thể yên tâm rời đi lúc này thanh phong làm một cái lệnh tất cả mọi người bất ngờ quyết định hắn chuẩn bị đem bàn tay hướng ma giáo lý do có hai lục như yên bị bắt đi đối với hắn đ ả kích rất lớn hắn nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn lý do hai cuộc chiến đấu này không có ma giáo gia nhập không biết còn cần lại đánh bao nhiêu năm vì lẽ đó hắn cần ma giáo trợ giúp nghĩ muốn ma giáo ra tay điều động ma giáo lực lượng trực tiếp nhất biện pháp chính là nắm giữ toàn bộ ma giáo hắn thân mang ma giáo tông chủ lệnh bài cũng tu hành ma giáo cao nhất hàm nghĩa thái ớt chân ma công hắn thiên cựu tông chủ cũng coi như là hắn nứa cái sư phụ dạng này tính hạ xuống hắn tranh cấp người giáo chủ này vị trí cũng không gì đáng trách. tuy rằng lý do còn có chút gợ ép bất quá hắn đợi không nổi hắn đệ nhất chạm dự định cầm hoan hỷ tông khai đao chính hắn một lao chủ nhân giam cầm mẫu thân hắn nhiều năm coi như là trước tiên đánh đổi một số thứ đi đồng thời hoan hỷ tông bên trong còn có hắn một mối thủ lớn người cũng là nên giải quyết nhân quả thời điểm l i ê n hắn không làm nghĩ nhiều thẳng đến hoan hỷ tông mà đi hoan hỷ tông âm dương đại điện bên trong cũng là một bộ vô cùng sốt sáng bầu không khí huyền dạ phái tới người hy vọng hoan hỷ tông biết khó mà lui đồng ý cũng vào ma giáo nhận ma giáo giáo chủ huyền dạ còn hạn nếu không thì ma giáo tựu sẽ phát binh hoan hỷ tông đến thời điểm t i ể u không thể tùy theo bọn họ nói điều kiện thiên t à n địa khuyết giờ khắp này ngồi tại to lớn hoàng kim ghế ngồi nhìn phía dưới các vị điện chủ đường chủ để mọi người đều phát biểu một cái nhìn nhưng l à việc này sự quan trọng đại thiên t à n địa khuyết người này tính cách khiến người không thể phỏng đoán ai biết trong lòng hắn là như thế nào ý nghĩ vì lẽ đó mọi người cũng không ai dám nói thêm cái gì trong đại s ả n h đặc biệt nặng nề g không ớ t nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào thiên t à n địa khuyết liền vươn tay ra chỉ về hắc ma lão nhân nói hắc lão ngươi chính là hoan hỷ tông n g u lão vẫn là ngươi trước phát biểu mình một chút cái nhìn đi hát ma lão nhân không nghĩ thiên tàn địa khuyết sẽ để hắn trước tiên mở miệng trong lúc nhất thời có chút sửng sốt bất quá hắn lập tức nói ra việc này sự quan trọng đại liên quan đến ta dạy tất cả mọi người thân g i a tính mạng dựa vào ta xem ra cái kêu huyền dạ một thân tu v i sâu không lường được đồng thời đã thu phục thế lực lớn nhất vạn h g u ồ n gốc chúng ta coi như là ra sức chống lại cũng sợ là không làm nên chuyện gì hả nói tới chỗ này hắn nhìn về phía thiên tàn địa khuyết ý kia rõ ràng nhất bất quá hắn lựa chọn nương nhờ vào đi qua thiên tàn địa khuyết nghe nói như thế nhưng là khinh thường nói ra cái kêu huyền dạ bất quá là vạn năm trước lão bất tử mà thôi Tòa. Thiên tàng địa khuyết, nhất thời để trong ư c lúc nhất thời bầu không khí vô cùng bị dị vào thời khắc này có người lớn tiếng bẩm báo nói khởi bẩm tông chủ ngoài điện có minh vương điện hạ nha không bây giờ là long đế thanh phong cầu kiến long đế thanh phong mọi người không khỏi đều có chút một b ự c thật lớn tên tuổi cái này thanh phong chính là thích gây sự tình lấy cái gì phản kháng tổ chức t i ể u giám tự xưng long đế cũng thật là ngông c u ồ n g tự đại đường hạ có người nói nói thiên t à n địa khuyết nhìn một chút đám người âm thanh lanh khóc vô tình nói ra t ố t để hắn đi vào ta ngược lại muốn nhìn nhìn hắn nghĩ muốn dợ cho gì hắn dĩ nhiên dám một mình tới đây còn thật làm chúng ta hoan hỉ tông đám người làm không có gì một loại a lợi ấy thật là giết người chu tâm cho vô số ma đầu tức giận không thôi thanh phong đ ộ tiến bước đến đại điện bên trong lệnh hắn không có nghĩ tới là điện này bên trong dĩ nhiên tụ tập hầu như hoan hỷ tông tất cả đường chủ cùng điện chủ trên đại sảnh thiên tàn địa khuyết hai mắt lạnh lùng nhìn thanh phong nói thanh phong long đế minh vương ngươi còn có cái gì danh hiệu thanh phong nhìn thiên tàn địa khuyết không tỏ r õ ý kiến nói ra thiên tàn địa khuyết hôm nay ta tới chỉ là hoàn thành ta di nguyện của sư phụ mà thôi lời này vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi s ư ơ n g sở hát ma lão nhân ánh mắt thâm độc nhìn thanh phong hận không được rét mà k h o i chỉ thanh ma cũng đều là một mặt mê vẹ nghỉ hoặc lòng nghĩ này thanh phong hắn là điên rồi phải không nhưng là nhìn hắn cái kia không hề sợ hai vẻ mặt lại có chút tự mình hoài nghi do khác này hắn cũng đoán không ra này thanh phong trong hồ lô muốn làm cái gì mặt khác cùng thanh phong người quen cũng đều rối rít không tố vì sao thiên t à n địa khuyết cười lạnh một tiếng nói thanh phong a thanh phong hiện tại ngươi khẩu khí thật là lớn dĩ nhiên liền ta cũng không không coi vào đâu ta nghĩ ngươi nhất định quên chữ chết là thế nào viết thanh phong hơi lắc đầu nói thiên t à n địa khuyết các ngươi hoan hi tông hiện tại cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mã thôi huyền dạ đại quân một đến ngươi cho rằng ngươi còn có cuộc sống tốt cái kia huyền dạ người này hẹn hạ vô xỉ thay đổi thất thường tính cách tâm loan một khi các ngươi bị hắn thu phục trong miệng hắn cam kết sự t ì n h tất nhiên sẽ không nhận lời đến thời điểm ta nghĩ đặc biệt là ngươi sẽ chết rất thê thảm thiên tàn địa khuyết nhìn hắn trong mắt sát cơ phun trào hắn cố nén tức giận nói ra thanh phong ngươi rất quá đáng ngươi biết ngươi hiện tại tại nói chuyện với a i sao có phải là cảm giác được chính mình cánh cứng cắp rồi cựu có thể không sợ hãi thanh phong nhìn hắn, đem bàn tay vào trong ngực, rất nhanh hắn lấy ra một khối màu đen như mực lệnh bài đi ra hắn đem lệnh bài dơ lên thật cao để nói thiên tàn địa khuyết tấm lệnh bài này ta nghĩ ngươi sẽ không quên đi c ò từng từng tông tông tông tông lời vừa nói g n ra khiếp s n buôn tỏa chính là thiên tàn địa khuyết đều có chút cảm thấy khó mà tin nổi giờ khắc này liền thấy thanh phong quay về lệnh bài kia đánh ra vô số đạo chỉ quyết lệnh bài kia bắt đầu phát sinh nhàn nhạc hảo quang chỉ là thanh phong gần đây mới phát hiện bí mật hắn mới biết nguyên lai lệnh bài kia còn khác có h u y ề n cơ tùy theo lệnh bài hào quang lấp lóe tiếp nhi chiếu dọi ra một bóng người người này tướng mạo rộng lượng sinh long h ổ chi tư một đôi mắt hổ bên trong ngẩn hàm vô tận ba khí một nhìn t i u biết hắn không là một nhân vật đơn giản do khác này thân ảnh kia chắp hai tay sau lưng nhìn về phía tất cả mọi người sau cùng hắn đem ánh mắt như ngừng lại thiên tàn địa khuyết trên người thiên tàn địa khuyết nhìn người nọ cũng không thể không từ cái kia trên bảo tọa đứng dậy âm thanh có chút kích động nói ra thuộc hạ thiên tàn địa khuyết bãi kiến tông chủ thân ảnh kia nhìn thấy hắn đáng tiếc thời khắc này ta chỉ là còn lại một đạo thần niệm mà thôi ta ở yêu vực bên trong nga xuống vì là ta vạn ma tông truyền thừa không ngừng ta đặc ý lưu lại vạn ma tông c h ấ n tông công pháp cũng căn cứ thiên thư mật quyển cải biên mà đến thái ớt chân ma công người hưu duyên thì sẽ tu luyện này công lấy truyền cho ta y b á t chờ có một ngày hắn nắm công pháp nắm lệnh bài hiện thân thời gian chính là hắn kế thừa ta vạn ma tông vị trí tông chủ thời điểm vạn ma tông sừng sững vạn năm mà không ngã tự có số mệnh mong rằng ta tông môn người có chút sao động thanh phong mau mau đem hắn cất vào đến dù sao vạn ma tông đã sớm đã bị diệt tông mọi người trước đây tuy rằng tất cả thuộc về thuộc vạn ma tông nhưng là hiện tại bọn họ chân chính lao đại nhưng là thiên tàn địa khuyết đương nhiên còn có một chút vạn ma tông nguyên lão nhân vật không ngừng đánh giá thanh phong cũng không biết đang làm gì cảm tưởng thiên tàn địa khuyết nhìn thanh phong bỗng nhiên cười ha ha nói thanh phong a thanh phong năm đó ta cũng thật là coi thiên ngươi không nghĩ ngươi một cái nho nhỏ ma tử đã trải qua nhiều năm dĩ nhiên đã trưởng thành đại thụ che trời bây giờ lại vẫn thăm dò lên giáo chủ bảo tọa chỉ là ngươi tính toán mưu đồ đánh n h ầ m rồi thật sự cho rằng chuyển gia hận thiên cựu đến t i ự u có thể ngồi trên ma giáo bảo tọa ngươi nghĩ tới cũng quá mức đơn giản đi thanh phong lắc đầu nói không thiên tàn địa khuyết ngươi sai rồi bây giờ thiên hạ đ ạ i thế là nhất định phải trình hợp tất cả ma môn không chỉ là các ngươi còn có ma thiên môn vạn hồ n cốc còn có cái kia huyền dạ n g hết thảy đều muốn một lần nữa cũng vào trong ma giáo ngươi dã tâm thật lớn vậy ngươi dựa vào cái gì đây tự bằng chính ngươi lực lượng ạ dĩ nhiên không phải thiên tàn địa khuyết ta nghĩ giờ khắp này có hận thiên cựu tổng chủ cũng chính là ta sư phụ khẩu dụ hiện tại đã có một nửa người sẽ ủng hộ ta mà ngươi nếu như không nghe hiệu lệnh cái k i a ta t i ự u sẽ thay thế ta sư phụ trước tiên diện trừ ngươi cái này phản giáo đ ổ t i ự u bằng ngươi sao ha ha ha ha ha ha. thiên tàn địa khuyết không cố kỵ cười lớn t i u hình như nghe được trên thế giới lớn nhất một cái cười nhạo một loại thanh phong không có cười thế nhưng hắn ánh mắt rét dù nói tuy rằng ngươi tiến nhập hợp đạo nhưng là một lần trước ngươi nên biết lợi hại của ta đi đồng thời ta còn có một lá bài tầy một khi ta dùng đến ngươi chắc chắn phải chết lời này vừa nói ra t gấp gấp hoàng i ê n mao h u tiểu nhi ăn nói ba hoa hôm nay ta tựu để ngươi biết, biết cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống chương năm trăm năm mươi năm thiên đạo bên dưới đều là chó dơm chỉ thấy cái kia hát ma lão nhân cũng không nhiều lời nói quay về thanh phong t i ể u đánh tới thanh phong đương nhiên không sợ hắn một quyền t i ể u đối với hắn đánh tới ừ chỗ này q u á cái tôi nhóm đi ra ngoài đánh hắc ma lão nhân lạnh dê một tiếng thân thể lóe lên liền đi tới ngoài cửa thanh phong im lặng không lên tiếng bước ra một bước càng là đồng dạng xuất hiện ở đại điện ở ngoài này một chiêu thần thông t i ể u để mọi người nhìn ra này thanh phong không đơn giản đến hắc ma lão nhân một thân tu vi đã đi đến nguyên anh hậu kỳ có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh một loạt nhân vật người này vẫn là hoan hỷ tông nguyên lão bất quá hắn tính cách q ỳ dị rất nhiều người đều không dám cùng hắn đánh giao đạo bằng hữu tự nhiên rất ít người này thâm độc cực kỳ giết người dường như chuyện v ậ t giống như vậy vẫn đối với thanh phong giết hắn hai cái ái đổ việc nhớ kỹ trong lòng giờ khác này làm loạn có lẽ có rất nhiều nguyên nhân ở trong đó đi lúc này liền thấy cái tia hát ma lão nhân bàn tay hơi động nhất thời một đạo hắc khí hóa hình mà ra biến thành ba cái quỷ đầu quay về thanh phong đánh tới thanh phong đ ố n g nhiên ra quyền một quyền một cái hết thể đánh n ổ đi hát ma lão nhân không nghĩ tới thanh phong hùng hổ như vậy nhất thời hai tay vẽ vỏng tùy theo để ra tự u có một đ e n sắc ma đầu lại một lần hóa hình mà ra quay về thanh phong đánh tới thanh phong lạnh rên một tiếng hé miệng đến tự phun ra một đo thất diệm tiểu hoa chỉ thấy cái kia tiểu hoa chỉ là lôi quang loẹ loẹ hỏa diễm mông lung bên trên nhưng là bám vào một tầng l ô i hỏa bá đạo cực kỳ thanh phong vung tay lên cái kia tiểu hoa xoay tròn nhất chuyển nhất thời quay về cái kia ma đầu đánh tới chỉ thấy cái kia tiểu hoa bay đến ma đầu trước người nhất thời b ả y cánh hoa trên diên phần mình đánh ra một đạo l ô i hỏa bổ về phía cái kia ma đầu ma đầu không cho là đúng trong tay hóa hình ra một thanh búa lớn liền muốn phách tại cái kia tiểu hoa trên người vào thời khắc này l ô i hỏa nhưng là đã phách tại cái kia ma trên đầu người chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng cái kia ma trên đầu người tự bốc cháy lên một tầng hỏa diễm ma đầu còn chưa kịp động đậy một cái đã bị đốt thân thể tàn tạ tùy theo yên diện đi xuống nhìn thấy tình cảnh này đám người không khỏi kinh sọ cái kia hát ma lão nhân cũng là trong lòng căng thắng do khác này liền thấy hắn lấy ra một mặt cò nhỏ cái kia cờ nhỏ n g ê n gió tăng trưởng đảo mắt liền tới ba thước lớn nhỏ bên trên một mặt điêu k h ắ c năm cái hình dạng bất đồng quỷ đầu m ặ t khác một mặt vẽ có vô số quỷ văn cùng thần bí phụ trịa cờ này quỷ khí âm trầm để người nhìn một chút tự nhiên cảm giác tê cả ra đầu buồn nôn không ngót từng luồng từng luồng khủng bố khí tức nháy mắt phô thiên cái điệu mà đến để người quý động không ngừng thanh phong đưa tay thu hồi tiểu hoa cười lạnh một tiếng, lấy ra thông thiên đại côn. hắn nhìn cái kia h ắ c ma lão nhân nói nhìn ngươi quỷ khí âm trầm dường như cái kia vạn năm không r a s á t thối giống như vậy cũng là này chút thủ đoạn thôi ta có một côn có thể phá vạn ngàn đạo pháp hôm nay t i ể u nhường cho ngươi nhìn ta một chút đại côn uy lực lời này vừa nói ra liền thấy hắn pháp lực vận chuyển bên dưới thông thiên đại côn côn thân bên trong văng ra vô số điện quang hỏa hoa lão quỷ để mặc lại chỉ nghe thanh phong hét lớn một tiếng rồi xoay người về phía trước đi cái kia h ắ c ma lão nhân giận g ữ nói hoàng bao tiểu nhi ta nhìn ngươi còn không hiểu được ta này ngũ quỷ phiên lợi hại nói liền thấy hắn rung động cờ này trong trước mắt thiên điệu bỗng nhiên đ e n k ị c lại đâu đâu cũng có âm phong từng ư trận thổi nhân thân trên rết r u n t ê cả ra đầu tiếp theo vô số quỷ vật từ cái kia phiên bên trong bay ra quay về t h à n h phong tựu cắn xé mà đi vào thời khắc này một to lớn quỷ đầu dùng sức từ cái kia phiên bên trong ép ra ngoài chờ bóng người của hắn xuất hiện đảo mắt liền biến thành mười triệu cao đây là một đầu sinh sừng đỏ thiên quỷ hắn vừa xuất hiện tự có vô số huy áp quay về bốn phía ép xuống tự hình như một tòa núi lớn vượt trên đến một loại khá khá. Tiểu tử t i h ê nói quỷ luyện huyết, nuốt nhiêu này chính là ta luyện vô số 5 tâm huyết, cũng không biết hắn đến cùng cắn nuốt bao nhiêu lũ hồn là c ta tế tâm biết bao vô số mới có thể như vậy cường vậy đ ạ ngươi đi c đi hắn ế t ta. đi Nói cho h lại diêu động cái k i a cờ nhỏ một cái thiên quỷ con mắt nháy mắt huyết màu đỏ chỉ thấy hắn tay run một cái trên tay t i ể u xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao quay về thanh phong t i ể u vung chém mà đi n à y hết thể nói đến dài bất quá chỉ là chớp mắt tức chuyện mà thôi do khác này thanh phong sừng sững giữa không trung quay về cái k i a thiên quỷ chính là một côn đánh xuống cái tia thiên quỷ đồng dạng lực lớn vô cùng g i lên đại đao cũng chém giết mà lên cùng lúc đó vô số h u hồn quay về thanh phong dương nanh múa vớt sông lên trên thanh phong một côn tạo ra vô số điện quang hộ tống đại côn lăn lộn mà ra dồn dập đánh tại những ứ hồn kia trên người nhất thời vô số ứ hồn bị đánh cho cả hình thần đều diệt nhìn thấy tình cảnh này để cái kia hát ma lão nhân nhìn trong mắt nhất thời đau lòng không ngót thanh phong không nghĩ tới thiên quỷ này thực lực không phải chuyện nhỏ nhất định muốn lấy ra bản lĩnh thật sự mới có thể chế ngự người này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất thời vận chuyển ra huyền thiên nhị thập tứ côn đến năm đó hắn khí lực mấy trăm ngàn là có thể đánh trúc cơ đầu hàng giờ khác này hắn lực lượng ngàn và cân đừng nói một tiến quỷ tự là quỷ vương cũng không được mọi người chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang th bên trong đất trời một đạo cổ sáng ngất trời sáng lên tiếp theo vô số lực súng kích cực lớn khuyết tán mà ra bên trong đất trời một mảnh mông lung chờ hào quang tiêu tán đi nơi nào còn có cái gì thiên quỷ vô số quỷ vật cũng bị một côn này phải đánh hồn phi phát tán h á c ma lão nhân không thể tin nhìn này hết thảy có thể nhìn thấy trên tay hắn ngũ quỷ phiên cũng thêm ra một vết nứt đến h á c ma lão quỷ nạp mạng đi thanh phong hét lớn một tiếng đã để côn đến đây nhìn thấy thế đầu không tốt h á c ma lão nhân thân thể lóe lên liền muốn ly khai nhưng không nghĩ cái kia thanh phong có nói hát ma đã mượn nói một đạo thần ma bình phong cựu đem cái kia hát ma vây nhốt trong đó h a n h ỷ tông đám người chỉ nhìn thấy vô số thần ma bóng lưng làm thành một vòng còn lại cái gì đều không thấy được thần ma trong lĩnh vực thanh phong nhìn h ắ c ma lão nhân nói chính là h oan có đầu nợ có chủ năm đó ngươi phái người tàn sát ta phượng sơn thôn phụ lao hương thân năm đó ta xin thể cần phải đâm kẻ thù ngươi có lời gì không h ắ c ma lão nhân nhìn hắn kha kha kha cười nói ta h ắ c ma một đời giết người vô số một cái nho nhỏ thôn xóm mà thôi nếu như cũng như ngươi như vậy ta không biết muốn bị người giết chết bao nhiêu thứ ngươi và ta ma môn tu hành giết người như dâm giác những người phản kia ở trong mắt chúng ta bất quá chỉ là sâu kiến một loại tồn tại giết vài con sâu kiến có gì không thể ngươi cũng không cần ví lời nghĩ muốn báo thù thì phóng n g ự a tới đi nói tới chỗ này hát ma lão nhân khí thế biến đổi thân thể không lại lọn cờ h ở họ ho mở k i ề n cường lên nếp nhăn trên mặt cũng răng ra trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã biến thành một bộ trung niên nhân răng rớp thành phong nhìn đến đây h ô to khó mà tin nổi trong lòng nghĩ tới đây hát ma lão nhân cũng thật là có thể h ậ n nhận a hử l o quỷ ngươi nói đúng từ xưa tới nay được làm v u a thua làm giặc người giết người vô số liền muốn có bị giết giác ngộ người phàm cũng là người thiên đạo bên dưới dĩ vạn vật vi xô cầu ngươi và ta không thành tiên ở trong mắt thiên đạo cũng chỉ đến như thế mà thôi hôm nay ta liền muốn bắt ngươi đầu để tế điện hoàn toàn linh hồn tế điện ta những phụ lao hương thân kia ít nói nhảm thủ hạ xem hư thực đi nói cái kia hát ma lão nhân bàn tay hơi động một thanh màu xanh lục quỷ đầu đào tựu i xuất hiện ở trong tay hắn cái kia đ a o hữu lục cực kỳ bên trên quỷ khí mông lung làm cho người ta một luồng vô tận khủng bố cảm giác chương năm trăm năm mươi sáu giải quyết nhân quả hát ma lao nhân đi chết đi thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia đầu đội ma miệ ma thần chính là một trường ép xuống nó mang theo hoảng sợ vai như một tòa núi lớn để xuống một loại hát ma lão nhân một đao bổ tới một đạo lục mang dài đến mười t r ư ợ n g dường như giải lụa một loại quay về cái kia lớn trưởng bày qua một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia ma trưởng bị đánh tới lại cũng chỉ là hơi dừng lại một phen tiếp tục ép rơi xuống hát ma lão nhân kinh hãi không nghĩ tới chính mình dùng ba tầng pháp lực một đao dĩ nhiên tất công không thấy tùy theo liền thấy trong miệng hắn quát nói ta quỷ vô cực chạm thiên dị i ệ địa lúc này liền thấy hắn vận ra vô thượng đao pháp nó cái kia quỷ đầu lục đao nháy mắt tuân ra vô số hào quang đón lấy một đạo rực rỡ cực điểm mấy chục triệu ánh đao quay về cái kia ma thần bàn tay bổ tới chỉ ng đạo kia ánh đao vô cùng sắp bén càng là một cái tựu đem cái kia bàn tay cắt ra thanh phong vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế hắn khỏe miệng nhất thời tựu có một tia máu tươi tràn ra cái kia hát ma nhìn đến đây trên mặt lộ ra ý cười trong lòng nghĩ đến cũng chỉ đến như thế vào thời khắc này cái kia ma thần cái tay còn lại trưởng càng là nắm thành quyền đầu đánh hạ xuống hát ma sắc mặt lão nhân biến đổi không nghĩ tới thanh phong còn có chiêu này lập tức hắn ấp ủ đ a u nghĩa còn muốn chém ra nhưng không nghĩ sau một khắc mặt khác giận g ữ mắt kim cương một loại ma thần cầm trong tay ma đấm quay về hắn cũng cùng đánh xuống hát ma lão nhân kinh hãi đến biến sắc. trong lòng nghĩ đến một năm đấm đã đủ chịu đây cũng đến một dạng chỉ nghe hắn hô to một tiếng ta và ngươi liều mạng tùy theo hắn thân thể tăng vọt lên đảo mắt thân thể hóa thành một cái năm trượng cự nhân hắn vung lên quỷ đầu đại đao liền chặt hướng một quyền cùng một đâm chỉ là lệnh hắn bất ngờ chính là cái kia năm đấm bị hắn một đao đứng vững cái kia một đâm nhưng là trực tiếp phá vo hắn phòng ngự quân não mà vào trực tiếp đem hắn đỉnh trên mặt đất h á c ma lão nhân trường lớn một đôi mắt trong ánh mắt càng là không cam lòng màu sắc a hắn quát to một tiếng một nguyên anh cựu lao ra hắn bên ngoài cơ thể đến cái kia nguyên anh nhìn thanh phong g i n g l u n nói ngươi năm đó ta nên không để ý bất luận người nào phản đối giết ngươi thật là nuôi hổ thành hoạn ngươi chờ ta nhất định sẽ trở lại nói hắn xoay người liền hướng trên trời p h ó n g đi thanh phong lạnh rên một tiếng nói còn muốn đi ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi nói liền thấy hắn lôi rực mở rộng mà ra chỉ là thời gian nháy mắt t i ể u đem lập tức sẽ lao ra ma thần lĩnh vực nguyên anh vồ một cái tại trong bàn tay thanh phong ngươi cho rằng bắt được ta t i ể u thang sao không ngại nói cho ngươi ta nguyên anh bất d i ệ t không có thông tin ê thủ đoạn đường hòng giết chết ta nguyên anh thanh phong cười lạnh một tiếng nói ra năm đó cũng có một người như vậy cùng ngươi giống như vậy đều là cho rằng nguyên anh vô địch không chê vào đâu được đáng tiếc là cuối cùng vẫn là bị ta luyện hóa thành một hạt viên thuốc đúng là đúc thành ta thành t i ể u kim đan chi công nghe nói như thế cái kêu hắc ma lão nhân nguyên anh không khỏi biến sắc mặt hắn trợn mắt lên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tùy theo hắn cuồng loạn gọi nói không có khả năng không có khả năng nguyên anh chính là trong thiên địa tinh hoa ngưng tụ cứng rắn không thế phá vỡ ngươi một cái kim đan kỳ tiểu quỷ làm sao có khả năng luyện hóa nguyên anh đến thanh phong cười lạnh một tiếng cũng bất hòa hắn phí lời nhất thời thân thể lõe lên tựu mang hắn đi tới trong lọ đá nhìn trong lọ đá vài m h ắ c ma lão nhân không khỏi thán phục cực kỳ thì ra là như vậy thì ra là như vậy chẳng thể trách ngươi tu vi tiến triển như vậy thần tốc dĩ nhiên có này nghịch thiên bảo vật ha ha ha ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết chờ ta đi ra ngoài nhất định đem việc này thông cáo thiên hạ để ngươi trở thành toàn thiên hạ thú săn để ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích suốt ngày dường như chó hoang một loại ẩn trốn đi giờ khác này cái kia h ắ c ma biểu hiện có chút điên cuồng thanh phong nhưng âm thanh bình tĩnh nói ra chỉ sợ ngươi không có này cái cơ hội nói hắn tự nhìn về phía cái kia lôi thạch gian phòng hát ma lão quỷ ngươi làm nhiều việc gắt đầy tay dính đầy vô số máu tươi cũng không biết bao nhiêu hữu hồn chết thảm ở trong tay ngươi hiện tại tiểu đệ này chút nhân quả toàn bộ k ế t đi nói thanh phong tiểu đem hắn một cái vứt vào đến rồi cái k i a lôi thạch trong phòng a không hát ma lão nhân kêu thảm thiết lên trong lúc nhất thời vô số lôi điện đánh mà đến không có tập luyện qua lôi p h á p người nơi nào có thể thừa nhận được như vậy đệ giật nhất thời đã bị điện mất cảm giác không ngót tiếp theo vô số lôi điện tiểu đem hắn mai táng trong đó thanh phong lắc đầu than thở người này làm nhiều việc gắt tội có ứng được tiểu để hắn nếm thử vạn điện luyện người đau khổ đi bất quá hắn biết nếu không mấy ngày hắn ị u sẽ biến thành một hạt viên thuốc nhìn đến đây hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi ra trong lọ đá giờ k h ắ c này hắn vung tay lên liền thu hồi thần ma l i n h vực đến thời khắc này mọi người vây xem nhìn thấy hắc ma lão nhân thân thể nằm ngửa trên đất chỉ là hắn đã sớm đã không có khí tức có thể nhìn thấy trên đầu hắn có một cái nhỏ lỗ giờ khắc này còn đang không ngừng chạy ra ngoài trắng đỏ dịch thể nhìn thấy được khủng bố không nớt chỉ là mọi người kỳ quái cái kia hắc ma lão nhân nguyên anh đi nơi nào thanh phong đi đến hắn bên cạnh thi thể nhìn thấy hắn trên đai lưng mang theo một cái túi cà khôn hắn cầm lên liếc mắt nhìn phát hiện này hát ma láo nhân cũng thật là nghèo không được dùng không chỉ có là túi càn khôn bên trong linh thạch còn không nhiều bất quá mấy trăm số lượng còn có mấy cái hộp bên trong không biết phong ấn món đồ gì thanh phong cũng không có thời gian quan sát t i ê u đ e m vật ấy ném vào trong lọ đá lưu trở ngày sau lại cẩn thận nhìn nhìn lúc này hắn nhìn về phía thiên tàn địa huyết trong mắt hào quang lạnh leo nói thiên tàn địa huyết ngươi có thể nghĩ thông suốt cái kia một lần cùng ngươi tranh đấu ta còn không có vận dụng lá bài tẩy nếu như ngươi không nên ép ta ta ngược lại là có thể để ngươi mở mang cái gì gọi là giới này mạnh nhất lực lượng thiên tàn địa huyết nhìn kỹ thanh niên này thành ù y t e o h a n phong nhìn i về phía đám người đa số người nhưng là ánh mắt lạnh leo không ngót thành phong giờ khắp này lớn tiếng hô quát nói nếu như đồng ý tiến nhập ta vạn ma tôn g người chờ ta mở ra ma giáo bảo khổ có thể phân phối theo lao động trong đó bảo vật đồng thời mọi người hoàn toàn có thể yên tâm ra Thanh phong nói một không hai, một Phong không nói lập à vài m Mọi ma lại nói dối. người giáo thời không khố nghe chữ, nhất được đều bảo t r tức hắn lệnh trên một tiếng nói thanh phong ngươi thực sự là vô liêm s ỉ cực điểm dám đến lừa lừa chúng ta này chút giáo chúng khi mọi người là người ngu à truyền ôn mở ra ma giáo b ả o khố phải dùng tông chủ lệnh bài phối hợp vạn mộ châu mới có thể hiện ở trong tay ngươi chỉ có lệnh bài mà thôi nếu như ngươi thật có thể đi đánh bại người liền dạng lại đem vạn mộ châu đợt lại ta thiên tàn địa khuyết cái thứ nhất t ự đến nhờ cậy ngươi nhận ngươi cái này vạn ma tông tông chủ gió nổi lên mưa rơi thiên tàn địa khuyết lời vừa nói ra tất cả nhân mã trên đều theo ứng hòa lên dồn dập cổ vũ thanh phong đi giết h u y ờ i đền dạng lấy về vạn mộ châu thanh phong nhìn về phía thiên tàn địa khuyết nhưng là nói ra lẽ nào thật sự muốn ta lấy ra vạn mộ châu ngươi t i ể u quy thuật ở ta thừa nhận ta người tông chủ này hả thiên tàn địa khuyết cười lạnh một tiếng nói ta thiên tàn địa khuyết nhất ngôn c ử u đình lời đã nói ra thì sẽ làm tròn lời hứa giờ khác này hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến ngươi tên tiểu tử này ngông cùng tự đại đi tìm huyền dạng hậu quả chắc chắn phải chết cái gì giới này mạnh ấ t này chốt chuyện ma quỷ đều đi lừa gạt quỷ đi thôi thanh phong nhìn về phía hắn đ ỗ n g nhiên nói ra thiên tàn địa khuyết ngươi dám để tâm ma x i n thể sao chỉ cần ngươi x i n thể ta hiện tại t i ể u lấy về vạn mộ châu nhìn thấy tên tiểu t ử này dĩ nhiên dám cùng mình hò hét thiên tàn địa khuyết tức giận cực kỳ lòng nghĩ chính ngươi e sợ không biết mình đều đã tại sắp chết danh giới đi hắn nhất định không biết cái tiêu huyền dạ một thân tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào nếu ngươi một lòng cầu chết vậy thì được rồi ta sẽ thành toàn cho ngươi thiên tàn địa khuyết nghĩ tới đây lạnh r ê n một tiếng nói có gì không thể hôm nay ta thiên tàn địa khuyết liền ở ngay đầy quay về tâm ma s i n thể chỉ cần thanh phong lấy về vạn mộ châu như vậy ta thiên tàn địa khuyết tựu bái vào thanh phong tán đồng hắn cái này vạn ma tông vị trí tôn g chủ các ngươi thì sao thanh phong nhìn về phía tất cả mọi người những người kia điện chủ đường chủ dồn dập trận mắt nhìn hu chúng ta người tự nhiên sẽ tuân thủ đ ớ c định chẳng lẽ còn có thể lừa gạt ngươi chỉ cần ngươi có thể lấy về vạn mộ châu chúng ta t i ể u quy phụ vạn ma tông giờ khác này xích ma đứng ra nói tuốt thanh phong hét lớn một tiếng đón lấy liền thấy hắn mở mồm ra phun ra một hạt trâu chỉ thấy này trâu vàng óng ánh màu sắc như tuyệt thế bảo châu một loại hắn do lên này trâu quay về mọi người nói ra này trâu chính là vạn mộ châu cái gì vô số người đều trận to hai mắt một mặt không dám tin dám dấp thiên tàn địa khuyết càng là nói ra không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thanh phong đi tới thiên tàn địa khuyết bên người một phát bắt được hắn tay còn không chờ hắn phản ứng lại tùy theo hai người bóng người lõe lên đã không thấy tắm hơi tắm hơi vạn mộ châu bên trong thiên tàn địa khuyết to mày nhìn trước mắt hết thảy thanh phong trong miệng nói ra gió nổi lên nhất thời vô số cự đại long quyển gió phô thiên cái điệu mà tới mưa rơi mưa rào xối xả mà xuống vô số mưa giọt g ư ờ n g như lao nhọn một loại rơi xuống đây chính là vạn mộ châu nội bộ năm đó gặp may đúng dịp bên dưới ta chiếm được nó thanh phong nói xong vung tay lên bầu trời biến được tính lãng thiên tàn địa khuyết nhìn thanh phong hắn lần thứ nhất cảm giác mình quá xem nhẹ tên tiểu tử này vạn mộ châu tông môn lệ n h bài vô số người hao tổn tâm cơ muốn lấy được một số thứ dĩ nhiên đều bị hắn bỏ vào trong túi giờ khác này thiên tàn địa khuyết có chút xem không h i ể u trước mắt tên tiểu tử này hắn cẩn thận ngắm nhìn hắn hắn thân thể kiên cường trên mặt góc cạnh rõ ràng một đôi mắt thâm thúy như tinh không như vũ trụ mênh mông một loại hắn thật sự có chút bất đồng thiên tàn địa khuyết suy nghĩ chốc lát khỏe miệng hơi lên nói ra thuộc hạ bãi kiến cười nhạt một tiếng nói thiên tàn địa huyết ta biết trong lòng ngươi k h ô n g phục bất quá sớm muộn có một ngày ta sẽ để ngươi tâm phục k h ẩ u phục thiên tàn địa huyết không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì thanh phong lạnh rên một tiếng hai người lại một lần xuất hiện ở trước mắt mọi người thanh phong cầm lấy vạn mộ trâu ném cho thiên tàn địa huyết thiên tàn địa huyết không nghĩ tới thanh phong sẽ như vậy ngưng cùng sẽ không sợ hắn tham vật ấy hắn nhìn hạt trâu chỉ thấy bên trên khắc vẽ có vạn mộ trâu ba chữ cũng có vô số phủ văn thần bí cùng thật nhỏ bức tranh điều khắc bên trên thời khắc này hắn nhắm mắt lại cảm thụ một phen lại mở mắt thời điểm hắn biết đây mới thật là vạn mộ châu thanh phong không có lừa gạt hắn thiên tàn địa khuyết không do dự đem vạn mộ châu còn cho thanh phong tuy rằng hắn rất yêu thích vật ấy nhưng là hắn biết nếu thanh phong dám đem vật ấy cho hắn tất nhiên sẽ lưu có hậu thủ vì lẽ đó hắn sao không thoải mái làm ra việc này cũng hiện ra chính mình quang minh lỗi l ặ n đây lúc này thanh phong thu hồi vạn mộ châu nhìn về phía thiên tàn địa khuyết thiên tàn địa khuyết suy nghĩ chốc lát chính là nói ra từ hôm nay trở đi ta thiên tàn địa khuyết tuyên bố quy thuận vạn ma tông bãi thanh phong vì là tông chủ lời này vừa nói ra vô số người nhất thời đều có chút há hấp mồm bất quá còn có một nhóm người trong lòng thật to thở ra một hơi đến tiếp theo hoan hi tông cứ như vậy bị thanh phong thu phục tin tức trong lúc nhất thời c h u y ề n khắp tư phương kinh động bảy phái cùng ma môn các nơi ma giáo huyền dạ trong tay đùa bỡn hai viên viên cầu một vừa nghe thuộc hạ báo cáo bây giờ thiên hạ tình thế sau cùng cái k i a người thận trọng nói ra khởi bẩm giáo chủ vạn ma tông cho tàn cháy lại rốt cuộc lại nhảy ra một cái tông chủ đồng thời còn thu phục hoan hi tông tình huống cụ thể còn tại trong quá trình điều tra huyền dạ nghe lời ấy trong tay viên cầu răng dắt một tiếng liền vỡ vụn thành một mịt ánh mắt hắn h i ế lại âm thanh lanh khóc nói ra đến cùng là ai như vậy không sợ chết dĩ nhiên d á m công n h i ê n đối kháng ta ma giáo thực sự là không biết lợi hại cái kia người âm thanh dun dậy nói ra người này tên là thanh phong tự xưng là long đế chính là một tên vì là trúc long tổ chức thủ lĩnh hắn đã từng còn có một cái thân phận đó chính là hoan hỷ tông thuộc hạ minh vương điện điện chủ minh vương nghe được cái tên này huyền dại chân mày cao lại nói nguyên lai là hắn thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn người này đúng là lợi hại cũng không biết hắn có loại thủ đoạn nào dĩ nhiên đem cái kia âm dương song ma cho thu phục người này g i tâm không nhỏ giờ khác này còn nghĩ cùng ta đối đầu thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào nếu như thế ta sẽ giúp đỡ hắn ừ để thánh đạo không tới gặp ta tựu để hắn đi đem tên kia tiêu diệt đi cái tia người nhận lệnh cấp tốc mà đi h u y ề n dạng nhưng là âm trầm tự nói nói thánh đạo không nên là ngươi biểu quyết tâm thời điểm ngươi chết ta sẽ báo thù cho ngươi ngươi còn sống ta tựu b ấ t đi một phần khí lực ha ha ha ha ha ha ha thanh phong ngồi tại hoan h ỷ tông phía trên cung điện hoàng kim ghế ngồi mặt nhìn phía dưới một đám ma đầu thanh âm hắn hơi bị lạnh nói ra ta biết các ngươi có rất nhiều người trong lòng khâm phục bất quá các ngươi cũng nhìn thấy hận thiên cựu tông chủ di ngôn có lẽ trong lòng các ngươi nghĩ đến vạn ma tông đã diệt các ngươi là hoan hỉ tông người bất quá ta muốn nói cho các ngươi vạn ma tông mới là chính thống ma môn cũng là sớm muộn đều muốn quy nhất cái này đạo lý ta nghĩ đang ngồi đều cần phải minh bạch hiện tại ta chỉ có một cái vấn đề muốn hỏi mọi người ai phục a không phục nói xong lời ấy thanh phong nhìn quét vào trường cùng những người đó ánh mắt một vừa đôi mắt đáng tiếc là đang ngồi này chút ma đầu không là điện chủ chính là đường chủ ai sẽ ngu tại chỗ đưa ra k h ô n g phục tự liền tông chủ đều phục rồi lúc này nhảy nhót để thiên tàn địa khuyết mặt môi hướng về nơi nào thả nhìn thấy mọi người im lặng không lên tiếng thanh phong trong lòng đúng là rất hài lòng chứng minh chính mình chí ít bề ngoài công tác làm xong hạ xuống chính là muốn thu phục nhân t â m đón lấy hắn lập tức tuyên bố một món khác đại sử đến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám bất ngờ thanh phong nhìn bên dưới đám người lại nói ra ngày mai chuẩn bị vạn ma tông mở tông nghi thức tiếp theo chúng ta phải đi thu phục ma thiên môn lời này vừa nói ra đường hạ mọi người nhất thời tựu bắt đầu sôi trào không ai từng nghĩ tới cái tên này sẽ như vậy hưng m ánh vừa rồi thu phục hoan hỷ tông lập tức liền ra tay ma thiên môn hắn hẳn là điên rồi sao bất quá nhìn hắn tin tưởng tràn đầy tâm có thành công g á n vẻ mọi người lại hơi nghi hoặc một chút lên trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ hắn thật sự có không được lá bài tẩy trải qua mọi người nhanh ch chỉ dùng một ngày thời gian tựu tại hoan hỉ tông trước quảng trường trên xây dựng một tòa siêu cấp tế đ à n giờ khắc này thanh phong leo lên tế đ à n bắt đầu cúng tế ma giáo tổ sư làm lễ lên ngôi mở lại vạn ma tông thanh phong đứng tại trên tế đ à n nhìn phía dưới vô số ma đồ chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói hôm nay vạn ma tông mở ra các ngươi vào ta tông môn ngày sau mọi người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu thân như một nhà ta chúng huynh đệ phía dưới ta phân phong thiên tàn địa khuyết vì là vạn ma tông tứ đại hộ pháp một trong thiên địa hộ pháp thanh ma vì là tám lớn kim cương một trong thanh minh kim cương xích ma vì là tám lớn kim cương hai s í c h hỏa kim cương giờ khác này thanh phong đối với tất cả mọi người một lần nữa bổ nhiệm t i ể u làm muốn một cái thiên địa mới mới đạo thống nếu không thì tiếp theo t i ể u khó thực hiện thanh phong một lần nữa thành lập vạn ma tông sự tỉnh bị đặc ý thả ra t i ế n gió làm cho thiên hạ đều biết bảy trong phái người người tức giận không thôi thật sự không biết thanh phong lại muốn làm cái gì t i ể u liền dư tử tâm cũng kinh ngạc không thôi nàng cũng nghĩ không minh bạch thanh phong này muốn như thế nào trong lúc nhất thời việc này tại bảy trong phái thảo luận náo nhiệt phi phạm tế thiên thứ hai ngày thanh phong tự dẫn dắt thiên tàn địa h u y ế t cùng bốn lớn kim cương xuất phát mục tiêu chính là ma thiên môn trải qua mấy ngày buôn mấy người rốt cuộc đã tới ma thiên môn làm bọn họ hạ xuống tại ma thiên môn đại điện thời điểm ma thiên môn tông chủ lục thiên phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc bầu không khí cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy căng thẳng thanh phong ngay ở trước mặt ma thiên môn tất cả mọi người mặt lấy ra tông chủ lệnh bài lại lần nữa để hận thiên c ử u cái tia tia tàn hồn xuất hiện tuyên bố nguyện vọng cựu tại thiên tàn địa khuyết trong lòng suy nghĩ nhìn ngươi nói như thế nào phục lục thiên phong thời điểm lệnh hắn mở rộng tầm mắt sự tình c ự phát sinh cái tia lục thiên phong dĩ nhiên nói khoác mà không biết n g ư nói hắn lục thiên phong sinh là vạn ma tông người chết là vạn ma tông quỷ thằng năm đó cũng là bị bất đắc gì hắn mới thành lập ma thiên môn bây giờ nếu vạn ma tông có người nối nghiệp hắn gái thứ nhất đồng ý gia nhập vạn ma tông nói thật thanh phong đối với lục thiên phong như vậy biểu hiện cũng rất bất ngờ lục thiên phong người này tinh minh cực điểm thanh phong cũng không biết người này đến cùng tại tính toán cái gì tuy rằng hắn cùng lục thiên phong trong hai người có một lục như yên có thể hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được lục thiên phong một lần này thu phục đơn giản cực điểm nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người hắn mang tới bốn lớn kim cương càng làm ộ t mặt n g ộ không nghĩ tới lục thiên phong sẽ như vậy xử lý việc này nhẹ, nhẹ nhàng nhàng tựu đem mình chế tạo cơ nghiệp hai tay dâng hiến đồng thời không biết có phải hay không là bọn họ đã sớm thảo luận qua ma thiên môn bên trong cũng không có phát sinh thanh âm phản đối dù sao cũng thanh phong chính là như vậy thật đơn giản đi rồi đi ngang qua sân khấu tựu i đem ba lớn ma môn một trong ma thiên môn thu phục sau đó mấy ngày thanh phong cùng thiên tàn địa khuyết còn có lục thiên phong vẫn ngốc ở trong phòng cũng không biết ba người tại thương nghị cái gì ba ngày phía sau thanh phong cùng thiên tàn địa khuyết lần lượt l y khai ngoại giới suy đoán thanh phong sẽ thừa thế xông lên tóm lấy toàn bộ ma môn nhưng là chuyện như vậy không có phát sinh vạn hồn cốc tông chủ thánh đạo không bị huyền dạ mệnh lệnh đi tìm thanh phong cũng giết h ắ n nhưng là hắn đi rồi một nửa thời điểm liền nghe được ma thiên môn quy hàng tin tức bất quá hắn không có lập tức trở lại mà là trực tiếp chạy về phía ma thiên môn tháng hát phong cao ban đêm ma thiên môn phía sau núi nơi thánh đ ạ o không cùng lục thiên phong đứng tại một đỉnh núi bên trên thánh đ ạ o không ta không minh bạch tại sao ngươi biết đáp ứng cấp tốc như thế tự liền dây r ụ a một cái đều lưỡi phải làm sao lục tiên h phong trước đây ngươi không là cũng nương nhờ vào huyền dạ sao khi đó ta cũng rất bất ngờ nghĩ ngươi thánh đạo không làm sao sẽ cam tâm đành phải dối người đồng thời vạn hồn cốc thực lực hùng hậu coi như là huyền dạ lợi hại đến đâu thì lại làm sao ta tự không tin ngươi thánh đạo không không có có bài tẩy đến sau ta suy nghĩ minh bạch nay trong lòng thế có lẽ để càng thêm lợi hại người đi đánh cờ không là càng tốt sao cái kia thanh phong người này s á t thực không giống giống như vậy cùng ta con gái còn có quan hệ rất lớn có lẽ ta lui nhường một bước không là chuyện xấu nghĩ chúng ta năm đó truy đuổi hận tiên cựu tôn g chủ cái kia không là nhiệt huyết dân trào tâm có vạn ngàn thiếu niên đáng tiếc tôn g chủ hắn trời đấu kỵ anh tài thật sớm mất tích không gặp lúc gặp lại nhưng là một tia ư hồn này để ta không khỏi cảm thấy tạo hoa tre ngươi cùng lúc đó Nếu thiên ý đồng ể cái thời ngươi khả năng còn không biết hiện tại thiên hạ lại gần đây quật khởi một luồng thế lực lớn tên là trúc long kỳ thủ lĩnh chính là thanh phong cái gì nguyên lai、like、gần đây huênh hoang không hai trúc long cũng là tiệu tử này kiệt tác lục thiên phong gật gật đầu nói đúng đấy có thể chúng ta đều già rồi nên cho những thứ này thiếu niên anh hùng một cái cơ hội bọn họ có lẽ có thể đi càng xa hơn càng lâu dài thánh đạo không nghe xong lục thiên phong nhiều như vậy lời kỳ thực hắn cũng chỉ là tin tưởng một nửa mà thôi lục thiên phong năm đó nhưng là nổi danh cơ quan tính hết nhân vật nếu quả thật nếu như giống hắn nói như vậy nhẹ nhõm đánh chết thánh đạo không hắn chính là không tin nhưng là mọi người đều có riêng phần mình không thể nói lý do nhân vật như bọn họ sao lại dễ dàng đi vào khuôn phép đây thánh đạo không đối với cái kia thanh phong đúng là cảm giác lên hứng thú hắn còn chân tâm nghĩ muốn hảo hảo nhìn, nhìn này thiếu niên anh hùng như dáng dấp ra sao lại có thể đem ma giáo hai môn như vậy nhẹ nhõm đáng t i ế c thời khắc này thanh phong đã về tới tiền tuyến nơi đóng quân nhìn thấy thanh phong trở về mạch hồng trần trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười đáng t i ế c là mạch hồng trần chính mình cũng không có phát hiện nàng loại này nhỏ bé biến hóa thanh phong nhìn thấy mạch hồng trần đem nơi này xử lý ngay ngắn có thứ tự cũng là phi thường cao hứng đón lấy hai người vào nhà thanh phong tựu đem mình chuyến này hành trình rõ ràng mười mới nói cho mạch hồng trần đương nhiên hắn chỉ là thông báo kết quả quá trình vẫn là từng cái bỏ đi nghe được thanh phong đi ra ngoài một đoạn ngày tháng t ự thu phục hai lớn ma môn mạch hồng trần kém một chút sợ rơi mất cảm thanh phong ta còn là quá xem thường ngươi Tự tay chương năm trăm năm mươi chín vô thượng đạo nghe xong thanh phong giải thích mạch hồng trần đúng là cũng có thể tiếp thu mặc dù nói ma đạo không đội trời chung thế ư được, ợ n nhìn này càng nghiêm cùng nhất. nhìn nàng, nói cũng cũng cần này nguy lần này g giới giới giới đối với cái cái giải đem tốt khắc cùng chấp của chỉ có cơ thêm thể mà y Bất qua q u t rồi c h í nhưng là linh này, tốt, thiết kiệm sinh linh thán, thể thân Thế sinh khắp không hệ phận. kiệm nơi ai giới buộn, quan n đồ bờ cứu có nàng biết những người kia vĩnh viễn sẽ không tán thành tỷ như thiên hành giả tỷ như tiểu kính sư thái ở trong lòng bọn hắn có lẽ đạo nghĩa so với hết thể đều trọng yếu chính là không muốn này thiên hạ cũng không thể đạp càng lôi chỉ một bước không biết vì sao mạch hồng trần không tên thay thanh phong có chút bận tâm mạch hồng trần nhìn thanh phong đ ỗ n g nhiên nói ra thanh phong ngươi có nghĩ tới hay không ngươi làm như vậy không nhất định sẽ đạt được người khác lý giải hoặc giả nói là hai đầu đều không có kết quả tốt có thể ngươi trả giá hết thệ sẽ không đạt được ưng có báo lại đây lệnh mạch hồng trần lại một lần không có nghĩ tới là thanh phong quay về nàng cười n h ạ t một tiếng nói trước đây ta liệu mình cứu giúp ngươi thời điểm nói thật ta cũng không có suy nghĩ gì chỉ là đơn thuần không nghĩ để ngươi chết mà thôi thế gian này rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng ta chỉ là tại làm ta cảm giác chuyện nên làm mà thôi chỉ cần ta cảm thấy được chuyện này đáng được không cần đi quản nó về không báo lại đây t h ự chỉ mục c đ í của chính vực cùng ta rất đơn giản chính là đem giản giả giả là yêu bất là, là mỗi khi ta thấy vô số nhân loại bị tàn sát nhìn thấy vô số hài đồng chết thảm gián g dấp nhìn thế gian bạch cốt thành núi mau chạy thành sông thời điểm ta đều sẽ để tay lên ngực tự hỏi ta không ứng nên làm những gì à những phỉ bán kia cùng danh dự thật sự rất trọng yếu sao giờ khác này ta đều sẽ nhớ tới lời của sư phụ khi trong tay ngươi có kiếm trong lòng có đạo thời điểm không muốn e ngại hết thảy chỉ là vì trong lòng ngươi nói đi làm để chiến tử tốt không cần quan tâm món đồ gì ta nói là cái gì ta đã từng suy tư rất lâu đó chính là thiên hạ đạo nghĩa ngoài ta còn ai đây chính là ta nói ta gọi nó là vô thượng đạo giờ khác này trong mắt hắn hào quang lấp lóe một luồng không nói ra được khí thế tự nhiên mà ra mạch hồng trần nhìn bóng người của hắn trong lòng trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là bị nói lời bị nhiễm chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên thời khác này không biết nàng tại sao sẽ có một loại cảm giác kỳ quái đó chính là giờ khác này coi như là người trước mắt này nghĩ muốn lên núi đao hạ biệt lựa nàng cũng sẽ cùng ở sau thân thể hắn vạn chết không chối từ một loại hắn giống một toàn núi lớn bóng l ư n g rộng lượng cực kỳ theo phía sau hắn tựu i có một loại không nói ra được cảm giác an toàn đến nàng lắc lắc đầu lòng nói đây là thế nào bất quá này thanh phong cũng thật là một cái người kỳ q u á i đây tựu i hình như hắn trên người có một loại mị lực không tạt được g i n g không xuất đạo không rõ tựu i tại hai người còn tại lúc nói chuyện có người báo lại nói phụ thân của thanh phong đến thanh phong trong lòng cao hứng lập tức liền đi ra ngoài nên đón có thể thấy được bên ngoài quảng trường trên nô thần chính đang nhìn mọi người thao luyện phối hợp nô địch tựu i đứng tại hắn bên người cha mọi mọi thanh phong gọi nói tuy rằng hắn không là cha ruột của mình nhưng là nhiều năm qua cảm tình kết giao sinh lại có gì dị d ạ n g đây nô thần nhìn sang quay về hắn hơi gật đầu hắn vừa nhìn về phía mạch hồng trần không khỏi tao mày nô địch đi tới nói một tiếng ca tiếp theo t i ể u nhìn về phía mạch hồng trần nói vị tỷ tỷ này là thanh phong cho nàng dẫn tiếng nói nàng gọi mạch hồng trần hồng trần tỷ tỷ tên của ngươi rất đêm thai a nô địch quay về nàng khẽ cười nói mạch hồng trần trong lòng thích thú lập tức gật gật đầu nói tên của ngươi cũng không tệ ta cuối cùng là nghe ca ca ngươi nói về ngươi đây hôm nay gặp mặt so với hắn nói còn muốn xinh đẹp mấy phần đa tạ tỷ tỷ khích lệ tùy theo hai nữ hàn huyên một lúc cha ngươi từ nơi nào đến nô thần liếc nhìn hắn liền nói ta và ngươi mội mội đi kim cương thành bọn họ nói ngươi ở nơi này chúng ta này mới chạy tới thanh phong nghe nói ngươi thu phục hoan hi tông cùng ma thiên môn thật có chuyện này ư sao thanh phong gật đầu nói đúng ta cũng là vừa rồi chạy về ta đã thiên tàn địa khuyết ư ớ c định lại có mấy ngày ma giáo tựu i sẽ có nhóm người thứ nhất lại đây chỉ viện nô thần gật đầu hỏi tiếp nói vạn mộ châu cùng tông chủ lệnh bài cũng đều bị ngươi chiếm được thanh phong biết có lẽ ngô thần muốn hỏi nhất sự tình chính là cái này đi hắn lại gật gật đầu nói cha trước đây tại quỷ thần dạng ta xác thực chiếm được vạn mộ châu ngươi cũng có thể biết việc này sự quan trọng đại không là ta đặc biệt vì ẩn giấu ngươi chẳng qua là ban đầu ta thái quá nhỏ yếu một khi bị người biết được hậu quả ngươi biết nô thần gật gật đầu nói cha không là đến trôn đoán ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi kỳ thực năm đó ta cấp thiết muốn có được vạn mộ châu tự là muốn thông qua nó trở lại thượng giới đi một chuyên ngươi là nói vạn mộ châu có thể liên thông thượng giới thanh phong nhất thời trận to hai mắt nói nô thần nói đúng bất quá ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi năm đó hận thiên c ử u tông chủ nói cho ta vạn mộ châu là có thể dẫn tới thượng giới bất quá hắn cũng nói nghĩ muốn dùng vạn mộ châu đi thượng giới phi thường khó cụ thể làm sao hắn cũng không biết dù sao vạn mộ châu đã mất tích nhiều năm mọi người vẫn luôn không có tìm được nó nghe đến lời này thanh phong gật gật đầu trong lòng không khỏi nghĩ tới cánh cửa kia vừa nghĩ đến đây hắn lấy ra vạn mộ châu hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mang theo nô thần đi tới cái k i a vạn mộ châu bên trong nhìn đến cảnh tượng của nơi này nô thần cũng là xức sở không nghĩ tới vạn mộ châu bên trong không gian như vậy rộng rãi thanh phong ý niệm tại động trong m i ệ n g niệm lên thần bí khẩu quyết liền thấy vạn mộ châu ở giữa nơi xuất hiện một cái thông đạo đảo mắt hai người dọc theo thông đạo đến vạn mộ châu nơi thần bí nhất hai người trước mắt chính là một đạo to lớn thanh đồng cửa lớn cái kia trên cửa điêu khắc vô số phụ văn thần bí bên trên còn có hai cái to lớn chữ sơn hải nhìn thấy tình cảnh này nô thần kích động trong lòng nói ra đúng nhất định là nơi này nhất định là nơi này nghe được câu này thanh phong nụ cười trên mặt đã không có chỉ là than thở một tiếng nói phụ thân sợ rằng phải để ngươi thất vọng rồi nói hắn lấy ra tông chủ lệnh bài mở ra cửa lớn để nô thần chính mình đi vào bất quá chốc lát nô thần t i ể u đi ra trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng bất đắc dĩ hắn nhìn thanh phong nói thì ra là như vậy nhìn dáng d ấ p muốn dùng nơi này đi thượng giới khó như lên trời à. thanh phong cười khổ một tiếng nói phụ thân không biết ngươi gấp về thượng giới muốn làm gì nô thần nhìn hắn chốc lát nói ta cũng không dối gặt ngươi ta vốn là dự định mẹ ngươi qua đời phía sau liền mang theo các ngươi ly khai giới này trở lại thượng giới đi đ á n g t i ế c giờ khắp này xem ra ta vẫn còn nghĩ quá đơn giản thanh phong nhìn phụ thần suy nghĩ chốc lát nói ra cha c o như là có thể đi trở về Thế tỉnh nhưng giới này sự không này ư giới sự đ ợ chương ta cũng sẽ k ô Nô n thần nhìn hắn, nói, g gật gật đi. đầu nói, tâm t của n g ư i i ta m h mạch, h c ẳ n qua ta là k h ô năm g nghĩ ngươi tới, sẽ l trăm sáu mươi ánh nắng t r i ề u thanh phong nhìn nô thần không nói thêm gì chỉ là nói ra phụ thân ta nói ta nghĩa chính là một cái cùng rất nhiều người con đường khác nhau con đường này rất khó rất gian khổ nhưng là ta còn là sẽ nghĩa bất d u n g từ tiếp tục đi nô thần nghe đến lời này vỗ vỗ thanh phong bả vai nói ra hảo hảo hảo hắn nói liên tục ba chữ hảo ta nghe nghe cổ nhân có nói đại băng một ngày cùng gió nổi lên búc thẳng lên chín vạn dặm kim lân vốn là vật ở trong ao mới gặp phong vân liền hóa long còn ta thanh phong ngươi có côn bằng trí ta thật sự mừng thay cho ngươi nếu ngươi trí hướng ở đây làm cha làm sao sẽ kéo ngươi chân sau ngày sau phụ thân t i ệ u ở bên người ngươi vì là ngươi trợ lực một phen thanh phong nghe được ngô thần lời nói này trong lòng rất cao hứng sau đó mấy ngày thanh phong vì là ngô thần tự mình giới thiệu một cái hiện tại trúc long tình huống còn có trước mắt hắn đối với ma thiên môn cùng hoan hỷ tông nắm giữ tình hình n ô thần nghe xong dựa vào tâm cơ của hắn đương nhiên phải vì là thanh phong lưu tính một phen đương nhiên thanh phong có chút kiến nghị sẽ nghe có chút kiến nghị vẫn sẽ không tiếp thu hai cha con vẫn là lần thứ nhất như vậy thân cận nô thần thời khắc này cũng biết thanh phong cũng không tiếp tục lại là tiểu h ả i tử này ngày hai cha con đứng tại một chỗ trên sườn núi nô thần lặng lẽ không nói nhìn về phía chân trời ánh n ắ n g c h i ề u thanh phong trần mặc c h ố c lát có chút không hiểu hỏi giò phụ thân ngươi gọi ta tới chuyện gì nô thần không có nhìn về phía thanh phong chỉ là nhìn cái kia trên trời từng hàng chim nhạn nói ra thanh phong ngươi thật sự không nghĩ hiểu rõ mẹ ngươi đi qua sao còn có nàng tình huống hôm nay nghe đến mấy câu này thanh phong nhất thời nghe lời kỳ thực hắn vẫn đang trốn tránh vấn đề này bởi vì hắn trước sau không dám tưởng tượng chính mình còn có một cái mẫu thân hắn không biết nên làm sao mặt đối với vấn đề này hắn cũng không phải là thần cũng có sợ h ã i sự tình cũng có không dám đối mặt sự tình có thể là có một số việc hắn biết muốn trốn tránh chỉ là lừa gạt mình thôi nên tới trung quy phải đối mặt một lần trước ngươi không là nói mẫu thân ta bị nhốt lại sao chẳng lẽ còn có chuyện khác nô thần gật gật đầu nói mẹ ngươi vì là ma giáo thành nữ thân phận hết sức đặc thủ hành vi của nàng bị chính ma hai đạo đều không cho phép cho nên nàng bị giam phía sau ma giáo mới không có phái người đi cứu viện chỉ nghĩ để tự sinh tự diện đáng tiếc là mẹ ngươi vẫn không có nói cho ta cha của ngươi là ai ta cũng không cách nào tìm tới hắn bất quá căn cứ ta phân tích phụ thân ngươi hạ chẳng có lẽ cũng sẽ không quá tốt đương nhiên này hết thảy đều là ngờ vực vì lẽ đó làm ta thấy ngươi cao lớn phía sau đông nhiên nghĩ phải đi về nhìn nhìn tìm hiểu một phen tin tức nhìn nhìn đã nhiều năm như vậy ta có thể hay không cứu ra tiểu thư nghe đến mấy câu này thanh phong gật đầu hắn than thở một tiếng nói cho ta một chút thời gian để ta tốt đẹp nghĩ, nghĩ. nô thần không có tại nói thêm cái gì hai cha con t i ự u như vậy nhìn cái k i a chân trời ánh nắng chiều ai cũng không có tại lên tiếng thẳng đến màn đêm bông u xuống hai người mới mang tâm sự riêng rời đi đi sau đó mấy ngày ma thiên môn cùng hoan hỷ tông riêng phần mình phái ra sắp tới vạn người nhân m ạ đến trong đó hoan hỷ tông bốn lớn kim cương toàn bộ đều đến ma thiên môn cũng là phái ra một nửa tinh nhuệ nhân m ạ tới gia cắt thiên quân cùng tây môn không hối hận cũng từ kim cương thành mang đến hơn hai vạn người n à y chút người đại đa số đều là tạc thiên bang đệ tử mỗi người đều là võ lâm hảo thủ tự từ có cái tia linh khí càng l ạ như hổ thêm cánh để cho bọn họ có thể lấy người phạm thân thể chém giết á c quỷ cùng yêu、quái. bất quá này chút người vẫn còn bị ma giáo đệ tử hung hăng kỳ thị một phen bất quá thanh phong cho rằng một chiến phía sau những người kia định sẽ cải biến cái nhìn của bọn họ lúc này hắn đang cùng bốn lớn kim cương còn có ma thiên môn phái tới mấy cái đầu đầu nghiên cứu gia binh phương án bọn họ đã thu vào tiếng gió chính đạo bảy phái đã tìm rất nhiều giúp đỡ yêu hoàng cũng từ yêu vực điều khiển đến không ít yêu vương cho tới quỷ giới, lại phái tới một tên quỷ vương nghe này một lần có lẽ minh thiên cũng muốn đích thân lên sân khấu một khi bọn họ quyết chiến thời gian chính là thanh phong xua binh nam hạ thời gian mà cái này tin tức thanh phong cũng phái người chung quanh phân tán cái này tin tức nếu như vậy một khi bảy phái đại chiến yêu vực quỷ giới thời gian vô số tu giả liên minh tựu có thể đồng thời hành động đến thời điểm yêu quái cùng ác quỷ tựu sẽ áp lực to lớn để cho bọn họ không biết thủ hộ cái nào bên mới tốt tại mọi người kiên trì trong chờ đ ợ i bảy phái rốt c ụ c đ ộ n g thủ đó là kinh thiên một chiến thanh phong cũng động hắn dẫn theo vô số người ngựa giết hướng trại địch trong lúc nhất thời g i ế t cao khóc tham thiết giết núi thây biển máu vô số yêu quái ác quỷ đều chết dưới tay bọn họ ma môn một đám đệ tử giờ khắp này cũng coi như là biết rồi những phàm nhân kia lợi hại linh ký lợi hại càng biết rõ bản thân mình cái này mới tông chủ thanh phong lợi hại thanh phong mỗi một lần đều sẽ làm gương cho binh sĩ cùng mọi người bình thường hòa mình mỗi lần tại khẩn yếu bước m ặ t thanh phong đều sẽ lấy sức một người xoay chuyển căn khôn đây càng để mọi người đối với thanh phong ấn tượng giá trị sâu sắc thêm nay một lần thanh phong thừa thế s u n g lên dù n g sắp tới một năm này dĩ nhiên đoạt về phía nam vô số t h à n h trì đem đoạt về bản đồ lại một lần làm lớn ra mấy trăm ngàn dặm khoảng cách nay c h ú t lần làm lớn ra mấy trăm ngàn dặm khoảng cách đây là yêu hoàng không rút ra được tay mới có như vậy chiến t í c h hắn không thể nào tưởng tượng được cái kia yêu hoàng nếu như không nuôi mình nghĩ muốn đoạt về nhân gian giới còn cần bao nhiêu năm đang lúc mọi người tin tưởng tràn đầy chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm phía trước chuyển tới một không tốt tin tức tại bảy phái cùng yêu hoàng chiến đấu thời điểm mấu chốt nhất minh thiên ra tay rồi cũng một lần đánh bại bảy phái t ố t tại yêu hoàng cùng minh thiên cũng bị thương bất quá sau cùng này một lần phía sau bảy phái cần phải lại cũng không có thực lực cùng yêu vực quỷ giới đối kháng sự thực cũng xác thực như vậy bảy phái đạo huyền tông bên trong thượng giới người toàn bộ đều nhận được bị thương không nhẹ thiên hành giả càng là bị thương nặng hắn cũng không nghĩ tới yêu hoàng sẽ hèn hạ như vậy lại vẫn đánh l ê n hắn không chỉ có như vậy mình thiên cái kia lớn quỳ đầu quả thực tu vi thông thiên so với hắn còn muốn mạnh hơn một bậc nếu không phải là tiểu kính sư thái l i ề u mình cứu rút sợ là hắn t u phải bỏ mạng nơi đây hiện đang nhớ tới vẫn là lòng vẫn còn sợ hai không nớt lại nhìn cái kia còn lại mấy người đệ tử đều sâu nhận bị thương không nhẹ nhưng đến kia chợ quyền cấm địa cùng thế ra cũng là tổn thất nặng nề chỉ là bị vướng bởi thiên hành giả thượng giới thân phận không có nhiều lợi mà thôi trong đó có một người đàn ông trung niên lưng hùn vai gấu mặt chữ điển thang nhìn thấy được uy vũ không ngót người này tên là đạo không chính là vô ư u đạo trên vô ư u lão tổ đại đồ đệ giờ khác này hắn nhìn thiên hành giả nói sư huynh k í n h x i n tốt đẹp tính dưỡng từ xưa tới nay tà chịu không nội chính đợi các ngươi tốt hơn một chút chúng ta tiếp tục giết hẳn cái trời long đất lở thiên hành giả hơi gật đầu nói đạo không sư đệ giờ khác này liên lụy các ngươi đ á n g chết minh thiên cùng cái k i a yêu h o à n g chờ ta tông môn lại lần nữa phái người đến đây chính là giờ chết của bọn họ nhờ sư đệ vì là chúng ta lại đi mời hẹn một ít người đến trợ quyền hành giả vô cùng cảm kích vân trần lao tổ giờ k h ắ c này đến nói cho đạo không tính dưỡng nơi đã chuẩn bị tốt tính xin nhanh đi tính dưỡng một phen đạo không đi rồi thiên hành giả hỏi do vân trần mạch hồng trần còn không có tìm được sao vân trần lắc đầu nói mạch sư điện vẫn vô âm tín cũng không biết hiện tại đến cùng ở nơi nào bất quá ta nghĩ hắn tu vi được hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn hơn gì thiên hành giả cảm thán một phen trong lòng nghĩ đến hồng trần chính là bản tông t i ê n kiêu đệ tử không thể sai sót ta giờ k h ắ c này mọi người kiểm tra một phen đại đa số người đều bị thương không nhẹ hại mọi người còn lại đều bị hôn nguyên tử an bài xong xuôi minh đạo thượng nhân nhìn phía trên cung điện người đến người đi không khỏi than thở một tiếng yêu vực cường đại không thể địch lại được c chờ hắn nói xong lời ấy t u xoay người đi vào bên trong đi chỉ là lúc này có thể nhìn thấy hắn một cái cánh tay dĩ nhiên đã không có tốt tại cụ tay trọng sinh đối với tu giả tới nói không phải là cái gì đại sự chỉ là còn cần một ít thời gian mà thôi lần chiến đấu này hạ xuống để minh đạo lại một lần đã được kiến thức cái k i a yêu vực cùng quỷ giới thực lực này cũng càng để hắn nhìn không tốt bậy phái cho rằng tiếp tục như vậy đi xuống cũng là làm chuyện vô ích hắn chỉ là kỳ vọng chính mình năm đó chôn cái tia viên quân cờ có thể phát huy không bình thường lực lượng dựa theo hắn suy đoán thái nhất g i n tông phù diêu thượng nhân mang theo bản tông đệ tử tinh anh trở về chỉ là trong đó ít một chút quen thuộc khuôn mặt lần này đi hơn hai mươi người cuối cùng chỉ trở về một nửa đệ tử phù diêu thượng nhân bị thương nặng bây giờ chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi thái nhất tông đệ tử nhìn đến thời khắc này không không bi thương không n g t quy nguyên tử quay về phù diêu nói rồi mấy câu nói phụ diêu phải đi hướng phía sau núi bế quan chữa thương đi chỉ là thời khắc này bóng lưng của hắn có chút tiêu điều hình như trong nháy mắt giả n u a rồi không ít thương tuyển cùng một diệp liếc mắt nhìn nhau dồn dập than thở không nớt dư tử tâm đi lên phía trước nói với quy nguyên tử sư phụ độ nhi tật lực quy nguyên tử nhìn mình đệ tử yêu mến hơi gật đầu nói có thể trở về tựu tốt thái nhất tông đại đ i ệ n bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm thủy nguyện tiên tử cùng tiết lê sơ giờ khắp này đi tới hai người an ủi một phen dư tử tâm cũng không biết nên làm sao khuyên lơn mọi người dù sao bọn nhựa thủy long cung so với này thái nhất tông càng thêm khốc liệt hiện tại tông mu Các nếu à n g d như thanh g phong i tử một đoán không nhầm ngày sau còn có rất nhiều đánh trận trận đánh ác liệt một đánh vì lẽ đó quãng thời gian này bọn họ đang không ngừng vơ vét may mắn còn sống sót tu giả hòa hội công phu người phàm u n đánh. qu bởi vì phía sau hiện tại đã an toàn nhiều ngày không gặp thiên quan nhìn thấy thanh phong nhất thời cao hứng không dứt gọi nói cha ta nhớ đến chết rồi thiên quan phải nói cho ngươi một cái tốt ti n tức cái gì tốt ti n tức thanh phong vội vàng hỏi nói kha kha kỳ lân tử gần đây cao lớn hơn không ít chỉ là cái tên này còn không biết nói lời cũng không biết có phải hay không là giả bộ nói nàng h i ự u từ phía sau lôi ra một cái tiểu tử thời khác này kỳ lân ấu tử dĩ nhiên cao lớn hơn không ít có thể có thành niên cậu cầu lớn nhỏ một loại chỉ là cái tên này một bộ bộ dáng lời biếng hình như sinh không thể yêu t ự như thanh phong nhìn về phía nó lớn tiếng hỏi dò yêu hoàng huyền thiên ngươi còn chưa thức tình ạ kỳ lân tử nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập xem thường chỉ là lười biếng nhìn về phía nơi khác hình như căn bản không biết thanh phong nói cái gì cha hắn hình như t r ò n váng ta đều hỏi nó bao nhiêu lần nhưng là cái tên này ngày ngày chính là cái này bản thân ta nhìn nhất định là đầu hỏng rồi thanh phong gật gật đầu than thở một tiếng nói có lẽ cái kia trái cây quá lợi hại di chứng về sau quá lớn cũng không nhớ rõ thao thiết ngươi làm sao nhìn thao thiết hừ một tiếng nói ai biết cái tên này có phải hay không giả vờ nghênh ố c cái tên này táo giả lừa người càng là hảo thủ bằng không ta cũng sẽ không bị lừa gạt thật thê thảm hiện tại ta đều có cắn một cái chết nó kích động ồ bằng không chúng ta không ngại thử một chút ta cắn một cái chết hắn nếu là hắn khôi phục ký ức nhất định có thể đủ tránh thoát ta cắn xé không trốn được xem như hắn điểm lưng ta cắn một cái chết hắn thôi nghe nói như thế thanh phong có chút không nói gì đương nhiên sẽ không để hắn như vậy dù sao này yêu hoàng nhưng là hắn hy vọng cuối cùng t i ự u tại mấy người trò chuyện thời điểm lại có người báo lại nói thiên tàn địa khuyết cùng lục thiên phong đã chuẩn bị ôn thỏa chỉ cần thanh phong một tiếng lệnh hạ tự có thể tấn công huyền dạ ma giáo thanh phong gật đầu hắn lập tức triệu tập tất cả bộ hạ bắt đầu thảo luận ba ngày phía sau cân nhắc đến m ạ c h hồng trần thân phận quyết định cuối cùng vẫn là đem nàng ở lại chỗ này t ò a c h ấ n như vậy lời nói đối với nàng đối với tất cả mọi người tốt tuy rằng nàng là một cái phi thường to lớn trợ lực cũng không cần đem nàng kéo xuống nước mới tốt m ạ c h hồng trần đối với cái này an bài vốn muốn cự tuyệt bởi vì nàng không để ý dù sao cái k i a cái gì huyền dạ hình như rất lợi hại d á n g vẻ có nàng t r ợ trận thế tất làm chơi ăn thật bất quá thanh phong vẫn là cự tuyệt lý do rất đơn giản giúp hắn bảo vệ nơi này có lẽ nơi này chiến đấu càng tàn khốc hơn nô thần cùng nô địch cũng l trên h đường thiên quang hỏi dò cha ta nhìn ngươi tâm sự nặng nề có phải là tên kia thật là lợi hại a ngươi không cần phải sợ thiên quang thực lực bây giờ càng thêm lợi hại nếu như tên kia dám gây bất lợi cho ngươi thiên quang sẽ giúp ngươi đối phó hắn thanh phong nhìn hắn rất là vui mừng nói ra tuất có thiên quan tại cha ai cũng không sợ thời khắc này không biết có phải hay không là có thiên quan cổ vũ lời nói trong lòng hắn hết thể h ầ m hực cùng lo lắng toàn bộ biến mất rồi đi đúng đấy hắn là ai hắn là thanh phong thế gian này ngoại trừ ly biệt n ỗ i khổ hắn còn sợ gì con đường phía trước chính là tràn ngập bùi gai tràn ngập nhấp đ ô hắn cũng không sợ không hối hận ba ngày phía sau bọn họ hội hợp thiên tàn địa khuyết cùng lục tiên h phong hai đội nhân mã một chuyên trên vạn người đội ngũ lít nha lít nhít hướng về vạn hồn cốc đi đến bây giờ ma giáo đã đem xảo huyệt thành lập tại vạn hồn cốc bên trong vạn hồn cốc ma thần đại điện bên trong h u y ề n dạ nhìn về phía điện hạ đám người âm thanh âm trầm nói ra các người đám này dắt r ư ỡ i để cho các ngươi bàn bạc việc nhỏ đều làm không tốt t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai điên rồi h u y ề n dạ một mặt tức giận nhìn phía dưới đám người lại la l ệ n h trên một tiếng nói ra h ừ bảy phái hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề chính là ta chở hủy diệt bọn họ thời điểm lập tức triệu tập các đệ tử ta muốn tự thân xuất mã trước tiên đem thái nhất tông tiêu diệt nghe thái nhất tông có tuyệt thế kiếm phổ ta ngược lại muốn nhìn nhìn có khác biệt gì lời này vừa nói ra mọi người đều cảm giác này huyền dạ có phải điên rồi hay không người này bị phong ấn vào năm thánh í n c c có chút h đều v ặ vẹo k ô n gạo nớt, càng ngày càng Thánh bất làm là việc giá cao. kể đ không sắc mặt không tốt lắm nhìn không biết hắn hiện tại có phải hay không hối hận bị người này cho thu phục một ít bị huyền dạ bắt chuyện đi ra lão ma đầu cũng là một mặt khó chịu vẻ đều cảm giác gần đây này huyền dạ có chút không đúng lắm huyền dạ nhìn phía dưới người đều không lên tiếng nhất thời cảm giác quyền uy của chính mình bị khiêu chiến hắn ánh mắt trên người đám người đ ạ o qua sau cùng rơi tại đường tam thí trên người chỉ nghe thanh âm hắn tàn nhẫn nói ra đường tam thí ngươi đối với chuyện này thấy thế nào a đường tam thí trong lòng kinh sợ lòng nghĩ bên trong tòa đại điện này nhiều như vậy nguyên láo ngươi không hỏi vì sao nhất định phải cầm ta khai đao giờ khác này hắn cũng có chút hối hận rồi trước đây này huyền dạ bá khí cực kỳ nhưng là gần đây cũng không biết làm sao vậy âm lệ cực kỳ quả thực i ể u cùng chó điên tựa như nhìn ai không vừa mắt đều muốn cắn tới hai khẩu mực dạng đáng tiếc hắn tuy rằng hiện tại dạy bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng cũng không dám chọc giận người này hắn lập tức mở miệng nói ra giáo chủ anh minh thần võ ta đường tam thí nguyện ý vì ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó bất luận giáo chủ có tính toán gì không đường tam thí nhất định vạn chết không chối từ cùng đi theo nay một trận vỗ ngông ngựa hạ xuống để một đám lao ma đầu đều cảm giác xấu hổ không thôi đang không biết này trong giáo biết ma mặt lúc mọi người trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm có người vội vã báo lại nói ra khởi bẩm giáo chủ thung lũng ngoại lai vô số người ngựa người đầu lĩnh tự xưng là vạn ma tông tông chủ thanh phong lời này vừa nói ra bốn tòa khiếp sợ h u y ề n dạ trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nói ra tốt ta không đi tìm hắn hắn dĩ nhiên tìm đến chết ta ngược lại muốn nhìn nhìn hắn có khác biệt gì tiếp theo hắn liền mang theo vô số người lên ngựa đi ra đại điện bên trong đây là thanh phong lần thứ nhất nhìn thấy huyền dạng không nghĩ tới lúc này sinh nghỉ biểu đường đường chỉ là trên người lệ khí rất nặng cặp mắt kia đều là mang theo âm loan khí t ứ c một nhìn tự không phải là cái gì dễ dàng vẻ hận thiên cựu thân ảnh xuất hiện cũng đem thanh phong là tông chủ sự tình nói một lần giờ khác này thân ảnh kia càng ngày càng nhạt rốt cục tại giao phó xong câu nói sau cùng phía sau cái kia còn dư lại sau cùng một tia thần hồn cũng tiêu tán đi thiên tiêu một đời một đời bà chủ cứ như vậy hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này trong lúc nhất thời chúng ma giáo lao nhân hận thiên cựu tông chủ bộ hạ mỗi một người đều trong lòng không khỏi r u lên trong lòng không khỏi sinh ra thương cảm đến huyền dạ xem xong này chút nhưng là lạnh dên một tiếng khinh thường nói ra bản tông chính là vạn năm trước vạn ma tông tông chủ ta tiếp tục trở về kế thừa đại nghiệp có cái gì không được thanh phong nói vạn năm trước người dĩ nhiên đến quản người thời nay sự tình ngươi bất giác khó chịu sao ta khuyên ngươi vẫn là tốt đẹp tu hành tốt dù sao ngủ say vạn năm không thể nói được sẽ có cái gì h ậ u h ế a đây nghe được câu này huyền dạ không khỏi chân mày cao lại giận dữ nói ít nói nhảm mọi người lên cho ta đồng thời giết chết hắn thanh phong một phương vội vàng làm ra chuẩn bị nhưng không nghĩ vạn hồn cốc cùng ma giáo đám người không n ú p đ í c h cũng không biết là xảy ra chuyện gì giờ khác này tự nhìn thánh đạo không đứng ra nói nói đến cùng chúng ta đều là vạn ma tông đệ tử nếu như thế tàn sát lẫn nhau chính là phạm vào t ô n quy mà hai người các ngươi tranh cướp giáo chủ vị trí c ũ n thành phong t hừ lạnh g n nói h huyền n h dạ ngươi các n giang quyết ư i nào không huyền dạ trong mắt con ngươi hơi co giúp lại nhưng là nói ra để người rót mắt kính đến ừ nghĩ muốn ta ra tay ngươi còn chưa xứng thánh đạo không hiện tại ta lệnh cho ngươi giết hắn lúc này mọi người đều cho rằng nghe nhầm đây n à y huyền dạ làm sao đột nhiên biến như vậy nhát gan sợ phiền phức không nói chẳng lẽ hắn liền thể diện cũng không cần đang lúc mọi người có chút sừng sốt thời điểm thanh phong nhưng là đã động huyền dạ ngươi quá lệnh ta thất vọng rồi thanh phong quay về hắn đấm tới một quyền huyền dạ nhìn này lập tức ra tay hai người kịch đấu một lúc thanh phong lấy ra đại côn huyền thiên nhị thập tứ côn vung lên nhưng không n g h ĩ chỉ đánh ra thứ ba côn t i u đem huyền dạ đánh bay ra ngoài thời khắc này mọi người đều cảm giác được không được bình thường này huyền dạ nhất định có vấn đề nhưng là lấy mọi người tu vi nếu là người khác mạo danh thay thế nhất định có thể thấy được、tới. cẩn thận một nhìn huyền dạ vẫn là huyền dạ a đang lúc mọi người nghi hoặc không thôi thời điểm trên bầu trời bóng người loay lên mọi người liền thấy một người mặc hoàng b à o người trung niên rơi trên mặt đất người này khí vũ như ngang một đôi mắt h ắ c lượng cực kỳ một thân khí thế càng thêm bá khí vô song nhất để mọi người kỳ quái là người này dĩ nhiên cùng huyền dạ giống như lúc cái kia bị đánh bay ra ngoài huyền dạ chạy trở về nhìn thấy cái này huyền dạ nhất thời khủng đúng lên ừ rát r ư ỡ i còn không trở về huyền dạ nói xong lời ấy cái kia huyền dạ rất không tình nguyện hóa thành một đạo hào quang bay vào đến rồi huyền dạ trong thân thể ồ càng là thân ngoại hóa thân mọi người thất kinh không、đớt. t h a n h h p o n g giờ khắc này cũng minh cái khắp bạch h này này vì sao u y ề n dạ k h ô nhìn g ngày được, lấy nửa ngày là nửa ắ n thân mà thôi. Huyền dạ, ngươi và ta nhất định có một chiến, ngươi còn hóa thôi. có có ta một mà và cái dạ, g có thể ó i sao? Huyền dạ nhìn dạ thanh phong vừa nhìn về phía vô số ma giáo đệ tử giờ k h ắ c này thanh â m hắn lanh khóc nói ra t ố t nếu ngươi như vậy không biết tự lượng sức mình cũng đừng trách ta ra tay vô tình vạn ma tông là của ta này thiên hạ cũng là của ta bọ ngựa đấu xe hậu quả chính là đi chết Này vừa dứt lời, huyền dạ trên người bay lên bay vừa giất lời, dạ ngươi sai rồi thế gian này còn có nhân tâm nhân tâm sở hướng mới có thể bệ nghệ thiên hạ thành công của ngươi chỉ là một người thành công mà thôi không có có chúng ta này chút ma giáo đệ tử chống đỡ ngươi bất quá là không có căn lục bình hoa trong gương trăng trong nước thôi lại có gì đáng được t i ê u ngạo từ r ư n Huyết Huyên. Ha ha ha. Ha ha t ha.、Từ、xưa tới nay đều là được làm v u a thua làm giặc ngươi cho rằng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi là có thể chiến thắng hết thể sao thực sự là cười não ít nói nhảm nếu ngươi gấp tìm chết hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi nói huyền dạ đ ộ n thủ chỉ thấy hắn tự tay một chiều trên tay t i u xuất hiện một thanh huyết trường đao màu đỏ đến đao này tên là huyết d u y ê n đã từng uống vô số máu tươi đao này ra khỏi vỏ cần phải uống máu m à về vạn năm đến hắn vẫn là theo ta lần thứ nhất xuất chiến có thể chết ở đây đao bên dưới cũng là của ngươi vinh hạnh thanh phong đại côn phất lên này côn tên là thông thiên có thể phá văn pháp c h u d i ệ t tà ma hôm nay ta liền muốn nhìn nhìn là ngươi huyết d u y ê n lợi hại hay là ta thông thiên càng hơn một bậc nói tới chỗ này hai người không tại d ô n g dài diên phần mình lấy ra vũ khí đánh vào nhau chỉ thấy cái kêu huyền dạ một đao chém ra thiên địa biến sắc toàn bộ bầu trời hình như đều bị màu máu nhuộm dần một loại t h a n h phong không sợ huyền thiên nhị thập tứ côn liên tiếp đánh ra lấy hai người làm trung tâm vô tận khủng bố năng lượng khuyết tả hắn ra h ả o h ả o h ả o không sai chỉ là ngươi còn quá yếu quá yếu giờ khác này huyền dạ lớn tiếng nói vậy thì để ngươi mở mang người yếu phẫn nộ nói thanh phong phía sau nhất thời bay lên pháp tướng thiên địa một cái cao tới ba hơn mười triệu pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn đến n à y pháp tướng vừa ra thanh phong tựu đem mình đại côn giao cho hắn phát hiện hai tay n ắ m côn còn dư lại bốn cái cánh tay hơi động tựu hóa hình ra bốn thanh cứng rắn lại vô cùng sắc bén vũ khí khà khà pháp tướng thiên địa không sai cái này ta cũng có nói liền thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau cũng sẽ xuất hiện một cái to lớn pháp tướng chỉ là hắn pháp tướng chính là một cái ma vương giống như vậy trên đầu xinh sừng lộ ra ngoài r ă n g nanh nhìn thấy được hung ác không ngót cái kia pháp tướng cầm trong tay hai thanh vũ khí ngựa đầu điên cuồng hét lên một tiếng thanh âm kia chấn thiên chấn động địa c h ấ n tâm hồn người lập tức hai người chém giết đến cùng một chỗ trong vòng chiến chỉ thấy hào quang p h u n g trào căn bản không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra đang lúc mọi người ngờ v ư ợ thời điểm một tòa thật to lĩnh vực xuất hiện đem hai người bao vây trong đó chỉ là chốc lát phía sau cái kia lĩnh vực lại tiêu tán đi thanh phong thịt một tiếng bay ra vòng chiến khắp c vào thời khắc này hát long đống nhiên phát ra âm thanh nói chủ nhân có muốn hay không ta cho ngươi mượn một ít lực lượng hoặc là ta tự mình động thủ ta còn có xuất hiện một lần cơ hội vẫn không sử dụng đây thanh phong nhưng là cự tuyệt nói còn sớm ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta một chút cực hạn ở nơi nào ta bá thể quyết vẫn kẹt ở bình cảnh bên trong không cách nào đ ư ợ phá này một lần rất không dễ dàng gặp phải cái này siêu cấp cao thủ ta đổ muốn h ả o h ả o chiến đấu một hồi để cầu đ ư ợ phá nếu như thực tại không được ta tại mượn dùng ngươi lực lượng đến giết chết hắn ở trong lòng hắn trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ hắn vẫn là không hy vọng người khác biết hắc long tồn tại giờ khác này hắn một lần nữa đứng lên hắn kéo đại côn từng bước từng bước đi lên phía trước huyền dạ nhìn hắn khinh thường nói ra ngươi rất m a n cường nói hai người lại một lần chiến đấu ở cùng nhau thanh phong đại côn vung lên hắn thật sự không nghĩ tới chính mình giờ khắc này hơn mười triệu cân khí lực lại còn là không cách nào đột phá cái kia huyền dạ phòng ngự nay huyền dạ tu vi đến cùng có nhiều mạnh thanh phong cũng không cách nào suy đoán ra chỉ là cảm giác so với hắn cái kia yêu h o à n g còn giống như muốn không phân cao thấp một loại oanh lại là một tiếng thanh phong một lần nữa bị đánh ra thời khắc này thanh phong chỉ cảm thấy thiên địa đều đang xoay tròn hắn thân thể đau nhức cực kỳ hắn mở hai mắt ra trong mắt nhìn thấy đều là đỏ như máu vẻ cha thiên quan hét t o nói cả mắt đều là vẻ đau lòng thanh phong giờ khắc này hơi có chút thanh tình hắn lại lần nữa đứng lên đầu góc hồi tưởng lại bá thể quyết công pháp còn thừa lại giờ khác này lại có thiên thư mật quyển đập vào mí mắt đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường d a n h vô danh thiên địa khởi nguồn có tên vạn vật mẫu đúng đấy độ ách tâm kinh bên trong cũng nói biết h u y ê n tức rời không giả thuận tiện rời h u y ê n tức cảm thấy cũng không dần thứ này không không thuyết minh thế gian tất cả pháp đều có cộng thông chi sử mà bá thể quyết theo đuổi chính là lực cực hạ n là chân ngã hình thành để tự thân biến cứng rắn không thể phá vỡ vạn vật không phá vào thời khắc này trong đầu của hắn lao ma đầu cùng ngao thông thiên rốt cục lại đối với này phong ấn trận pháp hiểu do không ít Giờ khác nhau à y liền n g e được l một, một đoạn cánh tay lớn bằng bạch quang liên tiếp bắn ra ngoài đầy đủ bắn năm đạo nhiều những bạch quang kia thẳng đến thanh phong trái tim mà đi thanh phong chỉ cảm thấy nơi tim căng thẳng bạn đã hể phải không chịu nổi thân thể nhất thời cảm giác tràn đầy lực lượng đồng thời hắn lực lượng đang nhanh chóng sinh thành một mươi một triệu một mươi ba triệu một mươi năm triệu hai mươi triệu đầy đủ đến rồi hai mươi triệu hắn lực lượng mới hoàn toàn dừng lại thanh phong không minh bạch chuyện gì thế này bất quá hiện tại cũng không cần nghĩ nhiều hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút pháp tướng thiên đ ị a một lần nữa xuất hiện hắn đ ỗ n g nhiên quay về cái kia huyền dạ t i ể u sông lên trên hai cái lập tức một lần nữa đấu cùng nhau bất quá lệnh huyền dạ thán phục vô cùng sự t ì n h phát sinh tiểu tử này lực lượng đ ỗ n g nhiên thêm lớn hơn hai lần cũng không biết hắn làm sao làm được chẳng lẽ hắn vẫn tại ẩn giấu thực lực huyền dạ không lại nghĩ nhiều giờ khác này chính là hắn một thân tu vi thông thiên cũng không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng một quyền chính là một ngọn núi lớn đổ nát đá huyền dạ vận lên đạo pháp trong miệm gọi nói huyết hải vô biên tiếp theo màu máu đỏ thiên địa đáp ể n án dĩ nhiên là khẳng định huyền dạng pháp tướng lại đi ra hai cái pháp tướng tư đánh nhau dĩ nhiên không phân cao thấp bất quá giờ khác này hai người lực lượng tương đương huyền dạng cũng không chiếm được nửa điểm chốt tốt hai người ngươi tới ta đi đại điệu bị bọn họ đánh đâu đâu cũng có lỗ thủng quan chiến đám người đã sớm lui rất xa chỉ lo rơi cái thay bay vạ gió t h A n h p bỗng đại ô nhiên t h cái thanh đều c o phong hét lớn một tiếng thiên thư mật quyển cùng độ ách tâm kinh mấy lời ở vào thời điểm này bị hắn bỗng nhiên tìm hiểu thấu đáo 564, Ún, Kim đạo khả đạo, danh khả danh. thời a khắc này hắn bỗng nhiên khai thiếu tốt giống nghĩ tới điều gì oanh oanh huyền dạ còn đang điên cùng đánh đánh thanh phong thân thể sau một khắc liền thấy hắn rút ra huyết huyên pháp lực vận chuyển bên dưới cái kêu huyết huyên dĩ nhiên có trăm triệu ánh đào thấu thể mà ra thanh phong người đi chết đi cho ta huyền dạ âm thanh lanh khóc vô tình chuyển vào trong thai của hắn trong thiên đ ị a tất cả màu máu h à o quang đều bị hút vào trong thân đ ao oanh cực kỳ kinh khủng một đòn chém xuống mà xuống một đạo cực kỳ năng lượng kinh khủng đạo qua toàn trường trên mặt đất mặt hết thạy mọi thứ nháy mắt đều bị phá hủy đi vô số người đều vận công chống đối đòn đánh này đến thiên quan trận to hai mắt nói ra sẽ không cha nhất định không có việc gì thao i thiết một nhìn giữa trường một màn tóc mày lập tức lại nằm đi xuống chỉ nghe hắn nhỏ giọng thầm thì nói thù thực sự là đánh không chết tiểu cường bị người như thế đánh linh hồn ấn ký vẫn còn cũng thật là kiên cường a vô số ma giáo đệ tử nhìn thấy tình cảnh này trên mặt đều có biến nào cũng đều không biết trong lòng đến cùng đều là nghĩ như thế nào nổ tung nơi trung tâm huyền dạ chọn to hai mắt trong mắt cũng t ậ n là khó mà tin nổi tựu i tại hắn một đao chém xuống chốc lát thanh phong pháp tướng trên lưng mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái thái dương kim luân cái kêu kim luân vòng ngoài vô số sắc bén gai nhọn nơi trung tâm vô số phủ văn thần bí cùng kinh văn vòn quanh bên trên màu vàng kim nhàn nhạt hảo quang không ngừng phát sinh bên trên còn có một dòng một con phượng điêu khắc bên trên không ngừng phát sinh dòng ngầm p h ợ n minh tự hình như long phượng tùy thời có thể đi ra một loại thanh phong ngẩng đầu lên trong mắt hắn tất cả đều là điên cuồng v ẻ chỉ nghe trong miệng hắn lớn tiếng nói ta rốt cục đột phá huyền dạ n g chỉ sợ ta còn phải cảm tạng ngươi để ta tại thời khắc sống còn đốn nộ g đột phá ràng buộc rốt cục đem pháp tướng thiên địa luyện chế tầng thứ hai giờ khác này ta lực lượng tăng cường hai lần không biết ngươi có hay không còn có thể tiếp được sự công kích của ta lúc này thanh phong hai mươi triệu cân tăng cường hai lần cũng chính là sáu mươi triệu cân cái này lực lượng e sợ đã đạt đến giới này đỉnh cao không ai có thể sánh kịp hắn nghĩ giờ khác này coi như là một toàn n u ố i lớn hắn cũng có thể gánh lên huyền dạ nhìn hắn nói ngươi thật sự cho rằng có đầy đủ lớn khí lực là có thể bệ nghệ thiên hạ sao ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi không biết pháp thiên địa hạ chỉ có pháp mới là hết thảy không có một thân khí lực thì lại làm sao đây thanh phong ngẩm đầu lên hơi gió thổi lên hắn tóc đen lộ ra hắn cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt đôi kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy vô tận khủng bố khí t ứ c chỉ nghe hắn giờ khắc này trong miệng nói ra hết thảy pháp như ảo ảnh trong mơ ta có một côn có thể phá vạn nàn đạo pháp huyền dạ ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn một là đầu hàng hai chính là chết huyền dạ bắt đầu cười ha hả nói ngươi nghĩ ta là dọa l ớ n sao được làm vua thua làm giặc ta một đời dũng mánh vô địch nghĩ muốn để ta đành phải d ư ớ i người ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi ta ngược lại muốn lánh hội một phen ngươi nói cùng người pháp ra tay đi thanh phong liếp mắt nhìn hắn không tiếp tục nói nữa chỉ thấy hắn pháp tướng giờ khắp này hai tay nắm côn ý niệm tại động cái tia phía sau kim luân nhất thời bắt đầu tại hắn quanh người vòn quanh ra này kim luân có thể công có thể thủ cứng rắn không thể phá vỡ huyền dạng thiếp ta một côn thời khắc này hắn r ơ i lên đại côn pháp lực thôi thúc bên dưới đại côn cả người tăng vọt thành hai mươi mấy t r ư ợ n g bên trên vô số phủ văn lan lôi điện c h e kín toàn bộ côn thân đem nó chiếu sáng dường như lôi trụ một loại huyền dạng huyết đao biến thành bốn hơn mười t r ư ợ n g d à i ngắn bên trên từng luồng từng luồng mùi máu tanh tức sông vào mũi mùi này để người nghe ngóng muốn nói từng luồng từng luồng bạo n ậ nhiệt khí tức tràn ngập trong thiên trên bầu trời mây đen c u ầ n c u ộ n m à đến huyền dạo phía sau một cái to lớn mơ hồ ma ảnh hiện ra hiện ra phản phất mang theo tuyệt thế hùng uy một loại hai người liếc mắt nhìn nhau không lại nhiều lời nói xung phong m à trên lấy hai người làm trung tâm to lớn hào quang trói mắt không ngất ầm ầm tiếng vang không dứt bên t h a i trên bầu trời lôi đ ỉ n h cũng theo tiếng vang lên ầm ầm thỉnh thoảng bổ xuống hai đạo sáng n g ờ i vô cùng thiểm điện đến tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu khốc liệt như thế thiên tàn địa khuyết mắt to miệng trong lòng nghĩ tới đây chính là của hắn cường lực nhất lượng sao nếu như, như thế hắn thật muốn căm bái hạ phong oanh một tiếng đinh t h a i nhức g ố c nổ vang vang lên một tòa núi lớn bị thanh phong một côn đánh nổ ra oanh lại là một tiếng vang thật lớn vang lên huyền dạ một đao chém vỡ một tòa núi lớn、Vanh、oanh oanh vô số tiếng nổ vang lên lại cũng không nhìn thấy hai người thân ảnh đang lúc mọi người không biết hai người muốn khi nào phân ra thắng bại thời điểm đ ố n g nhiên một tiếng hét thảm tiếng chuyền ra liền thấy thanh phong dĩ nhiên n h à o tới cái k i a huyền dạ trước người một côn đem hắn pháp tướng đánh quỷ xuống đất không lên tiếp theo thanh phong một trảo phá vỡ huyền dạ thân thể phòng ngự tham dọ vào hắn trong bụng không chờ huyền dạ kinh khủng thanh phong tựu sử dụng tới thôn thiên ma công cao vô tận ma khí bị thanh phong hút vào thể nội huyền dạ khuôn mặt chính đang v ặ n mèo trong mắt hắn tất cả đều là vẻ không c a m lòng n g ư ơ i n g ư ơ i mới thật sự là ma đầu huyền dạ dùng hết khí lực đối với thanh phong lớn tiếng gọi nói thời khắc này thanh phong hai mắt đỏ chót đầy mặt đều là vẻ dữ tọn hắn nhìn huyền dạ âm thanh lanh khóc vô tình nói ra ta vì là ma thì lại làm sao ma đạo bất quá chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi chỉ cần ta mang trong lòng b ả n tâm sẽ không sợ thân vác ma khu ha ha ha ha ha đây là ta nghe đến lớn nhất một cái cười nạo thanh phong tổng có một ngày ngươi biết bởi vì ngươi tự đại mà hối hận h u y ề n dạ không cam lòng lớn tiếng gọi nói n à y hết thể cũng không cần ngươi quan tâm thanh phong phát lực trên người nhất thời dựng lên cao hai mươi ba mươi triệu ma d i ệ m đến trong lúc nhất thời thật là ma d i ệ m thao tiên ma huy tiên h h ạ vô số người vì là tình cảnh này đều kinh tâm không ngót thời khác này h u y ề n dạ nghĩ muốn để nguyên anh thoát ly thân thể nhưng không nghĩ này thôn thiên ma công bá đạo cực kỳ vững vàng đem nó hút tại thể nội cũng thông qua hắn nhục thể hấp thụ hắn nguyên anh bản nguyên lực lượng chương a n h năm g để trăm sáu mươi lăm mình ta vô địch âm một tiếng huyền dạ thi thể bị thanh phong ném tới một bên đáng thương huyền dạ một đời bà chủ cấp bậc nhân vật dĩ nhiên chết cực kỳ thê thảm tự liền nguyên anh đều trực tiếp bị thanh phong cho trực tiếp hấp thụ năng lượng bà nguyên không thể trốn đi đi ra vô tận ma diễm trở về trong thân thể thanh phong cảm giác được cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng lại không tên biến mất bất quá này cỗ lực lượng không giống hắn từ thần long mượn tới lực lượng giống như vậy dùng qua phía sau sẽ biến được vô cùng suy yếu thời khắc này hắn cảm giác trên người lực lượng vẫn còn đồng thời hình như lại cường đại mấy phần chờ ma diễm toàn bộ tiến vào hắn thể nội phía sau một luồng phách tuyệt khí thế từ trên người hắn tự nhiên bay lên chế bá toàn trường thiên t à n địa khuyết mấy người nhìn thấy tình cảnh này dồn dập bái phục nói thuộc hạ cung hạ giáo chủ đăng lâm bảo tọa tiếp theo vô số ma giáo đệ tử dồn dập nửa quý nói chúc mừng, giáo chủ, chúc mừng giáo chủ nguyện giáo chủ tiên phúc với ngượng thọ cùng trời đất thiên thu và đời mình ta vô địch thanh phong nhìn sang nhìn cái kia đen thùi lùi đầu người trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng dân g trào không ngớt bất quá hắn lập tức cảm giác tu vi của chính mình đi đến kim đan đỉnh cao giờ khác này bình cảnh buông lỏng có muốn đột phá tình huống đến đây hắn vung tay lên để ba vị môn chủ an bài một cái làm hộ pháp cho hắn hắn nói cho mọi người hắn muốn đột phá thiên tàn địa khuyết đám người nghe được lời này tự nhiên không, không nhận lệnh dù sao thanh phong hiện tại h u ê hoàng không hai cũng không ai dám gắng chống đỡ phong thiên quan tự nhiên đi sát đằng sau thanh phong phía sau vì là hắn thủ hộ thanh phong sai người mang tới một trăm linh linh thạch trải trên mặt đất liền bắt đầu tu luyện do khác này hắn trong đan điện kim đan xoay c h ậ m chậm hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh một luồng khí cơ phóng lên trời dẫn dắt đến vô số linh khí chỉ thấy hắn trong đan điện kim đan bắt đầu thu nhỏ lên biến càng thêm cô động cực kỳ đồng thời càng ngày càng n ó n g ánh trong suốt cùng lúc đó cái kia trong kim đan mặt tiểu nhân trợt bắt đầu hòa tan lên cùng kim đan hòa hợp một thể khi tiểu nhân toàn bộ hòa tan phía sau thanh phong thân thể bề ngoài một đạo ngọn lửa màu đen d ự n lên cái kia trên kim đan cũng là như thế chờ hắn thân thể bề ngoài hòa diễm biến mất k thế nhưng nó nhưng trôi nổi tại kim đan bên dưới sau đó một vòng tử nhật lại sau lưng hắn bay lên lơ lửng tại sau đầu của hắn tỏa ra một luồng trí cương trí dương khí tức trên kim đan cũng đồng dạng ngưng luyện ra một đoàn t ử quang tùy theo lại rơi tại nó phía dưới cùng cái kêu h ỏ a diễm đối lập các chiếm nửa bên tiếp theo vô số kinh văn hội tụ mà ra vây quanh kim đan xoay tròn thanh phong thân văn nói ma phật thể còn có luyện thần quyết năm khác nhiều tính chất công pháp có thể nói lộn xộn cực kỳ nhưng là giờ khắc này nghĩ muốn kết thành nguyên anh những thứ độ này hết thảy đều muốn dung hợp một chỗ nếu không thì từng cái đều sẽ ra tới quấy dối một phen nguyên anh vô vọng nhưng là những thứ đồ này đối lập với nhau lẫn nhau không dung hợp năm đó dung thành kim đan đã khó lại khó hôm nay nghĩ muốn thành anh càng là không tốt thành công thanh phong không ngừng dung hợp thông suốt đem để mấy loại pháp lực dung hợp một chỗ nhưng là nỗ lực nửa ngày cũng là không sợ ở chuyện vì l à n à y hắn không thể không lại một lần tham khảo trên thiên thư mỗi một câu nói hết thể hư vọng đều là ảo giác hết thể có vi pháp như ảo ảnh trong mơ đạo khả đạo danh khả danh vô số thiên thư mật quyển bên trong văn tự ở trong đầu hắn lưu động lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một câu nói thiên điệu u n g thân thể vì là đình nung nấu vật có thể dựa vào bản tâm nhìn thấy câu nói này hắn đầu góc bắt đầu suy tính đến nếu như mình là đỉnh lô đem những thứ đồ này hết thảy đổ vào trong đó nung nấu một phen chẳng lẽ còn muốn chính mình một lần nữa sáng chế một loại thuộc về mình pháp không thành đây quả thực là chuyện không thể nào a mà tại cơ thể hắn bên trên m ấ y loại công pháp luân phiên mà ra đem cả nhà chiếu sáng sắc thái sặc sỡ cực kỳ đông nhiên thanh phong hình như phát hiện phương pháp gì giống như vậy pháp lực của hắn tăng thêm ẩm ẩm một tiếng đại nhật lạc hà công phát sinh một đạo n g ú t trời màu tím hào quang nháy mắt phá tan gian nhà vọt tới giữa không trung giờ khác này vô số người một mặt choáng váng nhìn về phía cái tia thanh phong bế có nơi thiên tàng địa khuyết thánh đạo không còn có lục thiên phong nhìn thấy tình cảnh này đều không khỏi cảm thẳng đến người này bất quá tu vi kim đan t i ự u như vậy dũng mãnh nếu như để hắn thành t i ể u nguyên anh e sợ này trong thiên hạ không người có thể chế hành hắn cũng thật là tự cổ anh hùng xuất t i ê u niên này thanh phong cũng thật là vạn năm không gặp nhân t à i a không chờ ba người nghĩ nhiều chỗ kia lại là một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời tiếp theo lại là một nói cổ sáng màu trắng lại một lần phóng lên trời ba người tao mày có chút kinh ngạc trong lòng không minh bạch đây là tình huống gì âm một tiếng lại là một đạo màu vàng cổ sáng lao ra bốn cổ sáng sánh vai cùng nhau đây là tình huống gì mấy người có chút choáng váng lại là ầm ầm một tiếng lại có một đạo màu xanh lục cổ sáng phóng lên trời năm cổ sáng quả thực chính là soi sáng phía chân trời tươi đẹp cực kỳ thiên tàn địa khuyết ba người liếc mắt nhìn nhau trong mắt h à o qua ngoại n g trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ hắn hắn đến cùng tu luyện cái gì công pháp ta nhớ được năm đó kết thành nguyên anh thời điểm cũng không có như vậy qua à, chỉ là một cổ sáng mà thôi thánh đạo không k h ô nhịn g n được nói lục tiên h phong gật đầu nói ta từng nghe yên nhi nói qua người này ma đạo song tu cái tia cũng có thể chỉ là hai cổ sáng mà thôi năm cổ sáng ta thực tại không nghĩ ra hắn đến cùng biết bao nhiêu pháp Coi như là ma đạo thể bà tu đã đủ kinh thế hai tục cái kêu mặt khác hai cổ sáng đại biểu cái gì thiên tần địa khuyết đưa ra câu hỏi nói ba cái tuyệt thế đại lão đều là một mặt mơ hồ thực tại không nghĩ ra đây là cái gì nguyên nhân mà thanh phong giờ k h ắ c này cũng đang khổ cực đau khổ năm loại cổ sáng tại hắn quanh người xoay tròn ra vô tận áp lực quay về hắn áp bước lại đây thanh phong cảm giác n g h ị muốn hô hít một hơi đều phi thường khốn khó tùy theo trên bầu trời chu vi trăm dặm linh khí bắt đầu ngưng tụ đến tiếp theo ngàn dặm vạn dặm một triệu dặm trên bầu trời mây đen c u ầ n c u ộ n mà đến lôi đình không ngừng chấn động tuyển giống như mà thế to lớn linh khí vòng xoáy tại thanh phong trên đầu trên không nơi càng tụ càng nhiều tạo thành một vòng xoáy khổng lồ hắn muốn độ kiếp sao tiên tàn địa khuyết nhìn cái này c h à n g diện có chút không nói gì còn lại hai người cũng là cảm giác này c h à n g diện có chút thái quá to lớn biết đến là hắn tại kết nguyên anh không biết còn tưởng rằng hắn muốn độ kiếp phi thăng đây cho tới vô số ma giáo đệ tử càng là nhìn thấy này một d ầ m d ộ dồn dập cảm thán này thanh phong không phải người vậy chưa từng ăn thịt lọn cũng bái kiến lợn chạy à có thể đây là tình huống gì vô số đại lao kết thành nguyên anh thời điểm đều là yên lặng kết thành này cũng quá mức dọa người rồi đi một lần mọi người cũng hoài nghi thanh phong đang độ kết đây lúc này thanh phong trong lòng đọc thầm độ ách tâm kinh để tâm triệt để không linh lên nếu không thì hắn cũng không cách nào chịu được áp lực lớn như vậy hắn mỗi niệm một câu những kinh văn đó tựu sẽ từ hắn trong miệng thốt ra vây quanh hắn uốn lượt lên giờ khác này trong nhà kia vô số kinh văn đã hình thành một đạo hình tròn bình phong đem quanh hắn tại bên trong chương năm trăm sáu mươi sáu ngũ sát c ủ sáng vô số linh khí quen thể mà vào thanh phong cảm giác không đủ còn chưa đủ giờ khác này thanh phong thần niệm hơi động tiếp u nguyên anh luyện hóa thành viên thuốc tiểu nuốt đem đó ma cầm cái hắc cũng kia viên anh hóa tay, nhân thành nghị không nghị lão lấy trong vào trong bụng. t theo một luồng linh lực cực lớn tại hắn thể nội buộc phát ra hết thể có vi pháp như ảo ảnh trong mơ thanh phong hét lớn một tiếng hắn tử phủ bên trong kim đan dĩ nhiên răng rắc một tiếng v a n g d ò n tại cái kia kim đan hai bên r ố i ra hai cái cánh tay tùy theo hai đạo hắc bạch c ủ a sáng r ố t vào đến cánh tay bên trong để cánh tay của hắn đã biến thành hai màu đen trắng tiếp theo hai cái chân nhỏ dối ra kim đan ở ngoài màu tím cùng màu xanh lục cổ sáng tùy theo tràn vào trong đó vào thời khắc này một cái cùng thanh phong giống nhau như lúc đầu cũng dôi đi ra tên tiểu tử này cực kỳ giống thanh phong quả thực chính là một cái mini thanh phong hắn vừa xuất hiện màu vàng kia cổ sáng nháy mắt bay về đầu của hắn rót vào mà xuống vành đứa bé kia dùng sức đ ỗ n g nhiên đem kim đan toàn bộ đập vỡ tan ra lộ ra một cái bụ bấm giường như em bé một loại trẻ nhỏ đến làm những kim đan kia sắc ngoài võ tan một khắc ánh mắt hắn nháy mắt c h n mở một đạo kim quang ở trong mắt hắn lóe lên liền qua chỉ thấy cái kia trẻ con mở ra miệng nhỏ hút một cái nhất thời đem tất cả kim đan mảnh vỡ hút vào trong bụng cùng lúc đó hắn k h a n h chân màng ồ i hai tay, đoan ở trên đầu gối, một tay dành ra một đoá hát sắc ma diễm một tay d miệng hắn mở ra phun ra một cái lại một cái kinh văn những kinh văn đó xoay quanh tại trên đầu hắn lúc này liền thấy hắn đem hai đoá hỏa diễm hướng về đồng thời ép đi nhưng là đạo này ma hai loại hỏa diễm chính là hai loại cực đoan đồ vật một khi đụng chạm tự phát sinh a n h a n h tạc nứt tiếng lúc này hắn quay về cái kia hai đoá h ỏ a diễm phun ra một khẩu màu vàng khí thể vô số kinh văn theo sát phía sau vây quanh cái kia hỏa diễm bắt đầu xoay trọn hướng về trong ngọn lửa mặt trôi vào khiến người bất ngờ trời linh khí còn tại không ngừng ngưng tụ đến ùn đùn không tuyệt một loại thanh phong không n ú c ních từ từ dung hợp cái kia hai đạo h ỏ a diễm thời gian nhanh chóng đảo mắt chính là thời gian nửa tháng đang lúc mọi người đều lo lắng không dứt thời điểm thanh phong trong phòng một tiếng bén nhọn tiếng h ú chuyển đến a thanh â m này xuyên tiên lệ địa thanh â m này hình như có thể đi đến cựu h i ê n bên trong trên bầu trời mây đen tại cái kia thanh thúy trong tiếng huýt gió vỡ vụn ra vô số người chỉ cảm thấy bị này tiếng hút gió vỡ vụn ra đệ tử tu vi thấp trực tiếp cựu ngất đi bất tỉnh nhân sự tiếp theo một đạo to lớn ngũ sắc cột sáng phóng lên trời thẳng tới vạn trượng cao một luồng to lớn uy áp p ô thiên cái điệu mà đến nháy mắt chuyển khắp vạn dầm nơi vô số người vào đúng lúc này bị uy áp ép quỷ xuống lạy vô số yêu thú áp quỷ không không sợ run tim mất mật chính là thiên tàn địa khuyết ba người cũng là lớn cảm thấy ngoài ý mớn nếu không phải là biết hắn là kết đan ba người thật sự cho rằng hắn muốn chứng đạo n ữ a nha ta hợp đạo kỳ cũng không có động tĩnh lớn như vậy n à y thanh phong đến cùng tu luyện cái gì công pháp dĩ nhiên kinh khủng như vậy thiên tàn địa khuyết cảm thán thánh đ ạ o không lắc đầu nói sau đó này thiên hạ chính là người này thiên hạ chúng ta thật sự giả rồi thử hỏi ngày sau ai còn là đối thủ của hắn đây lục thiên phong cũng là than thở một tiếng nhưng không nói được câu nào bầu trời nhìn phía sau đầy mặt đều là vẻ vui mừng hoa、wow, cha thật là lợi hại à, cái kia hảo quang thật xinh đẹp à. thao thiết có chút không nói gì chỉ nghe nó bỗng nhiên miệng nôn tiếng người nói biến thái xa xa đường tam thí nhìn thấy tình cảnh này không khỏi có chút nạn lòng thoải trí hắn m u ố n tưởng rằng hắn chính là ma giáo bất thế xuất thiên tài nhưng là giờ khắc này ở trong mắt thanh phong hắn cũng chỉ đến như thế thôi tưởng tượng n ă m đó tại cái kia trúc long nguyên bên trong cũng là tên tiểu t ử này nhớ được khi đó người này hắn là mới ra đời tu vi không cao dựa vào một lời nhiệt huyết cựu á m cùng cao thủ qua chiêu lệnh ngoài ý liệu của mọi người là hắn dĩ nhiên lấy luyện khí kỳ tu vi đánh bại ma giáo trúc cơ đệ tử hiện tại hồi tưởng một phen nơi nào sẽ có người nghĩ đến người này dĩ nhiên sẽ có hôm nay như vậy t h i ê n địa, lần này bạc khí chính là lấy cùng ngạo tự xưng hắn cũng không thể không b ộ i phục người này thực sự là không phải so với t h ư ờ n g nhân hắn giờ khắp này đã là một toàn đ u i lớn nghĩ phải cùng sánh vai cùng nhau căn bản là là huyến tưởng đường tam t h í tự rêu một phen lại một lần lấy g ũ ú p khí hắn có thể chịu t h a thế nhưng tuyệt đối sẽ không được trí thanh phong mở mắt ra có thể thấy được trong mắt hắn một đạo kim quan phun ra mắt ở ngoài ba thức có thửa đón lấy thu lại mà về trong đan điền của hắn một cái tiểu nhân ngồi ngay ngắn bên trên khiến người buồn cười là trên người nó dĩ nhiên có năm loại màu sắc hai tay thả tại trên đầu gối cái đó a kia thất diệp tiểu hoa trôi nổi trên tay hắn thanh phong than thở một tiếng nguyên anh vẫn còn có chút không hoà n mỹ biến thành dáng dấp này thực tại hơi d o a n người bất quá giờ k h ắ c này hắn đã hết cố gắng lớn nhất hắn cảm thụ một phen giờ k h ắ c này hắn lực lượng lại tăng lớn vô số đạt tới mười lăm triệu khoảng cách tại hắn nghĩ đến chính là những hợp đạo kỳ kia tu giả lấy pháp lực ra chỉ lực lượng cũng bất quá cũng như vậy thôi lúc này liền thấy hắn quay về phía trên một cái quả cầu ánh sáng trộ tới đó là lực đạo quả chỉ thấy trẻ nhỏ một khẩu đem đạo kia quả nuốt vào bụng tùy theo hào quang l ớ p l õ e v ụ n g một tiếng một đạo p h ù văn thần bí sinh ra ấn tại trước ngực của hắn nơi thanh phong chỉ cảm giác đạo cơ của chính mình càng thêm trầm ổ n hạ xuống thanh phong thức hại bên trong một cái đồng dạng làm hình người người tí hơn màu xanh lục giờ khắp này cũng sinh trưởng ra giống như thanh phong khuôn mặt hắn đồng dạng khoanh chân mà ngồi tại thanh phong sâu trong ý thức chỉ là giờ khắp này hắn bên người có một vũng nước suối đó chính là thanh phong linh căn nhiều năm tới nay này nước suối không biến chỉ là khiến người bất ngờ chính là này nước suối đã không phải là thông thường nước suối nặng vô cùng dường như thiên hà trọng thủy một、loại. c h u y ê n thuyết thiên hà trọng thủy một giọt và cân cũng không biết thật giả mà t h a n h phong linh căn biên hóa như thế cụ thể nguyên nhân tiểu liền chính hắn cũng không biết được giờ khác này theo thanh phong công lực đại thành chính là luyện thần quyết cũng càng gần hơn một bước giờ khác này hắn đã tiến nhập luyện thần quyết tầng thứ hai thần thông quảng đại n à y một loại công pháp có thể để hắn thần thức hóa hình cùng người tranh đấu có thể đem thần thức hóa làm vũ khí công kích đối phương thần thức đương nhiên chỉ có thể công lúc bất ngờ mới có thể sản sinh xuất kỳ bất ý hiệu quả một khi bị hắn lực lượng thần thức công kích được đối phương thần thức bị hư hỏng người tội nhẹ mê mỗi chốc lát người tội nặng trực tiếp hôn mê cũng không nhớ rõ a liên muốn nhìn tu vi của đối phương cùng thần thức cường đại hay không thanh phong đứng dậy giờ khác này chỉ cảm thấy tu vi bây giờ muốn so với trước đây lợi hại hơn hai lần pháp lực của hắn càng thêm tình khiết các loại công pháp cũng đều có một ít tình tiến hiện tại nếu như cùng tu vi ngang hàng người chiến đấu bảo đảm đánh hắn tệ ra quần không thể đương nhiên bây giờ còn là hắn bá thể quyết tu vi tối cao dựa vào suy đoán của hắn mình bây giờ công pháp cần phải sánh vai hợp đạo sơ kỳ tu giả một khi cùng những người kia t r a n đấu thắng bại không biết Muốn b i ế chương ắ n tại k năm trăm sáu mươi bảy bốn đại thanh sơn thanh phong cất bước đi ra thiên quan lập tức đi tới một thanh kéo lại cánh tay của hắn nói cha ngươi thành công chúc mừng ngươi a thanh phong sờ sờ đầu của nàng nói đúng rồi thiên quan bình thường cũng không nhìn ngươi tu luyện ngươi hiện tại đến tu vi gì thiên quan lắc lắc đầu nói ta không cần đặc ý tu luyện à mà ta mỗi ngày cũng đều tại tu luyện chỉ là ngươi không biết mà thôi cho tới tu vi của ta kỳ thực ta cũng không biết thanh phong không nói gì cũng không biết nên nói thế nào bất quá hắn nhìn thấy thiên quan ấn đường trên có một đạo màu đỏ dựng t h ẳ n g văn lập tức hỏi dò ồ trước đây nơi này tốt giống không có thứ gì đây là thế nào thiên quan nghe được sờ sờ nơi nào nói này là bí mật của ta cha ngươi không nên hỏi được rồi thanh phong luôn cảm giác bị đứa nhỏ này cho gọi ra rồi hai người tới cửa tha o thiết vẫn là rất nhàm chán nằm n h o i ở chỗ này giờ khác này thanh phong đi tới nó bên người nói thao tiết h làm sao nhớ nhà sao ừ ngươi cho rằng ta là nhân loại à, nơi nào có nhiều như vậy n h ớ nhung chỉ là ở lại đây quá nhàm chán cũng không đủ hung m ạ n h đối thủ dùng đến luật bản thật sự là kẻ nhạt cực điệp à. thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nghĩ đ ỗ n g nhiên hắn ánh mắt sáng lên nói ra như vậy nhiều ác quỷ yêu quái không đều là tốt luyện tay đồ vật sao ngươi có thể tùy ý à. thao tiết h lạnh rên một tiếng nói chúng ta tuy là vì đại hung đồ vật nhưng là cũng sẽ không giết lung tung vô tội như vậy chỉ có thể tăng cường nghiệm trướng mà thôi giống ta loại này khai linh trí hung thú tự có một phen pháp tắc làm việc ngươi còn thật sự cho rằng ta là cái kia man hoang đ ổ và o ta thanh phong không nghĩ tới thao thiết sẽ như vậy nói trong lúc nhất thời thật là bị chấn động kinh động ít nói nhầm đi ta còn làm m u ố n c h ú c m ừ n g ngươi bất quá ta cảm giác ngươi chính là tên biến thái này thao thiết cũng thật là một cái thẳng tính có sao nói vậy chưa bao giờ chơi hư đối với lời ấy thanh phong cũng không biết trả lời như thế nào chỉ có thể cười cười xấu hổ bất quá hắn vẫn thương lượng với thao thiết một phen vì là triệt để làm kinh sợ những tên kia để nó lại hoa nước làm một làm thú cưỡi thao thiết liếp mắt nhìn hắn ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi t h nhạt không t h nhạt thời a n Phong lung túng nở h c ư đáp ứng cho hắn một ít đền đồng đảo cái ứng hắn hắn này cho mắt một mới ít ý khắc i a t a hóa ba o thiết tiểu hóa thân ba trượng lớn nhỏ, thật là bộ lộ bộ mặt nhỏ, hung ác, khí lớn bộc bộ là lộ này mọi người mới chú ý tới trước đây không tầm thường chút nào cái kia lại cậu cũng không biết lúc nào đã biến thành một tượng cổ hứng thú to lớn kia uy áp không phải là giả chỗ đi qua để người có một loại tâm hàn cảm giác chính là cái kia thiên tàn địa khuyết mấy người cũng hô to chính mình nhìn nhận bọn họ trước đây còn tưởng rằng thanh phong dẫn theo một con chó v ư ờ đây đương nhiên những câu nói này nếu như bị thao thiết nghe được nhất định phải bị tức giận thổ huyết ba lít không thể thanh phong giờ k h ắ c này vì phong l ấ m l ấ m nói ra các vị các ngươi cần phải nghe qua một câu như vậy lời da còn da l ô n g mọc còn trôi đâm cây môi hở răng lạnh đạo lý mọi người sẽ không không hiểu một khi yêu vực chu d i ệ t mà đến quỷ giới hoành hành thiên hạ chúng ta thật sự tựu i tốt không đếm xỉa đến ả không đến thời điểm chúng ta chỉ có thể bị trở thành yêu nô lệ quỷ người hầu năm đó ta tiến nhập yêu vực nhìn thấy rất nhiều nhân tộc luân làm đầy tớ trở thành những yêu quái kia có thể tùy ý đánh giết đối tượng nhân loại hoàn toàn là lệ thuộc phẩm có thể cho rằng đồ ăn bất cứ lúc nào đánh chết ăn đi nghe được lời nói của thanh phong một đám ma giáo yêu đồ dồn dập kinh t h á n g không thôi không nghĩ tới những tên kia sẽ tàn nhẫn như vậy thanh phong lại nói ra trốn tránh chỉ có thể để cho chúng ta thất thủ càng nhanh hơn chỉ cần chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng yêu quái t i ể u không cách nào tiến thêm nửa bước vì lẽ đó ta hy vọng đạt được sự ủng hộ của mọi người chúng ta đồng thời chống đỡ yêu quỷ chưa có một người hỏi do xin hỏi giáo chủ bảy phái như vậy thực lực đều không thể ứng phó yêu quái cùng ác quỷ tựu dựa vào chúng ta thật sự có thể không thanh phong đã nói hoàn toàn phản công chúng ta không làm được thế nhưng thủ v ư n g vẫn là không có vấn đề ta nghĩ rất nhiều người còn không biết ta thủ hạ còn có t r ú c long tổ chức nhân mã mấy trăm ngàn vì lẽ đó ta mới có thể nói ta có đủ để có thể yêu quỷ chống lại tư bản đồng thời tổ chức của ta càng ngày càng lớn từ đây lại có chúng ta ma giáo gia nhập càng la sẽ trở thành một quái vật khổng lồ thanh phong đương nhiên là có một ít lắc lư thành phần ở trong đó bất quá hắn cũng không phải thuận miệng nói mò một trận muốn biết chỉ là hắn thời khắc này trong tổ chức t i ể u có sáu bảy vạn nhân mã đương nhiên có thể coi là trên những người phản kia tướng sĩ mà lúc trước minh vương điện nhưng là hơn một vạn người đều bị hắn răng lưới một loại gắn đi ra ngoài cũng không biết bọn họ đều phát triển thành hình dáng gì coi như là một cái mang mười cái hiện tại cũng có hơn mười vạn người đi vì lẽ đó hắn còn thật không phải là nói mỏ một trận chúng ma giáo đệ tử nghe đến đó đều là s ư ơ n g sở không nghĩ tới thanh phong còn có một cái khác càng thêm lợi hại thân phận trong lúc nhất thời mọi người đều bị kinh sợ đến mức trọn mắt mất mồm không biết nên nói cái gì cho phải chính là thánh đạo không mấy người cũng không nghĩ tới t r ú c long thực lực mạnh mẽ như vậy thanh phong giờ khắp này lại nói ra không chỉ như vậy ta còn có một cái vũ khí bí mật một khi hắn có thể sử dụng có lẽ không phí một binh một tốt tựu có thể để yêu vực lui binh mà đi lời này vừa nói ra càng là đốt bạo nổ toàn trường mọi người dồn dập hỏi do thanh phong đến cùng có biện pháp gì chính là thiên tàn địa khuyết mấy người cũng hứng thú lệnh mọi người không có nghĩ tới là thanh phong cười thần bí nhưng là nói cho mọi người việc này vì là tuyệt mật sự kiện không thể nói sau cùng hắn còn nói cho mọi người hắn chuẩn bị mở ra ma giáo bảo khố dùng đến cho rằng ma giáo tiếp viện lực lượng kỳ thực đây mới là trọng điểm vô số người nghe nói như thế đều hưng phấn phi thường dù sao trong truyền thuyết ma giáo trong bảo khố mặt có vô số bảo vật chỉ cần mở ra ma giáo đem sẽ nhờ đó mà lớn mạnh cực kỳ thiên tàn địa khuyết mấy người càng là ngóng trông n ó n g trong đây Bằng k hồ ô n g m ấ lô a g i này nơi nào như vùng h núi h ó m thế hiểm yếu không nói thế núi kéo dài trăm dặm có thửa hoàn toàn có thể đem toàn bộ ma giáo mấy trăm ngàn đệ tử để vào ở đây đâu vào đây này chút ma giáo đệ tử t h a ngọn h h p o n m núi này cao tới văn trượng căn bản không nhìn thấy đỉnh điểm chuyên môn ma giáo bà khố ở nơi này trong đó bốn đại phía trên ngọn thánh sơn trong đó một tòa đoàn người bước vào trong núi này núi lớn chót vót Yêu vật rất chương năm trăm sáu mươi tám sơn thần một đường trên làng từ trăm t r i n u phía sau này núi cựu bắt đầu biến hàn lạnh lên càng đi lên cựu bị vô số hoa tuyết cùng đồng tuyết bao trùm ngọn núi này thấy núi chót vót đi lên đã không có rừng rậm bao trùm đối với mấy người tới nói nhưng là càng tốt hơn c á c bước chỉ là này mênh mông núi lớn đám người đi toàn bộ cũng là cái gì đều không có phát hiện liền chỉ có thể đi thứ hai tòa mười ngày phía sau thanh phong mấy người có chút m ệ t mỏi đi tới thứ t ư tòa thánh sơn dưới chân nay tòa thánh sơn là bốn bên trong ngọn thánh sơn cao nhất lớn nguy hiểm nhất một tòa có người từng nói này ngọn núi cao không gặp đỉnh khả năng thẳng thông tiên cung làm sao ai cũng không có đi tới qua bởi vì cái kia đỉnh cao nhất nơi cơn phong m ã n liệt thổi người thần hồn rót người c ố đủ chính là hợp thể kỳ đại năng cũng không dám dễ g i n g thử những thử kia lại cũng không có hạ xuống đám người một đường đi về phía trước nơi giữa sườn núi vô số dòng chảy dung nham hạ cực nóng cực kỳ lướt qua dung nham lại là gió lạnh gào thét lạnh leo vô s o n g tiếp tục trên làm mọi người liền nghe được tiếng ầm ầm không ngừng chuyển đến toàn bộ núi lớn hình như đều run dày theo một loại tự khi mọi người kỳ quái thời điểm một dài đến hơn mười t r ư ợ n g lớn móng đuất lớn từ một viên đá t ả n g phía sau rôi đi ra tiếp theo chính là một cái cao tới trăm triệu chim khổng lồ xuất hiện vậy hẳn là là một đại điêu chỉ là nhìn thân thể như vậy to lớn chỉ sợ là không bay nổi cái kia đại điêu đi tới mọi người bên cạnh dùng sức rút hít một hơi hình như tại phân biệt mùi vị một loại đón lấy nó tự nhìn về phía mấy người chỗ ân thân nhưng là lộ ra khinh thường ánh mắt đến dĩ nhiên là sơn thần thiên tàn địa khuyết mở miệng nói đó là vật gì thanh phong không giải loại chim này tên là tuần sân thú lực lớn vô cùng không nói còn có một loại thần thông đó chính là nó có thể chui vào trong lòng núi nghỉ ngơi không là nói dùng móng nuốt đào bói đậu phụ chính là như vậy hướng về trên núi vừa kể sát là có thể cùng núi lớn hòa hợp một thể trong này thần thông b á đạo cực kỳ một khi bị nó thiếp ở trong núi nghĩ muốn giết nó ngàn khó và khó đồng thời thứ này phi thường thích thụ g a i một khi nếu như cùng nó kết hạ oán hận không chết không thôi tất cả một loại tu giả nhìn thấy vật này đều là núp xa xa bất quá một loại sơn thần cũng là chỉ có hai mươi ba mươi triệu răng rớp giống như vậy lớn nhỏ đúng là hiếm thấy cũng không biết cái tên này sống bao nhiêu năm tuổi đây nghe nói như thế thanh phong xem như là kiến thức rộng không nghĩ tới thế gian này còn có như vậy kỳ quá yêu thú t ố t tại cái kia sơn thần không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân không để ý đến đám người tiếp tục đi về phía trước chờ cái kia sơn thần đi xa mọi người này mới thở pháo n h ẹ n h ó m đến cuối cùng này một tòa thánh sơn cũng thật là không đơn giản a thanh phong nói thánh n ạ o không nói với ngọn núi này tên là hư không căn bản không có tận đầu nếu như ở tại đây nào đới bảo khố đổ là lựa chọn không tồi chỉ là nói như vậy cần trả giá rất lớn làm như vậy đến cùng có ý nghĩa à nghe được lời nói của hắn ai cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt thanh phong nhưng là nói ra có lẽ những tiền bối kia có thâm ý khác cũng không thể nói mọi người không có thể phản bác lời nói cũng chỉ có thể như vậy cho rằng tiếp tục đi lên đi này núi cũng thật là cổ quái một lúc băng tuyết thế giới một lúc d u n g nham địa ngục thỉnh thoảng có cự thú qua lại năm ngàn triệu m mươi nghìn triệu m mươi năm nghìn triệu đoàn người nhìn phía trên không có cuối ngọn núi đều là lặng lẽ không nói gì này núi có thể hay không thật sự không có tận đầu thanh phong nửa đầu nhìn sang cảm thán một tiếng nơi này cương phong mãnh liệt thổi nhân thân trên giường như đao cắt một giống như bốn lớn kim cương cùng một ít các trưởng lao đã rõ ràng có chút chịu không nổi vào thời khắc này bọn họ trên đầu cách đó không xa một căn to lớn băng trụ từ đổ sụt xuống chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang dĩ nhiên vỡ vụn ra nguyên bản này ngược lại là không có gì bất quá cột băng kia từ vỡ vụn phía sau cựu chuyển ra răng rắc răng rắc âm thành đến làm mọi người nhìn thấy thời điểm một chiều cao bốn mươi năm mươi triệu chiều cao sáu con cánh b a y màu sắc thuần trắng lục xí ngô công nhảy một cái từ cái kia trong tuyết bay ra ló như vậy cự vật nháy mắt dọa đám người nhảy một cái cái kia lục xí ngô công nhìn thấy đám người chuyến này nhất thời quay về mọi người há mồm ra chỉ chỉ kêu một tiếng lập tức liền thấy nó vỗ cánh một cái vô số đao gió bao phủ tới chỗ này cương phong vốn là vô cùng m á h liệt cứ như vậy mọi người lập tức thì không chịu nổi chỉ cảm thấy da thịt đều phải bị bóc xuống thanh phong dũng cảm đứng ra một quyền đánh đánh tới một cái to lớn quyền ảnh nháy mắt t ê n diệt không ít đao gió hắn nhảy lên một cái nghĩ muốn đem tên kia đánh chết ai có thể nghĩ tới vẫn chưa tới nhân thân bên. cái kia g i ế t không ngừng kích động cánh bay vô số gió lốc xoay tròn mà lên cứng rắn đem thanh phong bước lui về nếu như tại chỗ bình thường thanh phong tất nhiên có thể tay đến bắt giữ giết chết người này nhưng là nơi đây là thủ lục xí ngô công ở tại đây như cá được nước một loại chính là tới gần đều rất khó khó thế thì còn đánh như thế nào lúc này cái kia lục xí ngô công quay về thanh phong há m ồ t r a tự phun ra một khẩu màu trắng khí thể màu trắng kia khí thể hết sức lạnh giá phun trên người thanh phong nhất thời đem hắn đông thành một khối đóng băng đến âm một tiếng thanh phong nước toát cái kia khối băng đến chỉ là giờ khác này hắn cả người run dậy lập tức vận chuyển hỏa vân thần công này mới thoải mái thật nhiều hắn thật không nghĩ tới này nghĩa xúc dĩ nhiên lợi hại như vậy người này băng xương lực lượng có thể đông người thần hồn nếu không phải là hắn đồng thời tu có vài loại trí dương trí cương công pháp còn thật muốn gặp hắn nói tới bên kia có cái sân động không bằng chúng ta tạm thời tránh né một phen này nghĩa xúc ỉ vào nơi đây cương phong khó đối phó vô cùng nghe được lời nói của thánh đạo không thanh phong suy tư một phen lòng nghĩ hao phí như vậy pháp lực cùng nó dây d ư a s á t thực không đáng được vừa nghĩ đến đây mọi người liền đều tới bên trong hang núi kia đi vào cái kia sau cánh xương kết nhìn thấy này chút người muốn chạy lập tức li lại là một khẩu hơi lạnh thổi tới thanh phong này một lần đã sớm chuẩn bị hỏa vân thần công nhất thời triển khai ra vô số lôi hỏa phun nôn mà ra này lôi hỏa không hề tầm thường càng là dọc theo cái kia hàn nổi nóng lên thiếu đốt khi nó cảm giác được một luồng hơi nóng tới đánh thời điểm sợ h ạ i đến nó lập tức liền ngậm miệng lại cái kia lôi hỏa mới không có kéo dài đi tới thanh phong lạnh rên một tiếng cũng chui vào trong động này lục xí ngô công cũng là chấp nhất nhìn thấy này chút người tiến vào động liền nằm ở hang núi kia bên chờ đám người đi ra thanh phong không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy sẽ bị một con rệ làm khó kỳ thực trong lòng hắn minh mạch quan trọng nhất đó là nơi này cương phong quá mức lợi hại tiểu liên bốn lớn kim cương đều không thể ngăn cản huống h ổ những trưởng lão kia đây hiện đang chống cự cương phong đều cần phải hao phí vô số pháp lực hiện tại đi ra ngoài tranh đấu không khác nào tìm chết một loại mọi người ở trong động xứng sở chốc lát người trên mặt người đều là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ tựu i tại thanh phong nghĩ đi ra ngoài đem bên ngoài tên kia cho nghĩ biện pháp giết chết thời điểm có một trưởng l ã o nói ra ồ hang núi này hình như rất sâu dáng vẻ nghe nói như thế thiên tàn địa khuyết nói ra có thể hay không chúng ta gặp may đúng dịp bên dưới đi tới bảo khổ nơi lời này vừa nói ra mọi người cảm giác rất có thể a t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín đời đời k i ế p k i ế p địa lao thiên h o à n g nếu cái kia sau cánh xương i é t đã ngăn chặn cửa động cái này thời gian mọi người đi nhìn một chút cũng được dọc theo l ố i nhỏ đi vào bên trong đi không nghĩ bên trong càng ngày càng rộng tiếp tục đi về phía trước một trận tự xuất hiện một cái hang động trong hang động có từng luồng từng luồng thối giữa mùi vị nghe ngóng để người buồn ôn lệnh mọi người thất vọng là n à y lại chính là một cái tự động trong động không còn một vật chỉ có mấy cố h ủ bại đã không thấy do bộ dáng thú nhỏ thi thể thanh phong đánh ra một đám lửa đem cái kia mấy bộ hài cốt cháy hết hóa thành cho tàn trong động mùi vị cũng tiêu tàn đi đã không có mùi vị khác thường mọi người này mới an tĩnh ở trong động ngồi xuống vừa rồi tọa hạ không lâu thiên tàn địa khuyết nói ra càng đi lên càng khó có thể cất bước ta nhìn không bằng để bốn lớn kim cương cùng còn lại trưởng lão lưu thủ nơi đây ngươi và ta còn có thánh đạo không ba người tiếp tục đi về phía trước nếu không thì một khi xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không cách nào chăm sóc bốn lớn kim cương nghe xong lời này cũng không có phản bác dù sao tu vi của bọn họ căn bản không cách nào cùng ba người này so với có thể đi tới đây đã không tệ những trưởng lão kia cũng dồn dập đồng ý cái biện pháp này thanh phong không nói thêm gì nay ngọn núi không biết có cao bao nhiêu càng cao nơi càng gặp nguy hiểm nghĩ đến cũng chỉ có thể làm như vậy đúng là một lần này nguy hiểm vượt qua ngoài dự liệu của hắn dù sao chỉ là một kho báu cũng không biết vì sao phải là một nguy hiểm như vậy mấy người thương nghị xong xuôi thanh phong liền muốn đứng dậy lúc này có người bỗng nhiên nói ra ồ động bên kia hình như có gió nghe nói như thế thanh phong lập tức đi tới dùng cảm giác biết một phen xác thực có một luồng nhỏ bé gió từ vách động khe hở nơi thổi qua đến hắn cau mày nhìn cái kia vách động tự hỏi thiên tàn địa khuyết lúc này cũng đi tới liên thấy thanh phong quay về cái kia vách động chính là một trường đánh ra một tiếng ầm ầm nổ vang cái k i a vách động lại bị thanh phong đánh ra một cái hố sâu đến thanh phong không có đ ỉ n h chỉ lại là một quyền đón lấy một quyền đầy đủ đánh năm sau quyền hắn mới dừng lại lúc này mọi người liền thấy tại cái k i a trong hố sâu không ngừng có gió thổi qua đến thanh phong thân thể lóe lên tựu i chui vào trong động chốc lát phía sau chuyển đến tiếng nói của hắn nói mọi người đều lại đây chờ mọi người đều chui qua sơn động thời điểm này mới phát hiện nguyên lai nơi này dĩ nhiên khác có cả khôn cực kỳ to lớn sơn động trên vách động mặt vây quanh vô số h ì n h thạch đem chỉnh cái sơn động đều chiếu sáng sáng n ờ i cực kỳ sơn động không biết dẫn tới phương nào nhìn một chút nhìn không tới tận đầu thật cổ quái đây ị địa a Kaka, ta phương, có có thể có phát thể kinh hiện không nhớ、rõ. Thiên khuyết thứ nhất ca ca, nghe đến một luồng nguy hiểm khí tức, ở nơi này hình như có đại khủng nơi ngạc cũng tàn miệng nói. đến luồng nguy này gì có có có cái cái tức, có lẽ một đại rõ. đ mở ở bố.、Đây、là lần đầu tiên nghe âm ma mở miệng nói chuyện thanh phong không khỏi nhìn về phía nàng chỉ thấy cái kia âm ma sinh quyến rũ không n ứ t một đôi mắt câu hồn p h á c h người để người nhìn một chút đều có chút không chịu nổi thanh phong cũng không dám nhiều nhìn hai mắt thiên t à n địa khuyết dương ma nói ra muội muội sợ cái gì ta tự không tin thế gian này còn có ai có thể đem chúng ta những người này tận diện đồng thời có giáo chủ tại còn có gì đáng sợ chứ ha ha ha kaka nói đúng ta lo xa rồi thanh phong không nói gì lòng nghĩ các ngươi hai cái làm cho cái nào ra hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều nếu đã tới t i ể u không còn đường quay đầu hắn vung tay lên t i ể u nói chúng ta đi ngược lại muốn nhìn nhìn ở nơi này có vật gì một đường đi về phía trước so với tưởng tượng thuận lợi rất nhiều một đường trên vẫn không có gặp phải cái gì mạo hiểm tình huống tối đa chỉ là có vài con một thân lông trắng con chuột chạy qua mà thôi thanh phong cũng không nghĩ tới hang núi này dĩ nhiên sẽ sâu như vậy đi rồi nửa ngày cũng không có thấy tận đầu lại lại đi rồi năm khoảng trăm trượng khoảng cách phía trước dĩ nhiên có vô số dung nham sùng sục sủ t ngực bốc lên một nước nhìn như rất bình thường dung nham nhưng là thanh phong không biết vì sao luôn cảm giác có gì đó quái lạ làm sao vậy có người hỏi dò thanh phong lắc đầu nói ta có loại cảm giác kỳ quái các ngươi lui về phía sau nói hắn dội ra quyền đến dùng sức một quyền đánh ra chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm to lớn quyền ảnh đánh vào đến rồi dung nham bên trong nhưng là khiến người bất ngờ chính là cái kia dung nham động cũng không động tự hình như một quyền đánh ở trong hư không một loại nhìn thấy tình cảnh này đám người kinh ngạc thật là cao minh ạo thuật dĩ nhiên ngay cả chúng ta đều l ư ợ gạt thật h là k ô nói g n hắn a t h h sải bước vào trong trận lệnh hắn không có nghĩ tới là vừa vào đại trận này bên trong bỗng nhiên long trời lở đất giống như vậy càng không đi chuyển đón lấy hắn cũng cảm giác trước mắt vô số lưu quan xe qua trên người nhất thời chuyển đến áp lực vô thận tựu i tại vừa rồi mọi người thấy thanh phong một b ư ớ c b ư ớ c vào bên trong đại trận đại trận bỗng nhiên lấp lóe mấy lần toàn bộ đại trận tựu biến mất không thấy cái kia nguyên bản dung nham l a n lộn địa phương cũng đã biến thành bình đ ị a một cái thẳng tắp đại đạo không biết thông tới đâu nhìn thấy tình huống như thế thiên tàn địa khuyết cùng thánh đạo không liếc mắt nhìn nhau nói giáo chủ đi nơi nào đám người cha xét lửa này g cũng không có làm rõ xảy ra chuyện gì rõ ràng là là một cái ảo trận làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy nếu không tìm được manh mối không có cách nào đoàn người chỉ có thể tiếp tục dọc theo con đường đi về phía trước hy vọng có thể gặp phải thanh phong đi Lại nói trong h h a n p t lòng hắn nghĩ đến nếu có người có thể đợi ở chỗ này đương nhiên không sẽ là hời hợt hằng người không có sóng pháp lực hoặc khen người ta tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn thanh phong quá nhiều tự liền thanh phong đều không thể cảm giác dù sao cũng thanh phong nhận vì người nọ tất nhiên không phải nhân vật tầm thường là được rồi đứng tại tế đàn phía dưới hắn quay về ông lão kia nói ra xin hỏi tiền bối nơi này là địa phương nào thanh phong đứng nửa ngày trong lòng cũng có chút hốt hoảng nghĩ đến người này có phải hay không đã chết rồi vào thời khắc này cái kia lão nhân đ ỗ n g nhiên chọn mở một đôi con mắt đục ngầu nhìn về phía thanh phong ồ bao nhiêu năm rồi không nghĩ còn có người có thể tìm tới nơi này bất quá ngươi chính là đến cũng là vô dụng nơi này không có chìa khóa ai đều không thể mở ra bà k h ố nghe đến lời này thanh phong trong lòng căng thắng bà k h ố tiền bối nói nhưng là ma giáo bà khổ ừ ngoại trừ nó còn có thể là cái gì bất quá hiện tại ta có thể nói cho ngươi Coi như là ngươi bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi đi vào nơi này căn bản là không còn đường quay đầu nếu như đánh không mở bão khố c ử a lớn vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p địa lao thiên h o à n g thanh phong nghe nói như thế lại không có kinh ngạc chỉ là đột nhiên h ỏ i nói tiền bối ngươi là người phương nào chương năm trăm bảy mươi không đường về ông lão kia suy nghĩ chốc lát này mới nói ra ta là ai lâu chính ta đều nhanh quên hết nhớ được ta đã từng tên thật bá đạo tên là huyết đồ đi cái gì thanh phong trong mắt sáng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn thấy thanh phong cái biểu tình này huyết đồ lạnh trên một tiếng nói làm sao n càng nhớ ậ được năm đó hai vị kia sư tổ đem hắn gọi tại đường tiền nói cho hắn phải giao cho hắn một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu đó chính là lẫn vào ma giáo tìm tới ma giáo tổ sư cũng đem nguyện côn luân mang về lúc đó năm nào thiếu một khoang nhiệt huyết căn bản chưa hề nghĩ tới quá nhiều không chút do dự đồng ý đồng phát hạ thể độc không lấy về n g u y ệ t côn luân thể không bỏ qua đồng thời tuyệt đối đối với chuyện này bảo mật không chờ hai vị tổ sư thiết kế ly khai lời dẫn đột phá tình t huống tựu i xuất hiện hắn không thể không sớm hành động một phương diện xuất phát từ tư tâm một phương diện vừa v ặ n tịu i lần kia sự kiện hoàn mỹ đánh vào đến trong ma giáo hắn tư nhân hạ âm thầm điều tra tìm hiểu đáng tiếc là ma đạo tổ sư không phải kẻ đầu đường xó chợ đã sớm mất tích nhiều năm vì là nguyện c ô n luân còn có tư tâm của mình hắn liền vẫn ẩn nấp hạ xuống việc này chuyện quan trọng lớn hắn năm đó phát lời thề chính là không tìm được nguyện q u n luân tuyệt đối không về thái nhất ông đồng thời việc này chỉ có trời mới biết người biết ta biết ngoại trừ tại chỗ ba người tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết nhiều năm qua chính là dư tử tâm hắn cũng không có tiết lộ qua cái này tin tức hắn vốn cho là mình muốn tìm được này ma giáo tổ sư không biết còn cần trải qua bao nhiêu năm rồi cho nên đôi với tiểu sư tỷ tỉ thâm tình chỉ có thể ném đi dù sao thân phận của hắn trong đó không tìm được nguyễn côn luân cũng không cách nào bị hai vị sư tổ chứng minh thân phận chỉ là bây giờ hắn vì là bình định yêu vực quỷ giới tai nạn càng là trình hợp ma giáo trở thành ma giáo giáo chủ thân phận siêu nhiên không nớt lấy thân phận của hắn bây giờ coi như là thu hồi nguyễn côn luân hắn còn có thể lại trở lại bậy phái ả hắn còn nhớ được năm đó cùng với bạch tiểu xuyên lúc rượu bạch tiểu xuyên tựu đã từng nói, con đường này là một cái tuyệt lộ là một cái gian khổ nhất con đường thử thách nhân tính đường bạch tiểu xuyên nói cho hắn khi hắn một kiếm đâm về phía hắn nghĩa phụ một khắc đó hắn cảm giác lòng của mình xoắn suýt cực kỳ giống như bị người cầm lên xoa nắn mấy lần một loại đó là loại không cách nào kể rõ thống khổ nói thật hắn hối hận rồi hối hận đi nơi nào nằm vùng trước đây hắn nên giết chết hắn thích nhất người phía sau tự sát làm hắn tiến nhập ma giáo phía sau sơ nộ dư từ tâm thời điểm hắn rốt cuộc h i ể u rõ bạch tiểu xuyên đây là một cái tuyệt lộ cùng không đường về nhìn bản thân nàng căn bản không dám nói ra thật tình ngươi biết loại đau khổ này có nhiều khó chịu hắn dĩ nhiên tìm được hết đồ chậm có lẽ hết t h ể đều chậm bây giờ thân phận của hắn lại đi trở về thái nhất tông coi như là thái nhất tông dám thu b ả y phái có thể dung hắn à có lẽ chỉ làm cho thái nhất tông mang đến vô tận phiến p h ứ c đi bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn lại một lần nhìn về phía ông lão này có thể là thế nào nhìn người này cũng không giống cái k i a ma giáo tổ sư à. thanh phong suy nghĩ một phen vì là nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình hắn mở miệng nói ra tiền bối ngươi có thể biết n g u y ệ t Cô n luân huyết đồ nhìn thanh phong chốc lát trong miệm nói ra nguyện q u n luân thật quen thuộc tên chỉ thấy hắn bàn tay hơi động trong tay tự xuất hiện một lớn trừng quả đấm đồ vật vật kia vừa xuất hiện liền biến thành một thước lớn nhỏ nguyệt l u ô n đến hẳn là vật này đi nằm đó trong lúc rảnh rỗi cấp thứ như vậy tới chơi ồ ta nhớ chả có một cái tiểu tháp đây nói hắn tìm kiếm chốc lát lại từ trong lồng ngực mò một cái màu trắng tiểu tháp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người tiểu tháp liền dựng lên thất sắc cột sáng đến xinh đẹp phi thường thất khiếu linh lung tháp thanh phong mắt to miệng nói vật này hắn là biết đến vật ấy danh tiếng to lớn chính là đạo huyền tông mất tích nhiều năm trí bảo thất k i ế u linh lung tháp thanh phong hiện tại đã không cần hoài nghỉ láo giả này phải là cái kêu huy chỉ là hắn có chút một b ự c vì sao ma giáo lao tổ sẽ là lần này gián dấp suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là không nhịn được hỏi do, tiền bối ngài là cao quý ma giáo lao tổ thân phận cao quý không biết ngươi tại sao lại bị khốn ở chỗ này dựa theo đạo lý tới nói thế gian này đồ vật đã không có có bao nhiêu để ngươi lo nghĩ chẳng lẽ này trong bảo khố còn có thứ mà ngươi cần cái k i a lão tổ nghe nói như thế hơi lắc đầu nói thời gian qua xa xưa ta cũng có chút quên năm đó vì sao phải tiên nhập nơi đây hình như có một loại đồ vật ta muốn lấy ra lấy đi bất quá dựa vào ta bản lĩnh nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị khốn ở chỗ này đi cảm giác người lao tổ này tư duy hình như rõ ràng chút hiện ở trong lòng hắn nhưng là nghĩ đến nếu hôm nay gặp đến người này cái kia n g u y ệ t côn luân vô luận như thế nào cũng muốn thu hồi lại vừa nghĩ đến đây nhìn hắn trên người hai thứ hắn lại một lần mở miệng nói lao tổ nếu như ngươi chấp nghiệm sâu như thế đệ tử ngược lại là có thể mở ra cái kia b ả o khố bất quá đệ tử nghĩ muốn trong tay ngươi cái này n g u y ệ t côn luân để báo đáp lại nghe được câu này ma giáo lao tổ cái kia con mắt đục ngầu đống nhiên sáng lên một luồng phách tuyệt thiên hạ khí thế từ trên người hắn tẳng ra bức bách thanh phong đều không khỏi lui về phía sau một bước đến huyết đồ nhìn thanh phong chốc lát trong miệng nói ra lời ấy quả nhiên ngươi nếu như lừa gạt ta ta nhất định nhưng mà nhiều không được ngươi thanh phong nhìn hắn càng ngày càng tỉnh táo lập tức đưa tay mai nói vạn bối thanh phong hiện tại chính là vạn ma tông đương nhiệm tông chủ cũng là cả giáo chủ của ma giáo vì lẽ đó ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi nghe được câu này cái k i a huyết đồ đứng dậy thanh phong thời khắc này mới phát hiện nửa người dưới của người nọ dĩ nhiên tất cả đều là bắt ạ cốt căn bản không có một t i a huyết đ ủ huyết đồ nhìn thấy hắn cái t i ê kinh dị biểu tình d ò n suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng nói lao phu năm đó tu luyện ma công không cẩn thận tẩu hòa nhập ma vì là tỉnh táo một ít. mới bất đắc dĩ cắt xuống máu thịt của chính mình đến lấy duy trì tỉnh táo nguyên bản ta đầu góc ngơ ngơ n g á ngác nói đến còn có cảm tạ ngươi một phen để ta tỉnh lại nhìn ngươi thật trẻ tuổi dáng vẻ lại chính là thống lĩnh ma giáo cùng bạn ma tông cũng không biết có phải hay không là thật sự thanh phong không có nói nhiều chỉ là lấy ra một khối tông chủ lệnh bài đưa cho cái kia huyết đồ đến huyết đồ tiền bối ta nghĩ ngươi nên biết muốn đi vào ma giáo bà khố nhất định muốn có hai loại đồ vật một cái chính là ma giáo trí bảo vạn mộ châu huyết đồ nhìn người tông chủ kia lệnh bài ánh mắt sáng Hài nói, lòng gật gật đầu chương i t ư n năm g đ trăm bảy mươi một huyết lan nghe nói như thế thanh phong biết huyết đồ đã hoàn toàn tỉnh táo lại hắn lập tức nói ra không biết lao tổ đây là ý gì đồng thời ta không minh bạch lão tổ nghĩ muốn cái kia trong bảo khố tìm gì huyết đ ồ nhìn về phía hắn ngẩng đầu lên xa xôi nói ra tìm kiếm vô thượng ma đ i ệ n nghe đồn ta trong ma giáo bản có một bản chân ma kinh ghi lại ma đạo bản nguyên ta tu vi đã đi đến bình cảnh căn bản không cách nào đi về phía trước nửa bước chỉ có tìm tới cái k i a chân ma kinh có lẽ còn có một tia hy vọng nghe đến lời này thanh phong trợt nhớ tới một chuyện nói ta nghe nghe chính đạo bảy phái một khi có đệ tử tiến nhập hợp đạo kỳ cựu sẽ có mặt khác một giới người lại đây tiếp dẫn ma đi chẳng lẽ ma giáo không có việc này hả Cái kia huyết đồng hơi lắc đầu ó i c h ú n thời a ma giáo cùng bảy p á phái, giáo giáo phái, cùng cái i giới sinh kia giới tiên tông càng là không có có bao nhiêu liên tuyên bất thượng thành một ta trưởng thượng nguyên quan. đồng, bọn chính nhưng phương cùng tông càng không Đồng bao địa họ h có có là lập là là mà ma ma ở nghe đồn ma tiên tông càng thêm tàn nhẫn đối đại giáo đồ cực kỳ nghiêm ngặt ta này không câu chấp tính cách đi nơi nào cũng là hoàn toàn không hợp còn phải bị gò bó vì lẽ đó ta tựu từ trước đến nay không có suy nghĩ qua nơi nào đồng thời nghĩ muốn đi ma tiên tông còn cần có vạn ma tông tông trụ cho phép câu thông thượng giới bọn họ chỉ có đồng ý mới có thể mở ra truyền tống trận nếu không thì nghĩ cũng không muốn nghĩ nói tóm lại nói cho ngươi ma tiên tông không nên đi đi ngươi t i ể u sẽ hối hận thanh phong không giải hắn câu nói sau cùng ý tứ t i ể u hình như hắn đi qua giống như vậy bất quá hắn cũng không nghĩ phía trên việc này lãng phí miệng l ư ỡ i tùy theo nói ra l ã o tổ cái kia tháng không chờ hắn nói xong huyết đồ t i ể u đem lệnh bài ném cho hắn tùy theo cái kia lão tổ than thở một tiếng nhìn trên tay pháp bảo hơi vung tay dĩ nhiên đem n g u y ệ t côn luân cùng thất khiếu linh lung tháp cùng nhau ném cho hắn đến tuy rằng ta không biết ngươi vì sao phải đòi hỏi này nguyện côn luân thế nhưng ngươi muốn biết vật ấy một khi hệ thế nhất định bị thái nhất tông truy sát ngươi tự lo lấy mà cái kia tất h khiếu linh lung tháp chính là đạo huyền tông bảo vật c h â n phái năm đó ta lấy đi vật ấy thời gian cùng cái kia vô niệm lão đạo sĩ nói qua chỉ là mượn tới chơi đồ n g đ ị c h ngày sau tất nhiên trả lại bây giờ lại đây nhiều năm như vậy ta vẫn chưa về cái kia lão gia hỏa nhất định cho là ta nói mà không giữ lời tất nhiên muốn sầu náo b ấ t tức đi nói tới chỗ này hắn không khỏi than thở một tiếng nói một khi ngươi đi ra ngoài liền giúp ta đem vật ấy đưa về cho đạo huyền tông cũng coi như là giải quyết xong lần này nhân quả nhìn hai thứ này trí bảo thanh phong vội và nói tiền bối sẽ không sợ ta t h a n mặc vật ấy huyết đồ k i n h thường nói ra dù sao cũng nên làm ta đ ề u làm hai ẹ n v người tâm, chuyện còn n lại sẽ là của g nhân quả, ta đi ệ u không h sen bảo. t a về phía trước trăm chợ nơi phía trước đông nhiên trở nên sáng lời lệnh thanh phong không có nghĩ tới là nơi này dĩ nhiên có một đạo kết giới cánh cửa ánh sáng huyết đồ một c ư ớ c bước vào trong đó tiểu biến mất không thấy thanh phong vội vàng theo sát phía sau hào quang lấp loe bên dưới thanh phong trước mắt sáng đây là một căn mật thất mật thất không lớn vài chục trượng chu vi mật thất hai bên bảy có mười mấy bộ đ o ạ n bên trên dĩ nhiên ngồi xếp bằng mười mấy cỗ cố bạch cốt k h ô lâu những người này hoàn toàn chết rồi liền hồn h ỏ a đều không có nửa phần mật thất ở chính giữa có một tòa ma thần đ i ê u tượng đ i ê u tượng không cao chỉ có khoảng ba thước chỉ là này đeo tượng giống y như thật luyện giống như chân thần để người nhìn thấy được luôn cảm giác linh hồn đều bị hấp dẫn một loại huyết đồ giờ khắp này mở miệm nói không muốn nhìn con mắt của、nó. này điêu tượng cổ quái không nớt cẩn thận hắn nói nghe này lời nói thanh phong đương nhiên không dám nhìn sang nhìn thấy vách tường kia không có vách tường này cũng không biết cái gì làm ra kiên cố cực kỳ chỉ có mỏ ra này m ặ tường t có lẽ mới có thể đến đạt đến bà khố thanh phong q u a n nhìn một phen cũng không nhìn thấy gì giờ khác này hắn lấy ra tông chủ lệnh bài pháp lực vận chuyển lệnh bài nhất thời tỏa ra vô tận hào quang bao phủ toàn bộ mật thất bên trong tiếp theo cái kia trên lệnh bài điêu khắc một thần ma bỗng nhiên động một cái tiếp theo nó dĩ nhiên từ lệnh bài bên trong chui ra cái kia ma thần vừa xuất hiện thân thể tự bắt đầu b i ế n lớn chỉ thấy hắn đi đến vách tường kia phía trước quay về một địa phương há mồm phun ra một khẩu ma khí vách tường kia nơi dĩ nhiên lom đi vào một khôi lộ ra một cái lỗ thủng tiếp theo mê mội thần tự thân thể loay lên hóa thành điểm điểm hào quang bay về lệnh bài bên trong nhìn thấy này thần kỳ một màn thanh phong cùng huyết đ ổ đều rất kinh ngạc thanh phong lúc này thu công pháp đi tới cái kia lỗ thủng nơi một n h ì n chỗ này cùng lệnh bài lớn nhỏ tương đương hắn đem lệnh bài n é t ở trong đó liền thấy lệnh bài kia nháy mắt lại là hào quang lừng lánh mà lên tiếp theo có thần ma thanh âm vang lên. Qua không chốc lát, một đạo chói mắt hào quang nhất thời tràn ngập trong cả căn phòng v a n h thanh em g ù n g bùng vang lên cái kia vách đá hướng về hai bên mở ra lộ ra một cái rộng một t r ư ợ n g đường nhỏ chỉ thấy cái kia đường nhỏ hai bên n ở đẩy vô số đỏ tươi ướt át hoa tươi nhìn thấy tình cảnh này hắn cùng huyết đồ đều hơi kinh ngạc không ngớt đây là hoa gì thanh phong hỏi g i huyết đồ tiến lên một bước đi đến cái kia trên đường nhỏ mặt nhìn cái kia đoá hoa phía sau biến sắc nói ra đây là huyết lan hoa này phi thường hiếm thấy thông thường chỉ có dùng máu người tưới nước mới có thể sinh trưởng nợ hoa nhiều như vậy huyết lan đồng thời cởi mở quả thật hiếm thấy nghe nói như thế thanh phong cũng đi lên đường nhỏ cẩn thận không muốn đụng vào chúng nó nếu không thì ngươi có thể sẽ rơi vào quỷ dị bên trong thanh phong vừa rồi gật đầu sau lưng bức tường kia tự hùng búng khép lại vách tường vừa rồi khép kín những bông hoa kia dĩ nhiên không gió tự lên bắt đầu bày động hai người trong lúc đi lại tự hình như đi tại dòng sông màu đỏ n g ỏ m bên trong một loại đ ố n g nhiên vô số màu hồng phấn hoa bay múa đầy t r ờ i lên thanh phong liền thấy huyết đồ đột nhiên biến mất hắn cũng đi tới một nơi khác đó là một cái dòng sông màu đỏ n g ỏ n con sông tận đầu là một cái thác nước trên thác nước mặt một cái bà lao chính không ngừng nắm lên một người tới một đao chặt xuống người kia đầu lâu vô số huyết dịch xì ra chuyển vào cái kia trong sông nhìn thấy tình cảnh này thanh phong có chút t r ọ n mắt mắt mồm bà lao kia nhìn thanh phong cười cận cũng nói ra ồ lại tới nữa rồi một cái ngươi một cái tiểu tử đến rất vạm vỡ à nói bà lao kia đứng dậy thân thể lóe lên sẽ đến thanh phong bên người thanh phong lạnh rên một tiếng quay về bà lao kia t i ể u một q u y ề n đánh tới lệnh hắn không có nghĩ tới là cú đấm này đi xuống hắn cảm giác mình lực lượng dĩ nhiên toàn bộ cũng không có mà bà lao kia nhìn thanh phong nhất thời tức giận nói thứ hôn trướng dĩ nhiên dám đánh mẹ chồng nhìn ta không coi ngươi là thành bón t h u c đến nói, nàng một chương a n h kéo qua t năm trăm bảy mươi hai city bà lao kia nhìn thấy thanh phong bộ dáng này kha kha nói ra không muốn làm vô dụng dãy r u ộ n các ngươi những người này trời sinh chính là b ó n thuốc này chính là của các ngươi mệnh nhận m ệ n h đi giờ khác này thanh phong bị bà lao kia đơn tay cầm đi tới bờ sông bà lao kia cầm lấy một con dao bầu trong miệng nói ra hải nhi hải nhi ngươi đ ừ n g trách ngươi vốn là này âm phủ một món ăn nói bà lao kia giơ tay chém xuống đúng vào lúc này không nghĩ thanh phong một cái bắt hắn lại tay đến chỉ nghe hắn lớn tiếng nói ra Các người yêu cũng người nghiệt yêu một u ố n cùng vòng tượng. Nói liền thấy trong biển ý thức của hắn hại thực thấy thức dại ta, của sự là ý m đạo tiếng ể u k i m bay ra, thê đâm vào cái kia mẹ chồng đầu bên trong. À, một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng quát tháo đem thanh phong kéo về thực tế bên trong một người dáng dấp quyển n rũ cả người xích màu đỏ hoa yêu nhìn thanh phong nói không có khả năng không có khả năng tại sao lại như vậy nói cái kia hoa yêu dĩ nhiên hóa thành một cái một đ o à n hồng q u a n g quay về thanh phong t h ứ c hải tựu và vào thanh phong lạnh rên một tiếng dĩ nhiên không có ngăn cản để hắn tiến vào chính mình trong nguyên thần này hoa yêu đi tới trong biện ý thức của hắn tìm kiếm một phen thì đi khống chế thanh phong nguyên thần không nghĩ lúc này một thanh âm truyền đến nói ngươi là đang tìm ta sao hoa yêu nhìn về phía thanh phong nguyên thần nhất thời giật mình bởi vì giờ k h ắ c này thanh phong nguyên thần dĩ nhiên đã hóa thành hình người nghiệp trướng vừa rồi dùng thần thức kiếm tổn thương ngươi ngươi không tránh mở lại vẫn nghĩ ám hại ở ta thực sự là tự gây nghiệt không thể sống nói tới chỗ này liền thấy nguyên thần thanh phong cánh tay vung vẩy phía sau xoạt xoạt xoạt bay ra bà thanh thần thức kiếm hoa yêu thấy vậy t i ể u muốn chạy trốn đáng tiếc đã mượn liền thấy thanh phong cấp tốc mà đi nháy mắt tựu đem cái kia hoa yêu hai cái chân cắt xuống giờ khác này thanh phong thần thức bóng người hơi động đã đến hoa yêu trước người. lúc này liền thấy hắn vươn tay ra một trưởng xây tại cái kêu hoa yêu trên đầu hấp thụ nàng nguyên thần lực lượng lệnh hắn không nghĩ tới người này lực lượng thần thức phi thường c ư ờ n g đại a hoa yêu thê thảm gọi tê u đáng tiếc là thanh phong không hề bị lay động gia tăng lực lượng đảo mắt hoa yêu nguyên thần t i u hoàn toàn biên mất rồi đi thời khắc này thanh phong biết nguyên lai này hoa yêu tên là sikhi nguyên thần phi thường cường đại một loại ma đầu hắn mở mắt ra nguyên thần lại rất cường đại nhiều hắn nhìn về phía trước nhìn thấy huyết đồ thời khắc này cũng tỉnh táo lại ở trong tay của hắn còn nắm bắt một hoa yêu chỉ nhìn hắn sắc mặt ôn giận dùng sức dùng sức cái tia hoa yêu là một cái t i ể u toàn bộ vỡ ra được thanh phong nhìn cái kia vô số màu đỏ đoá hoa nhất thời hai tay hơi động vô số lôi hỏa dâng trào ra quay về những màu đỏ kia đoá hoa thiêu đốt mà đi trong lúc nhất thời chỉ nghe chít chít ta âm thanh không ngừng văng lên cái tia trong bụi hoa nhất thời bay ra năm sáu con hoa yêu quay về thanh phong sắc mặt tàn nhẫn vào tới thanh phong giờ khắp này lạnh r ê n một tiếng trong nguyên thần nhất thời bay ra vô số tia nhỏ quay về những hoa yêu kia quấn quanh mà lên dồn dập bị hắn kéo vào thức hải bên trong luyện hoa đi nay hoa yêu nguyên thần to lớn chính là hiế dĩ nhiên thanh phong luyện thần quyết lại tăng lên một nhỏ tầm đến huyết độ nhìn thấy tình cảnh này không khỏi t h á n phục thật là lợi hại thần t h ứ c thuật nhìn dáng dấp ta còn là còi khinh ngươi thanh phong không có nhiều lời hai người tiếp tục đi về phía trước cùng nhau đi tới thanh phong lôi hỏa thiêu vô số đ ó a hoa một có hoa yêu xuất hiện cũng sẽ bị hẳn kéo vào thức h ả i bên trong luyện hóa đúng là đem nguyên thần tầm bổ rất tốt lại cất bước chăm trượng khoảng cách rốt cuộc đã tới đường tận đầu phía trước lại xuất hiện một cánh cửa hai người liếc mắt như nhau cũng không biết nơi này là lý lẽ gì thanh phong đi lên phía trước đẩy ra cánh cửa kia, nhất thời vô số ma khí quần quận mà ra tràn ngập toàn bộ thông đ đứng tại cửa hai người hướng về bên trong nhìn tới liền thấy màu đen kia ma vụ bên trong một đôi huyết con mắt màu đỏ đ ỗ n g nhiên t r ọ n mở hai người đi về phía trước tự nhìn đến đây dĩ nhiên là một tòa đại điện đại điện trên vách tường khắp đầy thần ma hình tượng tại cung điện kia nơi trung tâm ngồi xếp bằng một người có lẽ nói chính xác hơn là một người dáng dấp rất người kỳ lạ người này đầu lâu đặc biệt lớn đủ có người bình thường ba cái đầu lớn nhỏ mà hắn đứng dậy cao bất quá ba thước m à t h ô i hắn dáng vẻ giống như cùng lớn đầu em bé giống như vậy nhưng là giờ khắp này thành phong cùng hết đồ nhưng là ai cũng không cười nổi bởi vì mặt của hắn thật sự là dài thái quá khủng bố hắn nhìn hai người, trong miệng phát ra âm thanh nói tự tiện xông vào ma giáo bảo khấu người chết thanh phong nhìn hắn nói ta chính là ma giáo giáo chủ cũng không thể lấy sao hừ a cũng không có thể chỉ có người chết có thể đi vào nói tới chỗ này liền thấy hắn tay hơi đậu thân thể bỗng nhiên b i ế n lớn đảo mắt tựu trưởng thành một t r ư n g cao bất quá hắn đầu cũng càng lớn hơn thanh phong thật sự hoài nghỉ cái kia bên trong được món đồ gì đến không kịp nghĩ nhiều tên kia cũng không biết ở nơi nào rút ra một cây l ạ i đao quay về thanh phong hai người bổ tới cái tên này đao pháp quỷ dị ngầm có ý thiên cơ giống như vậy mỗi một đao nhìn như phổ thông nhưng lại uy lực của nó lớn vô cùng thanh phong rút ra đại côn chống đối cái kia huyết đ ổ nhưng là lấy ra một căn gai sắt cái kia gai sắt ngâm đen cực kỳ chính là một căn thiết côn phía trên m a n g có móc câu vũ khí thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái dị vũ khí chỉ thấy cái kia huyết đồ giơ lên gai sắt phát quyết đồng thời gai sắt t i ự u bay ra ngoài giữa không trung cái kia gai sắt phát sinh trói mắt hát mang nháy mắt phân hóa vạn ngàn quay về lớn đầu em bé kích bắn xuyên qua thanh phong trên người dựng lên ngọn lửa màu đen vận lên thôn thiên ma công lăng không một đạo hỏa diễm đánh ra hóa thành một cái màu đen mãng xà quay về tên tia nhào tới lại gặ cái k i a lớn đầu em bé nhìn thấy hai người hung mạnh cực kỳ nhất thời mở m ồ t r a đối với hai người p h u n ra vô tận ma khí thanh phong nơi nào e ngại này chút t h ô n thiên ma công nháy mắt tựu đem tất cả ma khí đều hấp thụ đi lớn đầu em bé xứng sở nhất thời tức giận vô cùng nha nha nha gọi gọi ra đón lấy liền thấy nó đầu đông nhiên nước ra lúc này hai người mới nhìn thấy tên k i a đầu bên trong dĩ nhiên hiện đầy vô số màu đen sâu chẳng thể trách cái tên này đầu sẽ như vậy lớn nguyên lai là thi t r ù n g cẩn thận huyết đồ gọi nói thanh phong giờ khắp này cũng nhìn thấy tên tia trên đầu sâu từng cái đều có dài bằng bàn tem ngắn cả người mọc đầy sắc bén l ư n g nhọn toàn thân đỏ như máu chỉ có đầu là màu đen vật này vừa ra tới lớn đầu em bé t i ể u phát sinh và một tiếng trong lúc nhất thời vô số thi trùng phô thiên cái địa quay về hai người bay tới thanh phong vận giá hỏa vân thần công vô số đại hỏa quay về những côn trùng kia đốt đi qua lệnh hắn bất ngờ chính là những con trùng này dĩ nhiên không sợ hỏa diễm nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh sâu đảo mắt t i ể u bay đến thanh phong bên người giờ khác này thanh phong lấy ra c ư ơ n g khí hộ thể những côn trùng kia mới bị cản ở bên ngoài nhưng là có thể nhìn thấy những con trùng này không giống giống như vậy chợ bắt đầu gặm lên cơm khí hộ thể hình thành vòng bảo vệ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật kỳ quái như vậy lại nhìn cái kia huyết đồ cả người kích động một tầng sền sệ tinh lực những thi trùng kia như rơi chất nhảy bên trong giống như vậy hoạt động phi thường k h ô n khó bất quá cẩn thận quan sát những thi trùng kia dĩ nhiên đang ăn uống lên những chất nhảy kia Trước thanh này biết, này thi trùng thi trùng đột phá hắn cương khí hộ thể, thanh tay nhất thời cương được khắc có ma ra hai giáo phong giờ không giản, phá bảo bắt khố, không hắn này này đơn nghĩ nhiều, hắn chạy đã vào, này thi trùng xúc tu cứng rắn cực kỳ đáng tiếc vẫn là cắn không xuyên thiên tầm găng tay loại này kỳ bảo thanh phong ngón tay dùng sức nhất thời đem nó kẹp lại thành khép lại thành hai nửa không nghĩ tới vật này bị kẹp lại thành khép lại thành hai nửa phía sau càng là đầu đuôi bắt đầu cấp tốc sinh trưởng nháy mắt thì trở thành hai cái thi trùng thanh phong lập tức nắm hai người này trong lòng hoảng hốt không ngớt nếu như như vậy như vậy chẳng phải là càng đánh càng nhiều nghĩ tới đây đầu ngón tay hắn nhất thời bốc lên hai đạo thiềm điện đánh tại cái kia thi trùng trên người cái kia thi trùng phát sinh chi chi tiếng tê đã bị thiểm điện đánh cháy khét triệt để chết nhìn thấy lôi điện tốt dụng thanh phong trong lòng này mới yên ổn lên còn tưởng rằng vật này bất tử bất diệt đây nói như vậy tự làm cho người ta không nói được lời nào hắn vừa phát lực nhất thời đánh bay trên người vô số thi trùng liền thấy hắn lấy ra lôi chấn tử hắn pháp lực hơi động nhất thời từ cái kia lôi chấn tử trên phát sinh vô số thật nhỏ thiểm điện dồn dập đánh tại những thi trùng kia trên người trong lúc nhất thời vô số thi trùng kêu thang thiết dồn dập cả người cháy khét rơi xuống trên đất chết không thể lại chết huyết độ nhìn thanh phong trên tay hạt trâu kia trong mắt nhất thời k i ế p sợ không thôi chỉ nghe hắn gọi nói lôi đạo trí bảo lôi chấn tử thanh phong không có thời gian nhiều lời cái kia lớn đầu em bé nha nha ô âm thanh lại một lần vang lên cũng không biết để làm cái gì tự nhìn thanh phong tế lên lôi chân tử một đạo cánh tay lớn bằng lôi điện bay về cái kia lớn đầu em bé bắn nhanh mà đi chỉ nghe ở một tiếng lớn đầu em bé cả người run dậy trong mắt huyết lệ chảy ra hắn chỉ vào thanh phong trong miệng quát nói ngươi n g ư ơ i dám giết ta thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo càng thêm lớn lôi điện lại một lần bắn ra ẩm ầm một t i ế n g vang thật lớn trực tiếp đem cái kia lớn đầu em bé nổ nát tan điện khô thanh phong quát nói huyết đồ giờ khắc này nhìn thanh phong trên tay lôi chấn tử than thở một tiếng nói nhìn dáng dấp ta thật sự coi khi ngươi loại này tuyệt thế trí bảo năm đó ta tìm khắp toàn bộ đại lục cũng không có tìm được nghe được lời nói của hắn thanh phong trong lòng biết được này huyết đồ lúc còn trẻ nhất định phóng đáng bất ham nhất thích vơ vét những bảo vật này chơi đ ù a đáng tiếc hắn không biết hắn này chút cử động sẽ cho chính đạo mang đến bao nhiêu thông khổ a chỉ là giờ khắc này cũng không phải nói này chút thời điểm hắn chỉ có thể nói ra vợ ấy chính là yêu vực bên trong cùng người trao đổi mà đến huyết đồ ngạc nhiên lập tức gật đầu mà trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc càng thêm lợi hại bởi vì có thể tưởng tượng được. có thể trao đổi đến trọng bảo như thế đ ồ v ậ t e sợ so với bảo bối này còn lợi hại hơn đi lúc này huyết độ không thể không cảm thán tiên môn chuẩn bị có nhân tài ra một đời người mới thay người cũ a hai người đi về phía trước ở phía trước vách tường kia trên lại xuất hiện một đạo cửa nhỏ hai người liếc mắt nhìn nhau không khỏi c ư ờ i khổ trong lòng dồn dập nghĩ đến vì sao phải như vậy như vậy thử thách người đâu đẩy cửa ra bên trong không ngờ là một cái lớn vô cùng cung điện bên trong cung điện từ mười hai căn đủ có mấy chục người bao bọc trụ đá chống đỡ bên trên điêu khắc vô số ma thần chân dung đại điện nóc nhà cùng trên vách tường cũng đầy là ma thần cùng hung thú hình tượng những chân dung kia giống y như thật nhìn thấy được rất sống động xảo đoạt thiên công một loại không biết tại sao trong gian phòng này mặt một cái sống đều không có đây là tình huống gì hai người có chút c h o n g váng hai người tới đại điện tận đầu có thể nhìn thấy trên vách tường mặt điêu khắc hai cái rồng cái kia rồng cả người vàng óng ánh màu sắc toàn bộ đều sinh có năm trào chính là chân l n g vậy huyết đồ nhìn đến đây ồ lên một tiếng lập tức nói ra ngươi nhìn cái kia lưỡng long trong đó nơi có hay không thiếu hụt những thứ gì nhị long hy châu thanh phong đột nhiên nói huyết đồ gật đầu nói phải là mau mau lấy ra vạn mộ châu thanh phong nghe lời nói mở mồm ra phun ra vạn mộ châu này châu trôi nổi trên tay hắn hắn cầm lấy này châu quay về cái kia nhị long ở giữa liền đánh tới phi một tiếng tự tại cái kia vạn mộ châu mới vừa tới nhị long ở giữa thời điểm cái kia họa bích đ n g nhiên bước lên màu vàng hào quang đón lấy cái kia hai cái rồng dĩ nhiên từ họa bích phía trên bóc ra mà xuống còn giống như chân long quay về cái kia vạn mộ châu riêng phần mình phun ra một đạo h ỏ a d i ễ m đến h ỏ a d i ễ m phun tại vạn mộ châu trên vạn mộ châu đẫu nhiên kim quang bánh liệt đón lấy một đạo màu vàng cột sáng từ hạt châu kia bên trong chiếu d nhất thời đem toàn bộ bia đá bao phủ mà lên bia đá kia phía trên lập tức liền hiện hiện ra một vài bức hình tượng đến hai người có thể nhìn thấy cái kia trên tấm hình một ma thần giáng lâm giới này truyền xuống đạo thống vô số người cúng bái này thần đến sau vô số trên người mặc đạo phục người g i ế t tới giết chết vô số ma giáo người còn đem cái kia ma thần giết chết cũng phân cách thành vài đoạn trôn lần đi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong hồi tưởng lại chính mình nhưng là hấp thụ vài đoạn ma thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt chẳng lẽ đều ở đây ma thần trên người hiện tại nghĩ, nghĩ hình như cần phải cũng thật là như vậy dù sao còn có cái kia sinh linh thi lĩnh hội như vậy cường đại đón lấy cái kia hình tượng nói lên vô số ma giáo đổ vơ vét vô số thiên tài địa bạo để vào ma giáo trong bà khố từ đây một người tay cầm lệnh b à i thành lập vạn ma tông một người nắm vạn mộ châu du khắp thiên hạ sau cùng không còn hình bóng hình tượng đến nơi này bên trong cái k i a họa bích càng là xuất hiện hai hàng chữ thể đến thiên ma ma huy hạo đảng thiên địa ma khí vĩnh tồn này hai hàng chữ hai người cũng nhìn không minh bạch không rõ ý nghĩa giờ khác này tất cả hình tượng cùng chữ thể biến mất chỉ nghe oanh thanh nhâm ùng ùng vang lên vách đá hướng về hai bên tách ra đi vạn mộ châu bay đến thanh phong trên tay lơ lửng vách đá phía sau một cái thông đạo hiện lộ mà ra hai người dọc theo hành lang tiến vào bên trong hành lang hai bên trên vách đá mặt khắc vẽ vô số ma thần cùng trên người mặc đạo phục chiến đấu hình tượng tại hắn nghĩ đến vậy hẳn là là thượng giới phái đến giới này đệ tử một vài bức hình tượng giống y như thật trong đó hắn dĩ nhiên nhìn thấy có một người cũng sử dụng côn đồng vũ khí chỉ là cái tia người toàn thân áo đen rõ ràng cho thấy ma giáo đệ tử chờ hai người đi đến hành lang tận đầu xuất hiện một đạo làm bằng vàng dòng cửa lớn nhìn thấy này cửa lớn không biết vì sao thanh phong t i ệ u nghĩ đem nó mang đi bất quá hắn vẫn sinh nhịn được ý nghĩ này dù sao hắn là đứng đầu một giáo a điều này khiến người ta huyết đổ lao tổ làm sao đối đãi mở cửa lớn ra đen kịt một màu chốc lát phía sau vô số hóa diễm tự đốt m à lên dọc theo hang núi này hai bên nơi không ngừng bốc cháy lên nhất thời đem chỉnh cái sơn động chiếu sáng lên tại hai người phía trước đôi thế vô số linh thạch phân tại hai bên đường lớn thanh phong vội vàng đi tới nhìn thấy cái kia bày thả chỉnh chỉnh tề tế linh thạch không khỏi cảm thán t i ự u này một đống cần phải t i ự u có mấy trăm ngàn cái linh thạch đi phóng tầm mắt nhìn tới linh thạch như vậy x ế p đủ có hơn trăm cái thanh phong trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là phát đạt tại đi về phía trước vô số ma binh thiên kiếm chỉnh tề xếp đặt hai bên thô nhìn bên dưới một hàng bài kéo dài không tuyệt cũng không biết vô số đủ mọi màu sắc vật liệu một đống lại một đống tỏa ra nhàn nhạt h à o quang lại hướng phía trước đi từng hàng trên giá sách mặt bảy thả vô số ma giáo đ i ê n tịch thanh phong lật nhìn một lần phát hiện trong đó lại vẫn có rất nhiều chính đạo công pháp nghĩ đến hẳn là khi đó ma giáo người c ấ p giật mà tới chương năm trăm bảy mươi bốn thiên hạ văn vật duy pháp vĩnh tồn hai người tiếp tục đi về phía trước phía trước nhất nơi xuất hiện mấy cái loại nhỏ tế đàn tế đàn không lớn mỗi cái ba thước lớn nhỏ tế đàn xung quanh hiện đầy linh thạch giờ khác này tế đàn kia còn tại hơi vận chuyển tỏa ra nhàn nhạt hảo quang tế đàn này cùng sở hữu ba cái ở giữa cái kia một cái phía trên lơ lửng một trang sách và nóng hai bên là hai cái còn l ử n g lánh nhàn nhạt hảo quang bảo vật một cái đ ỉ n h nhỏ một mặt tì bà hai món đồ một n h ì n tự không phải vật phẩm mà tại tế đàn kia phía sau còn có m ư ờ i đem màu sắc khác nhau đ à o cắm trên mặt đất bên trên bảo quang lưu chuyển không giống người thường huyết đồ đem hết thể đều lơ là rơi hắn chỉ là hai mắt sáng lên nhìn cái kia ở giữa thư tịch chân ma kinh nhất định là chân ma kinh hắn kích động đi lên phía trước hướng về cái kia trong tế đàn trọc tới lệnh hắn bất ngờ chính là tế đàn kia phía trên hảo quang lưu chuyển như một tầm kìm cương vòng bảo vệ giống như vậy căn bản là không cách nào luồn vào tay đi. huyết đồ giận dữ trên tay dùng sức vẫn là như vậy vào thời khắc này nhìn trên tay hắn đ ỗ n g nhiên b ư ớ c lên giày đặc huyết quang một luồng vô cùng uy áp chuyển khắp toàn bộ trong hang động mắt nhìn hắn muốn một trào bất hạ thanh phong đổi vội và nói tiền bối chậm đã ngươi một lần này có lẽ muốn đem tất cả mọi thứ hủy diệt rồi huyết đồ nghe lời ấy đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ vừa rồi chính mình nóng ruột nhưng không nghĩ kém một chút làm ra chuyện sai lầm nếu như hắn một trào bạo lực đi xuống có lẽ toàn bộ tế đ à n cũng phải bị hắn vồ nát đến hắn lập tức muốn rơi xuống tay lập tức dừng lại thanh phong đi tới trước tế đản quay về vạn mộ châu một đánh chị quy cái kia vạn mộ trâu tự trôi nổi tại tế đàn cổ sáng phía trên đón lấy liền thấy cái kia vạn mộ trâu c h ậ m chậm xoay tròn hạ xuống b a y về phía dưới lồng ánh sáng tỏa ra màu vàng hạ quang tế đàn kia phía trên lồng ánh sáng gặp phải kim quang giống như cùng băng cứng một loại hòa tan ra đ ả o mắt tự lộ ra đổ vật bên trong huyết đồ một thanh đưa qua cái kia trang sách đen chỉ thấy trên đó viết bá thể quyết ba chữ to lật mở tờ thứ nhất trên viết chân ngã hai chữ nhìn vật này huyết đồ nhất thời mở to hai mắt trong miệng kinh ngạc thốt lên không có khả năng không có khả năng làm sao sẽ như vậy tại sao lại như vậy ma kinh đây chân ma kinh đây giờ khác này hắn dĩ nhiên không có hình tượng chút nào quỳ xuống gào khóc lên t ự hình như người bạn nhỏ mất đi yêu mến nhất chơi cố một loại suy nghĩ một chút cũng phải vì là chân ma kinh huyết độ bị khốn nơi này vô số năm có thể kiên trì đến hiện tại chính là dựa vào trong lòng một luồng c h ấ p nghiệm bây giờ nhìn thấy chân tướng sự thật chấp nghiệm phán át hắn càng là cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa đến mà thanh phong càng bị c h â n đứng chết chân tại chỗ bá thể quyết t ầ n g thứ ba cái này nhất định là bá thể quyết t ầ n g thứ ba hắn m u ố n cho là mình tu luyện xong bá thể quyết tầm thứ hai tựu là cực hạn thật sự không nghĩ tới hắn có có thể được tầm cuối cùng c ô n pháp hắn tay run run từ huyết đồ trong tay lấy ra cái tia trang sách và nóng bá thể quyết ba chữ to đập vào mi mắt lật mở tờ thứ nhất trên viết chân ngã hai chữ lệnh hắn bất ngờ chính là này phía trên cũng chỉ có chân ngã hai chữ còn lại không có thứ gì thanh phong dùng sức lật mở cũng không có thấy món đồ gì hắn giờ khắc này có chút há h ố c m ộ m cũng không biết đây là tình huống gì bất đắc dĩ hạ chỉ có thể trước tiên đem trang sách thả lên lấy chờ ngày sau lại tốt nghiên cứu kỹ một phen huyết đồ lao tổ giờ khắc này cũng khá rất nhiều hắn ngẩng đầu lên nhìn thanh phong nói thế sự vô thường không nghĩ tới ta huyết đồ chờ đợi nhiều năm nhưng là không vui vẻ một hồi chẳng qua là ta trong lòng kỳ quái cái k i a ma kinh đến cùng đi nơi nào thanh phong nhìn về phía huyết đồ lao tổ phát hiện người này càng ngày càng già n g u a lên trong lúc nhất thời trong lòng c ả m thán cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn mới tốt suy nghĩ trong lát thanh phong nói ra dựa theo lời ngươi nói cái tia chân ma kinh tinh quý cực kỳ tất nhiên cũng bị cất giấu như vậy nó tất nhiên vẫn còn ở nơi này có thể hay không giấu thái quá bí ẩn chúng ta không có tìm được nghe được lời nói của thanh phong hình như lại cho huyết đồ lao tổ chuyển vào một ít lực lượng hắn suy nghĩ một phe nói đúng đấy trọng yếu như vậy đồ vật không có lý do gì không lưu giữ ở đây coi như là phó bản cũng có thể có một bản a nói hắn tựu đứng dậy một lần nữa lên tinh thần tìm thanh phong lúc này nhưng là cầm lấy vạn mộ châu đem tất cả linh thạch vật liệu vũ khí cùng kinh thư toàn bộ một mạch thu vào vạn mộ châu bên trong nhìn nhiều như vậy bảo vật thanh phong kích động trong lòng không n gót hắn qua loa tính toán cái kia linh thạch liền muốn có bảy tầm ngàn vạn dáng vẻ đây chính là một bút cực kỳ tài sản to lớn a thanh phong trong lòng vui mừng đều muốn không khép miệng được đem nơi này đồ vật thu lướt hết sạch hắn lại đem tế đàn sau mấy thanh bất phàm đào từng cái tốt đẹp phong ân bảo tồn sau cùng hắn mới nhìn về phía chiế hắn dùng phương pháp giống nhau mở ra vòng bảo vệ lấy ra đỉnh nhỏ quan sát liền thấy chiếc đỉnh nhỏ này đen thui cổ điển không có gì hoa lệ tạo hình phi thường phổ thông tại thân đỉnh chính diện điêu khắc chấn thiên hai chữ còn lại các nơi một mảnh chân nhẫn không có phủ văn cũng không có cái gì thần bí đ ư n g nét quả thật là khiến người ta kỳ quái đúng là đỉnh kia tên cực kỳ ba khí cũng quá dám nói khoác không biết ngượng lệnh hắn có chút kỳ quái là vật ấy không là pháp bảo cũng không phải linh bảo hẳn là thượng cổ thần khí một loại đồ vật không cần tế luyện chỉ cần ở trong đó đánh vào chính mình nguyên thần ân ký tự có thể sử dụng uy lực của nó mạnh mẽ hơn pháp bảo mỗi hắn đem thần thức đánh vào trong đó nhất thời t i ể u có sự điều khiển của nó quyền hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chiếc đỉnh nhỏ kia xoay tròn nhất chuyển liền biến thành ba thước lớn nhỏ giờ khác này thanh phong còn không biết thứ này tác dụng cụ thể còn muốn sau đó tốt đẹp cân nhắc một phen bất quá nghe tên của hắn hẳn là chấn áp một loại tác dụng không có n g h i nhiều hắn đem đỉnh nhỏ cất vào đến lúc này hắn lại lấy ra cái kia t ỷ bà đến vật này cũng là thượng cổ thần khí một loại hắn quan sát một phen t i ể u tại cái kia t ỷ bà chính diễn biết tiêu dao hai chữ thanh phong đánh vào chính mình thần thức tự cùng vật ấy có cảm ứng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một chút v thanh phong cầm lấy nó nghĩ muốn biểu diễn một cái không nghĩ hắn ngón tay dựng lên một luồng sức hút chuyển đến đón lấy ầm một thanh â m xuất hiện một đạo thịt mắt không thấy hào quang nháy mắt tại chỉnh trong sơn động khuyết tảng hắn ra cái kêu huyết đồ không đề phòng bên dưới nhất thời nâng cái đầu kêu thảm một tiếng thanh phong cũng là kinh hãi bởi vì vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng một cái pháp lực của chính mình lại bị hấp thụ một phần bảy vất vả đáng sợ hắn vội vàng đem vật ấy cực kỳ thả lên huyết đồ nhìn hắn cả mắt đều là vẻ giận dữ thanh phong trên mặt một trận lúng túng nói tiền bối ta cũng không biết vật kia uy lực như vậy lớn hừ những đều là kia thượng cổ thần vận dụng vật ấy phi thường tiêu hao pháp lực cẩn thận đem ngươi h ú t quang thanh phong nghe nói như thế nhưng là không lời nói lấy đúng giờ khác này hắn mới nghĩ đến cái kia tiền bối có cần hay không ta phân ngươi một ít bảo vật đến huyết đồ liếc mắt nhìn hắn nói thiên hạ vật vật chỉ có pháp mới có thể vững tổn còn lại đều là ngoại vật mà thôi những thứ đó đối với ta mà nói một điểm giá trị cũng không có thanh phong nghe đến lời này không khỏi đối với này huyết đồ khâm phục không thôi nghĩ đến cũng đúng cái kia nguyện côn luôn cùng thất khiếu linh lung tháp nhân ra đều không để tại mắt bên trong đây huống hồ này chút t h vật vẫn là để hắn đến gánh chịu hạ tất cả đi